Hai chương 1249 thay đàn đổi dây thư đạo màu vẽ chi diệu quan tâm tâm tay hợp nhất tâm có thể hiểu chi tay có thể tới chi tự nhiên tinh diệu tâm không thể hiểu đâu có bút pháp ký xảo tự nhiên lưu với với ký đầy thuốc lá mây kỳ thực hoàn toàn không có trước pháp Trung Diêu ngồi ở lưu hiệp trước mặt đến là nói nói thoải mái đương thời thư ra hòa ra bị hắn phê phán nhân Trung có không ít là lúc trước hồng đô môn học người hắn cũng thẳng thắn phê bình những người kia chỉ biết là phô trường kỹ thuật kỳ thực cũng không có nhận thức thư pháp màu vẽ chân chính đẹp Hồng đô môn học là Hiếu Linh Đế sáng chế, sau đó được người xưng làm Trung Quốc trong lịch sử cái đầu tiên Hoàng gia Nghệ thuật Học viện, có khả năng cùng sau đó Tống Huy tông tuyên hòa viện họa sánh bằng. Đều là hoàng đế nghệ thuật ra, đều là mất nước chi quân, liên đối phong nghệ thuật cũng được mất nước thanh âm. Trong này chính là phi một lời hai ngữ rất khó nói được rõ ràng, nhưng chung diêu quan điểm tự có chung đạo lý. Nếu là hoàng gia cơ cấu, khó tránh khỏi sẽ có lợi dụng, rất khó toàn thân toàn ý đầu nhập. Chân chính có thể ở nghệ thuật bên trên có thành tựu người, phần lớn là lợi dụng tương đối nhạt người, hoặc là phú quý người rảnh rỗi, không cần vì cuộc sống chuyện vụn mặt bận tâm. Hoặc là ẩn sĩ, trông chọ tự ăn. Không cần phải vì ngũ đấu mễ không lưng, nhưng Trung Diêu quan điểm cũng có tiên lệnh thành phần. Nói cho cùng, nghệ thuật cũng phải cần lấy kỹ thuật làm trụ cột, nếu không chỉ sẽ thành rối mình rối người chịu tự phái. Đời sau cái gọi là văn nhân vẽ, phần lớn chính là đi như vậy đường tà, cũng chỉ có thể làm chút hoa hoa thảo thảo kinh ngắn, không có chân chính truyền thế đại tác. Cũng may Lưu Hiệp không có hứng thú cùng Trung Diêu tranh luận những việc này, Mông Tiên Đế huyết mạch chuyển thừa, thư pháp của hắn màu vẽ cũng không kém, chẳng qua là so với Trung Diêu tới, hay là lạc hậu một cái thân vị. Hắn tâm tư cũng không ở phương diện này, không có cùng Trung Diêu so cao thấp ý tưởng. Hắn coi trọng chính là Trung Diêu từ thư đạo trong nộ ra thi chính lý niệm. Hắn chiều người đọc sách phần lớn cũng có trải qua thế tê dân tín ngưỡng, Trung Diêu cũng không ngoại lệ. Hắn lúc còn trẻ vì quận về lại, trung niên sau này giơ hiếu Liêm vì lang, sau đó liền được ủy nhiệm làm Thượng Đảng Thái thú. Nhưng là thực sự cầu thị nói, Trung Diêu thi chính kinh nghiệm có hạn, hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm Thượng Đảng Thái thú trọng trách. Một điểm này, hắn lúc ấy không có ý thức đến, Trung Diêu bản thân cũng không có ý thức được. Hắn còn là dựa theo trước thói quen, Thái thú nam trị, đem phần lớn cụ thể sự vụ giao cho huyện lại đi làm. Ngay từ đầu, cái này còn không nhìn ra vấn đề đợi đến các quận bắt đầu thúc đẩy đổ ruộng, Trung Diêu liền theo không kịp ý nghĩ, cuối cùng đi về phía phía đối lập, vì thế không tiếc bung tha cho thượng đảng Thái Thú cao vị, can nguyện nhậm chức quận bộ Hải Dương tín lệnh. Phải nói, Trung Diêu làm như vậy cũng không phải là do bởi tư lợi, mà là kiên trì trong lòng tín ngưỡng. Sau đó, hắn bị thực tế giáo dục, lại vĩ đại tín ngưỡng, cuối cùng hay là đánh không lại thực tế tàn khốc. Coi như là tôn sùng đạo đức sĩ đại phu cũng phải cần mặc quần áo ăn cơm, càng muốn chết chính là, bọn họ tay chân lòng nóng, không biết ngũ gốc, có thể tay làm hàm nhai ít lại càng ít, cái gọi là nhàn nhãn nên tá khổ cực lao động làm trụ cột. Làm Tá Điền nhóm phải đi đổ ruộng Lâm quận Lạc Hộ, không muốn lại phục dịch bọn họ thời điểm. Bọn họ đức chính liền ngã vỡ nát, đầy đất lông gà. Trải qua trận này thảm bại, Trung Diêu mới xem như chân chính tỉnh táo, ý thức được nói xuống đạo đức nguy hại, nguyện ý thực tế làm việc. Hắn nguyện ý sửa lại, Lưu Hiệp cầu cũng không được, cũng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Những người khác đâu? Lưu Hiệp cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Bọn họ cũng nguyện ý đối mặt thực tế. Trung Diêu có chút lung túng, nhưng vẫn là lựa chọn thừa nhận. Đây là một cái khó được cơ hội, bỏ lỡ có thể lại phải chễn mấy năm. Người khác còn dễ nói, hắn đã 50 ra mặt, chễn lại không nổi. Dĩ nhiên, ta không có ý kiến. Lưu Hiệp trước cho Trung Diêu một viên thuốc can thần, nhưng là quận huyện quan viên điều chỉnh là do Tư đồ phụ chủ trì, ta sẽ không trực tiếp can dự. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Trung Nguyên quận huyện mới vừa mới tiến hành qua một lần điều chỉnh, phần lớn người nhiệm kỳ chưa đầy, điều chỉnh khả năng không lớn. Các ngươi nguyện ý đi biên còn sao? Không đợi Trung Diêu trả lời, Lưu Hiệp lại nói, biên quận cơ hội nhiều hơn. Nếu như Giao Châu mới vừa bình định, thái thú, huyện lệnh gần như cũng phải thay đổi một lần. Trung Diêu mặc dù có chút tiếc hận, nhưng cũng không có từ chối. Có thể được bệ hạ quan thứ, bọn thần vô cùng cảm kích thực cũng không phải là không thể ở lại Bột Hải, chỉ cần thúc đẩy độ ruộng, Bột Hải rất nhanh sẽ cùng cái khác của vậy. hướng chi Bột Hải cây biển, tương lai trên biển mua bán cũng sẽ trở thành trọng yếu tài nguyên, kinh tế sẽ không quá kém. Bệ hạ nói rất đúng, chẳng qua là Bột Hải kẻ sĩ quá nhiều, không cách nào toàn bộ là nhân tài, hướng chi cũng không phải tất cả mọi người cũng thích hợp vì trị dân. Lưu Nhị cười, không phải Bột Hải nhân tài quá nhiều, là Nhữ Dĩnh nhân tài quá nhiều. Trung Diêu cười cười, không có phản bác. Trước mắt ở Bột Hải taxi nhân trung, đích xác có rất lớn một phần là người Nhữ Dĩnh, vội vã tìm ra đường cũng là bọn họ. Nói chuẩn xác bọn họ cũng không phải là không có đường ra, người nhựa dĩnh tại triều rất nhiều, an bài bọn họ xuất sĩ cũng không khó, chứng ngại duy nhất chính là thiên tử. Tuân úc, tuân du cũng không muốn gây nên thiên tử không ngừa, cho nên mới không dám tùy tiện tiếp nhận bọn họ. Nhưng là ta lại cảm thấy, nhân tài xưa nay không sợ nhiều, chỉ cần ứng dụng thích đáng, nhân tài là lớn nhất tài sản. gần có nông học đường mạnh kiến, thách thao, xa có tây vực đô hộ phụ tuân luận. Lưu hiệp không nhanh không chậm, như lòng bàn tay nói đến người nhựa dĩnh mới. bất kể hắn có tiếp nhận hay không, người nhựa dĩnh đều là cái thời đại này không cách nào xem nhẹ nhân tài đoàn thể, hắn không thể nào không nhìn bọn họ cũng không thể có thể chân chính áp chế bọn họ, chỉ có thể hết sức dẫn dắt bọn họ. Trên thực tế, cái này dẫn dắt không hề giống hắn tưởng tượng khó khăn như vậy. Vùng Nhữ dính, nhất là Dĩnh Xuyên, bởi vì hẹp người chúng, thiên nhiên có sẵn chủ động cầu biến đến gen. Dùng đời sau thuật ngữ, Dĩnh Xuyên là thiên nhiên quyền ngôi. Chiến quốc thời đại, pháp gia trước từ Hàn Quốc hương khởi, chính là loại này xu thế thể hiện. Cho nên Lưu Hiệp hơi một dẫn dắt, người nhựa dính liền theo điều chỉnh phương hướng, ở quân sự, ngoại giao, nông học, công học chờ các ngành các nghề toàn diện nở hoa, hơn nữa kết xuất chồng chất quả ngọt. Bây giờ, Lưu Hiệp phải đem Trung Diêu đám người dẫn hướng giao châu, dẫn hướng hải ngoại. Tôn Sách trước đã để lộ ra tương quan ý hướng, hy vọng tương lai xuất chinh hải ngoại thời điểm, còn có thể từ Trương chiêu vì tướng. Không có một thi chính trị dân quốc tướng chân giữ phía sau, hắn ở tiền tuyến tác chiến cũng không thể nào thuận lợi. Trải qua bột hại đức chính thí nghiệm đập, Trương Tiêu càng thành thục hơn, nên so với lúc trước thống trị Ngô quận lúc càng thắng lợi hơn. Lưu Hiệp đồng ý tôn Sách thỉnh cầu, hơn nữa tiến hơn một bước, hy vọng đem cùng Trương chiêu cùng nhau làm thử đức chính người đẩy hướng hải ngoại. Trung Diêu là một người thông minh, rất nhanh liền nghe hiểu Lưu Hiệp ý tứ, cũng hiểu đây là xu thế tất yếu, cũng không phải là Lưu Hiệp cố ý nhằm vào những người, nguyễn như bệ hạ mong muốn cụ thể đến bản thân ngươi, trẫm ngược lại có một ý tưởng, mời bệ hạ công khai, tư không chu công đối ngươi phi thường thưởng thức, hy vọng ngươi có thể chuyển thành giám sát trước, đến giao châu mặc cho thứ sử. luật học đường mới xây, cao nhu rất bận rộn, huống chi hắn thi chính kinh nghiệm cũng không bằng ngươi phong phú. nếu như ngươi nguyện ý gia nhập luật học đường, cũng là một cái lựa chọn tốt. cụ thể thế nào chọn, từ chính ngươi quyết định. trung diêu hơi suy tư, thân chọn luật học đường, không muốn làm con rồi. lưu hiệp cười nói, chu công còn hy vọng ngươi có thể tiếp nhận tư không đâu. trung diêu cười cười, thân tuổi trên 50 sợ là không kịp làm tư không không bằng hoa chút tâm tư, vì triều đình bồi dưỡng mấy cái tương lai có thể làm tư không trẻ tuổi tài tuấn. Còn nữa, thần phiêu bạn nửa đời, già mới có con, cũng hy vọng có thể nhiều tìm chút thời giờ làm bạn người nhà, giáo dục con em. Quy 2 chương 1250, một khi ngộ hiểu, Lưu Hiệp không nói bật cười, nhưng cũng có thể hiểu Trung Diêu tâm tình. Cho dù phong vạn hộ hầu, nếu như không có người thừa kế, cuối cùng là trận vô ích. Cho dù có y học tiến bộ, ở thời đại này, lạn lội buôn bà, không quen khí hậu đối người uy hiếp vẫn là không cách nào sao lãng. Trung Diêu tuổi trên 50, khó khăn lắm có nhi tử, đương nhiên vẫn là lấy bảo đảm nhi tử làm đầu chúng chi nhi tử không phải sinh thế là được, còn phải dạy, nuôi mà không dạy, không bằng không sinh. một điểm này lưu hiểu biết, trung diêu dĩ nhiên rõ ràng hơn. trung dục đã 4 năm tuổi, chẳng mấy chốc sẽ vỡ lỏng, lâu dài không ở bên người khẳng định là không được. nhập chức luật học đường, ít nhất còn có thể rời thiên tử gần một ít, tương lai nhi tử thi tán kỹ các loại cũng phương tiện, nói không chừng còn có thể cùng thái tử làm bạn chơi. hai người ăn nhịp với nhau, chuyện này coi như định. trung diêu nguyện ý nhập chức luật học đường, cũng không cần tư đồ phụ phụ trách, có thể trực tiếp xin phép, thậm chí người đều không cần trở về hải, lập tức nhập trước giải quyết tiền trình của mình vấn đề, Trung Diêu gung lòng rất nhiều, cáo lui sau, trước đi tìm Cao Nhu thông báo sắp nhập trước chuyện, sau đó lại đi tìm Chu Trung. Chu Trung vội mấy ngày, khó được có rảnh rỗi, đang chuẩn bị đi bãi phòng lưu hy, thấy được Trung Diêu tới, liền mời Trung Diêu đồng hành. Hai người sóng vai tác hành, lần nữa xuyên qua đầu kia áo nhiệt được phố Bên trên nguyên tiết đã qua, chăm họ sinh hoạt dần dần khôi phục bình thường, nhưng đường cái hai bên lối vào cửa hàng cũng không thiếu đèn lồng, trên đó viết các loại cắt từ ngữ, vẽ các loại cuộc sống tốt đẹp trên cảnh. Nghe nói hai vị cầu quý nhân rất thích người thư đạm màu vẽ, Chu Trung trầm nói đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Trung Diêu lạnh nhạt nói, Thiên Tử ở thư đạo mầu vẽ bên trên thành tiểu hơn xa với ta, chẳng qua là hắn không thèm để ý mà thôi. thật sao? Có một số việc đến cảnh giới nhất định, nhất thông bất thông. Trung Diêu cười nói, ta giống như một leo núi người, phí trăm cây nhìn nắng, đi rất nhiều đường bên co, rốt cuộc bò đến đỉnh núi, lại phát hiện Thiên Tử sớm là ở chỗ đó ngắm phong cảnh. Chu Trung quay đầu nhìn một chút Trung Diêu, yên lặng chốc lát. Ngươi những lời này để cho ta nhớ tới một người, hắn vẫn còn ở leo núi. Ai? Tuân Duyệt. Trung Diêu bình tỉnh, lại không khỏi tò mò. Chu Công cũng biết hành tung của hắn. Hắn đi qua Nam Dương, cùng ta đã thấy hai mặt, tình huống thật không tốt. Chu Trung chép miệng một cái, nói như thế nào đây? Giống như như bị điền, không chỉ có đem trước đọc sách cũng mất đi, khổ cực viết thành văn chương cũng đốt. Nói là trước kia đều là hết ngồi đáy giếng, bây giờ thấy biển rộng mới biết bản thân nông cạn. Muốn du lịch thiên hạ, về lò trùng luyện, Trung Diêu lấy làm kinh hãi. Tuân Duyệt so với hắn còn lớn hơn ba tuổi, bây giờ đẩy nã hết thảy về lò trùng luyện, còn kịp sao? Còn nữa, nửa đời tâm huyết cho một ngụy lừa, cái này bao nhiêu quyết tâm? Hắn ở đâu? Không biết. Thấy Trung Diêu lo lắng, Chu Trung lại nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn mặc dù có chút điên, thân thể lại rất tốt, ngày này leo núi, cảm giác ngược lại rắn chắc không ít. Vậy thì tốt. Trung Diêu thở phào nhẹ nhõm, lại bổ sung, không trách Tuân Văn ngược không nhắc tới một lời. Chu Trung nhịn cười không được hai tiếng. Nguyễn Thường, ngươi tin tưởng một khi ngộ hiểu sao? Trung Diêu suy nghĩ một chút, không tin. Vậy ngươi nói, giải thích thế nào Thiên Tử ở trận Hoa Âm trước sau biểu hiện? Ngươi ta đều là bạn dáng người, Thiên Tử biểu hiện nhưng là vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Chu Công là ý nói, ngày từ kinh lịch kia mấy năm khổ nạn, đột nhiên hiểu. Phương Tây Thánh Nhân có thể thấy ngôi sao mà ngộ đạo, ta Phương Đông Thiên Tử vì sao không thể? Trung Diêu không biết nói gì, Chu Trung thở dài một cái, "Nguyên Giải, ngươi mặc dù không chịu tới tư không phủ, nhưng ta vẫn còn vì ngươi cao hứng. Có thể đi theo thiên tử Tả Hữu, ngươi thành tựu tương lai chưa chắc không bằng tam công. Tam công chẳng qua là nhất thời tôn quý, tương lai có thể hay không ở lưu danh sử xanh cũng còn chưa biết. Nếu có thể ở học thuật trên có một phen thành tựu, đây chính là chiếu sáng thiên thu chuyện. Chu Vũ Vương có loạn thần mười người, liền khác cẩn trụ. Thiên tử Trung Hưng đại hán, đem đến còn phải đem hóa hạ Y quan phổ biến đến thứ gì, bên người cũng không thiếu được một ít tuấn kiệt danh thần. "Ai, ta già rồi, theo không kịp, ngươi còn có cơ hội." Trung Diêu yên lặng không nói, trong mắt lại lộ ra nóng bỏng con tới. Tên Lưu xét xử, nhưng là người đọc sách cao nhất lý tưởng một trong. Đi tới Thiên Trúc khách sạn, Lưu Hy lại không ở, nói là đi nhìn chọn xong học đường địa chỉ. Chu Trung hỏi rõ vị trí, xoay người ra khách sạn, ngửa đầu nhìn một hồi cửa khách sạn treo đèn lồng, đột nhiên cười một tiếng, nói, ta hiểu. Trung Diêu không hiểu xem hắn. Chu Trung đưa tay chỉ, Trung Diêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu đèn lồng bên trên vẽ một bức họa, một người ngồi xếp bằng dưới tầng tây, chính là phù đồ đạo trong ngộ đạo câu chuyện. Chu Công hiểu đến cái gì? Chu Trung thu hồi ánh mắt, cười hì hì nói, "Ta hiểu đến thiên tử vì sao nghiêm cấm phủ đồ đạo truyền bá." "Vì sao?" "Bởi vì đây là mất nước chi đạo." Chu Trung đưa tay chỉ, "Thân là một nước thái tử, không vì nước, không vì dân, lại chạy đi rừng núi hoang vắng lộ đạo, coi như cái này đạo là chính đạo, đó cũng không phải là nhân gian chi đạo. Thiên trúc nhiều năm như vậy hay là nước nhỏ mọc như rừng, cùng loại này phong khí tất nhiên có liên quan." Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Nói chuyện lầm nước à, chỉ có thực làm mới có thể dân nước giàu mạnh, mới có thái bình thịnh thế." Trung Diêu nhìn một chút Chu Trung, lại ngẩng đầu nhìn một chút kia Đề lồng nhất thời không biết là nên tin Chu Trung hay là cười một tiếng rồi thôi vậy làm sao giống như là mượn tiên trúc chi diệu tới đại hán chi phiền muộn bất quá mấy câu nói này nghe ra lại tựa hồ có chút đạo lý thiên tử đích sắc là nghiêm cấm truyền bá phù đồ đạo tào ngang mặc cho cam lang tướng nghiêm khắc triệu đại thiên tử ra lệnh thậm chí bị người truyền ngôn bức tử cam lang vương hai người nói một trận nhàn thoại dọc theo đường cái đi trở về xem đại đạo hai bên người ta lui tới bảy Trung Diêu đột nhiên trong lòng hơi động Chu Công ta cũng hiểu Chu Trung cười ha ha một tiếng ngươi lại hiểu đến cái gì Chu Diêu chỉ một ngón tay ngươi nhìn Những người dân này qua phải cũng rất khổ cực. Phương Tây Thánh Nhân nói cho bọn họ biết, các ngươi muốn khám phá, những thứ này khổ nạn đều là giả. Chỉ cần ngươi tích đức hành thiện, thờ phượng phù đồ, tiếp sau cũng không cần chịu khổ. Nhưng nếu là thật tin phù đồ, có hay không tới sinh không biết, con cháu nhất định là không có. ở đâu ra cường thịnh? Chu Trung sững sờ, không nhịn được cất tiếng cười to. Hắn đưa tay chỉ chỉ Chu Diêu. Ngươi a, thật tổn hại. Cười một trận, hắn lại nói. Bất quá nói ký ra, khả năng này cũng là thiên tử nghiêm cấm phù đổ một trong những nguyên nhân. Không cưới không cưới, bất kính cha mẹ, không sanh con dưỡng cái, nhưng không phải là mất nước chi đạo. chuyện khác ta có lẽ cùng thiên tử ý kiến không giống nhau, chuyện này ta là kiên quyết ủng hộ thiên tử. đem tới xuất sư thiên trúc, ta cũng kiên quyết tán thành. xuất sư thiên trúc, trung diêu cả kinh, ai nói chuyện sớm hay muộn? chu trung phất tay một cái, ngay sau đó lại thấp giọng, ngươi biết sĩ tôn thụy đem vương lăng, hoàng phụ kiên thọ ở lại lịch châu nam bộ sao? trung diêu càng là không hiểu, vương lăng là người tịnh châu, hoàng phụ kiên thọ là người lương châu, bọn họ đều là kỵ tướng, ở lại lịch châu nam bộ, hắn đột nhiên phản ứng kịp, ánh mắt trường phải tròn xoe, đây là muốn cùng thiên tử hội sư với thông lĩnh phía tây sao? chu trung vét miệng cười. Những thứ kia Vũ Phu a, đã đem tiên trúc coi là ta đại hán mới biên cương. Quy 2 chương 1251, trong cái vô dụ. Trung Diêu liếc một cái Chu Trung, cười một tiếng. "Chu công, ngươi nói những thứ kia Vũ Phu chồng, cũng bao gồm con của ngươi cùng Tử Tử a?" Chu Trung cười nhưng không nói. Nhi tử thế nào?" hắn không dám nói. "Nhưng Tử Tử Chu Du, hắn vẫn ôm rất lớn hy vọng. Chẳng qua là có chút xin lỗi Khổng Dung. Bất quá Tử Khổng Dung trả lại thư tín đến xem, trừ lạnh một chút, Khổng Dung ở Mạc Bắc Qua phải hay là rất dễ chịu, ít nhất không cần lo lắng có người tìm hắn để gây sự. Ở đó gần như man hoang địa phương, bắt học khổng dung giống như là thánh nhân bình thường, bị tất cả mọi người sùng bái. cái này cùng chu du an bài có liên quan. nếu như không có liên tục không ngừng người hán thương đội vận chuyển man di nhóm cần thiết trung nguyên hàng hóa, nếu như chiếu cố khổng dung không thể được đến lưu đãi nếu như học tập nho gia kinh điển không phải tiến vào trung nguyên đường tắt, khổng dung ngày tuyệt đối không có thư thái như vậy. nói cho cùng, khổng dung đứng sau lưng toàn bộ đại hán, hắn hưởng thụ hay là đại hán cường thịnh mang đến phúc lợi. chu trung cùng trung diêu một đường tán gẫu, nói xong khổng dung, lại nói đến lưu bị cùng lưu bị gần đây vội vàng chiêu mới nạp không ít thanh tử người vượt biển đi trung sơn quốc xây học đường, xây xưởng, làm sinh động. Về phần khai cương thác thủ truyện, Lưu Bị gần như toàn bộ giao cho Viên Hi, rất có đem va quốc nhượng cho Viên Hi ý tứ. Tin tức như thế tự nhiên sẽ truyền tới thiên tử trong hai, nhưng thiên tử không có làm ra ý phản đối, nên ngầm cho phép. Sự thật chứng minh, Lưu Bị năng lực có hạn, khống chế Tam Hàn đã không dễ, sinh thời có thể không cách nào đồng chinh nước qua. Đối cái kết quả này, Trung Diêu là hài lòng. Cái này ít nhất nói rõ thiên tử đối thế gia cũng không có đổi tận giết tuyệt ý, chỉ cần bọn họ không ở nước bên trong sinh sự, mà là đi hải ngoại khai thác, thiên tử thậm chí nguyện ý giúp bọn họ giúp một tay. Có tin tức nói Dự trương thuyền quan có thể hướng Viên Hi cung cấp tiểu mới chiến hạm, chẳng qua là bị quản chế với sản năng, trước phải vì tôn sách cung cấp đủ chiến hạm sau, sau đó mới có thể cân nhắc Viên Hi. Trung Diêu hoài nghi, đây là dạng võ đường tử trong cản trở. Những thứ kia Giang Đông người tinh không vô cùng, Thiên Tử bỏ vốn xây dựng động đỉnh thuyền quan cũng có gia tăng sản năng ý tứ. Nói nói, liền nói đến tôn sách, cùng với Phiên Ngu. Phiên Ngu không phải cũng có thuyền quan sao? Trung Diêu nói, có a, hầu quan cũng có, quy mô còn không nhỏ, chẳng qua là không có đạt chuẩn thợ rèn. Chu Trung giải thích nói, vốn là tính toán từ dự trương thuyền quan rút đi một ít người, nhưng động đỉnh thuyền quan mới xây, giống vậy cần ưu tú thợ rèn. Rõ ràng phụ cận liền có cơ hội, ai nguyện ý đi chỗ đó sao chỗ thật xa? Chờ thuyền học đường học viên tốt nghiệp, tình huống có lẽ sẽ rất nhiều. Thợ rèn như vậy quý hiếm, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trường Sa, Vũ Lăng học đường liên đối cũng nhiều hơn không ít sinh viên, không ít trăm họ hài tử vào học đường đọc một năm thư, học một ít trụ cột toán học, nhận được mấy chữ, sau này liền chuyển tới thuyền học đường, học tập đông tàu. 3 năm sau xuất sư là có thể kiếm một phần không tệ tiền lương, nuôi sống gia đình không thành vấn đề. Nếu là thông minh chút, hoặc là gia cảnh rất nhiều, đang ở học đường đọc 3 năm, sau đó sẽ đi thuyền học đường, tương lai kiếm được nhiều hơn. Chu Trung càng nói càng mạnh hơn, gơ múa hai cánh tay, nước miếng văng tung tóe. Trước mặt nhưng là vòng tư không. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm, cắt đứt Chu Trung giải thích. "Chu Trung." Trung Diêu quay đầu nhìn lại, thấy một 30 trên dưới nho sinh bước nhanh chạy tới, thở hổn hển. Người là?" Tại Hạ Phái Quốc Tế tổng, chữ Kính Văn, theo học Bắc Hải Lưu sư Thành Quốc, mới vừa theo Lưu sư kiểm tra học đường địa chỉ mới trở lại. Nghe nói tư không tới chơi, Lưu sư đặc mệnh ta tới xem một chút, không nghĩ tới thật đúng là đối Chu Trung nghe, ngay sau đó vây vây tay áo, cùng Trung Diêu cùng nhau đi trở về. Học đường chuẩn bị xây ở nơi nào? Tiết Tổng chợt chợt lưỡi, lộ hiện một tia làm khó. Hôm nay đi xem địa phương ở tương thủy bên, vị trí ngược lại không tệ, có núi có nước, chẳng qua là trung quanh có không ít sưởng, ồn ào cực kỳ. Vậy thì đổi chỗ khác nha. Không được à? Muốn nhập học học sinh phần lớn ở nơi đâu? Cách khá xa, bọn họ sẽ không chịu vào học đường. Chu Trung cùng Trung Diêu nhìn nhau. Trung Diêu ngay sau đó phản ứng kịp. Những học sinh kia đều là thợ thủ công con em, đọc sách chỉ là vì biết chữ có thể tính, tương lai tốt tiến sưởng làm công không kém bao nhiêu đâu, ngược lại có trí tại kinh học nghiên cứu không có mấy cái. Lưu Sư vốn định tìm một chỗ an tĩnh, nhưng vẫn không có vị trí thích hợp. Chu Trung không có lên tiếng lâm thanh, hắn có chút đoán được Lưu Hi vì sao gấp như vậy thấy hắn, 89 chín phần 10 vẫn là hy vọng nhuận triều đình lực lượng. Lưu Hi cũng là đã làm con người, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, Chu Trung rõ ràng. thấy Chu Trung không nói lời nào, Trung Diêu cùng Tiết Tổng Hàn Huyền mấy câu nói liền nói đến Lưu Hi kia Thiên Văn trương. Tiết Tổng có chút khẩn trương, Trung lệnh cũng nhìn thấy kia Thiên Văn chương. treo lên ở công báo bên trên, tự nhiên có thể thấy được. Trung Diêu cười nói, không tới nửa tháng có như là ở xa hải ngoại cũng có thể thấy được lưu công bản này đại tác về phần có bao nhiêu người đáp lại liền không nói được rồi tiết tổng suy nghĩ một chút trung lệnh sẽ đáp lại sao ta trung diêu lắc đầu liên tục ta không có đi qua giao châu đối giao châu phong thổ không có cảm giác gì trung lệnh không cảm thấy trung nguyên lớn lúc rối loạn giao châu có thể có một phương nhạc thổ là rất khó được chuyển sao là rất khó được nhưng ta nho môn không phải đạo môn thiên hạ lớn lúc rối loạn không nên tị thế cầu ăn càng nên chủ động cầu trị giọng điệu của trung diêu nhàn nhạt, nhạt lại phi thường kiên quyết tránh xa giao châu xem trung nguyên sinh linh đồ thán. Ta không vui nổi. Còn nữa, học vấn nếu như không thể trải qua thế thế dân, coi như nghiên cứu phải sâu hơn thì có ích lợi gì? Tiết Tổng mặt nhất thời đỏ bừng lên. Chu Trung ho khan một tiếng. Nguyên thường, không cần dai nghiến hiển giả. Không muốn 72 mươi hai hiển, cũng không phải tất cả mọi người cũng nên tích cực nhập thế. Hơn nữa, phụ tử đầy bụng học vấn, không dùng cho lúc ngược lại biên xuân thu, trường học lục kinh, giống vậy ủy giờ người đời sau nhà. Trung Diêu cười hắc hắc. Chu công nói rất đúng, là ta lại khá. Tiết Tổng không nói một lời. Ba người trở lại Thiên Trúc khách sạn, đi tới Lưu Hi ở sân. Chu Trung quan sát bốn phía một cái, liền im lặng cười, cùng Trung Diêu trao đổi một hồi ý ánh mắt. Lưu Hi thầy cho tránh họa giao châu nhiều năm, không làm sản xuất, bây giờ còn có thể có nhiều tiền như vậy, mướn một cái như vậy đơn độc sân, nghĩ đến là bị sĩ tiếp huynh đệ không ít tài trợ. Bọn họ vì sĩ tiếp giải vây, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Lưu Hi chạy nửa ngày, tinh thần mệt mỏi, thấy được Chu Trung, Trung Diêu sóng vai đi tới, lại nghe Tiết Tổng nói đại khái, ao ước tình lộ rõ trên mặt. Giang Minh như vậy, còn có như thế thể lực, thật không dễ. Thành Quốc Minh xa vào hỏa vấn, tay chân lòng nóng, cũng là bình thường. Chu Trung mở cái đùa giỡn Lưu Hi cười khổ lắc đầu. Giam Lưu Minh, ngươi cũng không cần dối cả ta. Ta cũng không phải là trên trời hạ xuống chức trách lớn người, gân cốt lại cực khổ, cũng không thành được giường cột, chỉ có thể là một giới thư mọn, dạy chút mông đồng, cống hiến chút sức ít đòi. Chu Trung nhập toạ, dạy học chồng người cũng là chuyện tốt nha. Đại hán trăm phế chờ đi làm, thiếu nhất chính là học chữ người. Thành Quốc Minh học trò khắp thiên hạ, tương lai nhất định có thể danh liệt điện ban kẹo ông. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Lưu Hi liên tiếp quát tay. Ta bây giờ chỉ muốn xây một học đường, thu chút bộ tu, tay làm hàm nai. Ta mới vừa nghe Tính Văn nói có rất nhiều thợ thủ công con em nguyện ý nhập học, ngươi còn lo lắng bột tu." Lưu Hi thở dài một cái, tiến lặng chốc lát. "Không phải ta không muốn dạy, thật sự là ta hơn ngày không nhiều, buông xuống không nghiên tập nhiều năm học vấn, giáo sư mông đồng, vì cây lúa lương ưu. Quy 2 chương 1252, cũng mới giữa. Chu Trung nghe hiểu Lưu Hi ý tứ. "Phổ thông bách tính con em kỳ vọng không cao, cũng chính là biết chữ, sẽ tính mà thôi, đối nghiên cứu học vẫn không có hứng thú, cho nên cũng không thể nào cung cấp quá nhiều học phí. Lưu Hi nếu như muốn bằng giáo sư kiếm sống, liền nhất định phải đại lượng chiêu sinh. Nhưng là cứ như vậy, Hắn lại không có thời gian đi nghiên cứu học vấn. Nói cho cùng, hắn loại phương thức này vốn là có một tiền đề, dựa dẫm từ người khác cung cấp ăn ở cùng với tương ứng vật liệu. Trước là sĩ tiếp vinh đệ, bây giờ sĩ tiếp vinh đệ không có, bọn họ cần mới dựa dẫm đối tượng. Cân nhắc đến trung nguyên thúc đẩy độ ruộng, thế gia bị tước đoạt dư thừa thổ địa, sản xuất lương thực cũng chỉ có thể tự cấp, có ý nguyện cung dưỡng học giả người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Hi coi như về quê, cũng chưa chắc có thể tìm tới thích hợp người tài trợ. miệng ăn núi lở chính là Lưu Hi trước mắt khát họa Chu Trung sinh lòng đồng tình. Lưu Hi là một thành danh nhiều năm học giả, nếu không phải bước đường cùng sẽ không như vậy cầu người. Huống chi hắn cũng cảm thấy, thiên tử thúc đẩy chính sách mới, chấn hương thực học dù rằng lợi nước lợi dân, nhưng là kinh học cũng không thể ném, hay là cần lưu hy như vậy học giả tồn tại. Nếu như tất cả mọi người cũng đi nghiên cứu thực học, lại đem kinh học hoang phế, nho môn cũng sẽ không có đất đặt chân. Ta nghĩ một chút biện pháp, vô cùng tăng kích. Lưu hy đứng dậy, nghiêm túc chỉnh trọng về phía chu trung xá một cái, giải quyết nguy cơ sinh tồn, lưu hy rốt cuộc buông lòng chút, cùng chu trung, trung diêu nói chuyện trời đất, thảo luận kinh học, lại hỏi không ít trung nguyên tình huống. Đối trung nguyên khôi phục, phát triển, Lưu Hi thầy trò vui thấy thành công đồng thời, lại có chút không tiến muối. Theo bọn họ nghĩ, thiên tử dụng tâm lương khổ, thủ đoạn lại không khỏi bạo ngược. Nhất là đối một ít truyền thừa lâu đời gia tộc mà nói, loại này truyền thừa cắt đứt thực tại quá đáng tiếc, đối lòng người giáo hóa bất lợi. Chu Trung, Chung Diêu cười nhưng không nói. Bọn họ gặp quá nhiều người như vậy, thậm chí bản thân họ vốn là cũng cầm tương tự quan điểm. Không thể nói bọn họ hư, nhưng là nói bọn họ vu, đại khái sẽ không sai. Lưu Hi mới từ giao châu trở lại, tư tưởng còn dừng lại tại quá khứ, không thể gấp với cầu thành. Thấy được Lưu Hi bọn họ giống như thấy được đã từng chính mình giống vậy, bọn họ tin tưởng Lưu Hy cũng sẽ giống như chính mình, từ từ tiếp nhận hiện thực này, công nhận chính sách mới. Bái phòng xong Lưu Hy, Chu Trung cùng Trung Diêu ra cửa, không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Nguyên Thường, ngươi đi gặp Quan Ngụy công sao? Còn không có. Vậy ngươi đi đi, thuận tiện hỏi hỏi chuyện này. Ta đi gặp một chút Đỗ Kỳ. Chu Trung Mi tâm khẽ to. Linh Lăng tuy nói không là cái gì của lớn, cũng không đến nỗi cung cấp không nổi Lưu Hy thầy trò. Sợ là có người chữa lợn lành thành lợn què, hiểu lầm thiên tử ý tứ. Coi như là Trường An Thái Học cũng giống vậy có kinh học đường. Linh Lăng nếu muốn trở thành ý con đất không thiếu được Lưu Hy như vậy học giả. Trung Diêu suy nghĩ một chút đáp ứng. Hai người chia nhau hành động. Trung Diêu rất nhanh liền tìm được Ngụy Uốn. Ngụy Uốn mới vừa từ bên ngoài trở lại thấy được Trung Diêu phi thường nhiệt tình. Trung Diêu cũng biết hắn vì sao nhiệt tình. Trước tiên nói rõ tình huống của mình tránh cho Ngụy Uốn ôm không thiết thực hy vọng. Ngụy Uốn nghe ngược lại tuyệt không ngoài ý muốn. Thiên tử biết người khéo dùng đây là chuyện trong dự liệu. Trung Diêu thuận thế mở cái đùa dớn. khi đó cũng không phải là nói như vậy. Ngụy Uốn cười phản kích nói người không biết không trách. Ta cũng không phải là ngươi. Đã sớm là thiên tử cẩn thần, quen thuộc thiên tử. Trung Diêu nghe, khẽ than thở một tiếng. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hối hận, bạch bạch bỏ lỡ một cơ hội thật tốt, lãng phí mấy năm thời gian. Đối với một người trẻ tuổi mà nói, lãng phí mấy năm cũng không có gì. Nhưng là đối với hắn mà nói, ảnh hưởng này quá lớn. Nếu hắn không là bây giờ rất có thể chính là cựu khanh một trong. Nói chuyện chính sự. Trung Diêu chuyển hướng đề tài, nói đến lưu hy chuyện. Ngụy gốm cũng đã nghe nói qua lưu hy chuyện bây giờ đích xác vấn đề như vậy tất cả mọi người cũng chỉ muốn chấn hương công thường coi trọng thực học coi kinh học vì vô dụng học kẻ sĩ có hiểu biết trở nên bóp cổ tay lưu hy nếu như nguyện ý ở lại tuyển lăng dĩ nhiên là chuyện tốt coi như huyện tuyển lăng cung cấp không nổi linh lăng quận cũng cung cấp được sở dĩ không có dám ra mặt có thể có chút hiểu lầm hiểu lầm hắn là vị sĩ tiếp mà tới xây học đường chẳng qua là mở cớ đúng thế người tuyển lăng đắp lên thứ đầu phụ chuyện làm sợ như sợ một lần nữa cho nên không ai dám tùy tiện cùng lưu hy tiếp xúc càng chưa nói tài trợ hắn xây học đường a vạn nhất sĩ tiếp chuyện, hắn sẽ phải rời khỏi tuyệt lăng. Cái này học đường chẳng phải là vậy xây. tuyệt lăng vắng vẻ, muốn tìm đến chân chính học giả không dễ. cái này học đường rất có thể liền trống không. ngụy cốm nói xong, lại đề lời miệng. chuyện như vậy, trước kia thì có qua. trung nguyên sĩ đại phu tự cao tự đại, rất khó từ nội tâm trong tôn trọng người linh lăng, càng không muốn ở chỗ này cắm dễ. hơn nữa gần đây sĩ tiếp chuyện, càng khó hơn để cho người tin tưởng trung nguyên sĩ đại phu thành ý. sĩ tiếp chuyện, sĩ tiếp lao sư không chính là các ngươi người dinh xuyên sĩ tiếp bước đường cùng, các ngươi người dĩnh xuyên bỏ qua một bên, liền xin tha cho hắn người không có, chỉ có lưu hy ở công báo bên trên viết một thiên gãi không đúng châu ngựa giao châu mười năm nhớ. trung diêu cười khổ, không phải người dĩnh xuyên không chịu ra mặt, là bị thiên tử giữ lại, là như vậy. chuyện liên quan thiên tử, trung diêu không dám nói nhiều, nói sơ lược một chút tình huống. ngược lại ở hà nam gặp phải lưu dương chuyện, hắn nói đến so khá tỉ mỉ, lấy chứng minh người dĩnh xuyên cũng không quên sĩ tiếp, một mực đang vì sĩ tiếp bút đầu. bản thân ngươi nhìn thế nào? ngụy gốm thẳng vào chỗ yếu hại. người bây giờ cũng là thiên tử cẩn thần, nhưng có vị sĩ tiếp nói giúp ý tưởng. Trung Diêu liếc về Ngụy Gổ một cái, cười mắng, "Các ngươi những thứ này người Ký Châu, liền muốn xem chúng ta người nh Dinh nh chuyện Tiếu Lâm." Ngụy Gổ cười ha ha. Trung Diêu trầm ngâm chốc lát. "Theo ta bản thân mà nói, ta sẽ không vì sĩ tiếp nói rút. Vì sao? Bởi vì ngươi không bị đến sĩ tiếp Tân Huệ. Đương nhiên là có phương diện này nhân tố, nhưng coi như là bị ân huệ của hắn, ta cũng sẽ không nói tỉnh. Trên một điểm này, ta chống đỡ hẳn công thái độ. Xử lý hắn như thế nào, là chiều đình chuyện. Xử lý xong sau, ta có thể có ơn báo ân. Nhưng công giữ tư giữa muốn phân rõ ràng, không thể lấy tư tình làm trở ngại công pháp." Ngụy Gốn cười cười, "Khó trách ngươi muốn nhập luật học đường, vừa nghe cũng biết đây là Pháp gia sẽ nói. Trung Diêu có chút bất đắc dĩ, nghĩ giải thích, cũng không từ giải thích. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu muốn gia nhập luật học đường, sẽ phải có bị người hiểu lầm cho Pháp gia chuẩn bị tâm tư. Trên thực tế, chính hắn cũng có tương tự quan điểm. Pháp gia cũng tốt, Nho gia cũng được, dưới mắt cũng nói không rõ, cũng không cần thiết phân phải quá rõ, không bằng trước gác lại tranh luận, đi trước thực hành." Dung Tiên Tử vậy nói, "Phàm là có lợi cho dân sinh, có lợi cho quốc gia, đều có thể dùng, không cần xoắn xuýt là Pháp gia hay là Nho gia." Giống vậy Phạm là bất lợi cho dân sinh, bất lợi cho quốc gia, nên buông Tha cho liền muốn từ bỏ, bất tất câu nệ với tên, mà quên thực. Ngụy Gốm dơ chân lên. "Ta đồng ý, nho môn cái này có tiếng không có miếng tập khí đích sát phải sửa lại một chút." So với chân tiểu nhân, Ngụy quân tử ghê tầm hơn. Cố tình vi phạm, gánh tội thêm một bậc. Quy 2 chương 1253, tự làm tự chịu, ở huyện chùa ăn một bữa đơn giản bữa ăn tối, Trung Diêu cáo biệt Ngụy Gốm, trở lại Chu Trung chỗ ở. Hàn Dung cũng quay về rồi, đang nói chuyện với Chu Trung. Thấy Trung Diêu đi vào, liền dơ tay lên chào hỏi. Chung Diêu nhập tọa, thấy Hàn Dung vẻ mặt tươi cười, thương thú nói chuyện đang đồng, không nhịn được nói, hàn công mấy ngày nay rốt cuộc nhìn thấy gì, như vậy vui vẻ. hàn dung nháy nháy mắt, đợi đến ngươi đến ta cái tuổi này, liền sẽ rõ ràng ta giờ phút này tâm tình. không, phải nói, ngươi sẽ càng vui vẻ hơn, cái loại đó chết cũng không tiếc vui vẻ. thật sao? trung diêu rất là kinh ngạc, nói nghe một chút, để cho ta trước kiến thức một chút. chu trung nhíu môi, hắn thổi ra thiên tử cho dương tu kia đạo để thi. dĩ nhiên, con này là chính hắn cho là, có phải hay không thiên tử mong muốn câu trả lời, không ai biết. hắn đây là ghen ghét. hàn dung cười ha ha một tiếng ngươi thấy nguy cũng rồi, gặp được, hắn nguyện ý vì Lưu Hi cung cấp khiến cho, điều kiện tiên quyết là Lưu Hi nguyện ý lâu dài ở lại Tu Lăng. Chu Công, Đỗ Kỷ nói thế nào? Không có thấy, hắn tuần huyện đi. Sớm như vậy, Trung Diêu đã làm thái thú, biết thái thú tuần tra các huyện bình thường đều là cày bừa vụ xuân thời tiết, Giang Nam cày bừa vụ xuân sớm, phải chuẩn bị từ sớm. Còn nữa, năm nay chuyện cũng nhiều, lại là giảm miễn thuế phú, lại là thí nghiệm ngày Nam cây lúa loại, trong mối tơ vỏ không tận mắt một cái, hắn không yên tâm. Chu Trung cười hắc hắc hai tiếng. Thiên Tử liền ở bên người, xảy ra chuyện không may. Không chỉ có hắn tiền trình sẽ bị ảnh hưởng, đề cử hắn tư đồ cũng mất mặt. Kia Lưu Hy chuyện người cũng không nói, người cũng không có thấy, nói thế nào? Hàn Dung nói, muốn ta nói, các ngươi chính là nhiều chuyện. Trung Diêu không hiểu chút nào, còn mời Hàn Công chỉ điểm. Hàn Dung vẫy vây tay áo, nâng ly trà lên, hớp một hớp. Lưu Hy đến tuyển lăng tới, bạn chính là vì sĩ si tiếp, nhưng hắn đã không có như vậy dũng khí, cũng không muốn gánh hậu quả, chỉ muốn sai người nói rút, không chịu bản thân ra mặt. Về phần đang tuyển lăng mở học đường, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, đòi cái tiếng tâm tốt mà thôi. Hắn muốn lái học đường cũng không phải là dạy chăm họ con em học chữ học đường, mà là lấy kinh học, huấn hố làm chủ tinh xã. Trung Diêu cùng Chu Trung trao đổi một cái ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Ngược lại không phải là giảng kinh học, Huấn Hố không cần nghiên cứu, nhưng loại này luôn hành bất nhất tật xấu là kiêng kỵ lớn nhất. Tuyển lăng trăm họ nghe nói hắn tới, nguyên bản cũng báo cực lớn hy vọng cho hắn cung cấp hẳn mấy cái lựa chọn, cuối cùng mới phát hiện, nhiệt tình của bọn họ đều không phải là lưu hy mong muốn. Hàn Dung đặt chén trà xuống, sâu kiếm một tiếng thở dài. Lưu Hi mong muốn hay là giống như sĩ tiếp như vậy quyền quý, không chỉ có có thể để cho hắn áo cơm vô ưu, còn có thể đối hắn cảm ơn đái đức, tương lai phát đạt, cũng đừng quên môn sinh phải có lễ tiết, suốt đời phục dịch. Trung Diêu cúi xuống mí mắt, dùng tay áo che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Chu Trung gò má giật giật, vẻ mặt có chút lúng túng. Hàn Dung đối Lưu Hi đánh giá có điểm giống là đang nói cha hắn chú cảnh, mặc dù hắn biết Hàn Dung sẽ không có cái ý này, chỉ có thể nói Lưu Hi loại ý nghĩ này rất có đại biểu tính. Như vậy thời đại đã qua, kinh học không còn là nhập sĩ đường tắt, hắn còn trầm mê ở quá khứ, không muốn tỉnh lại, Quan Bách chẳng phải là tất nhiên. Hàn Dung lắc đầu một cái, có chút tiếc hận. Các ngươi có thể không biết, tôn sách từng muốn chiêu mộ hắn, lễ tiết chú đáo, lại bị hắn cự tuyệt. Có chuyện này. Chu Trung cùng Trung Diêu miệng đồng thanh nói, ta liền biết hắn sẽ không nói. Hàn Dung hừ một tiếng, hắn bây giờ có thể hối ruột cũng thành. Tôn Sách nhưng là hứa hẹn nói, tương lai ở Hải Ngoại lập quốc, nguyện ý mời hắn đảm nhiệm Thái học tế tiểu, giáo sư kinh học. Tôn Sách bản thân lễ tạ thần chấp con em lễ, cả đời hầu hạ. Như vậy điều kiện tốt, hắn vì sao? Còn có thể vì sao sao? Coi thường tôn sách, cảm thấy tôn sách chính là cái vũ phu chứ sao? Hắn không dám trực tiếp đi cầu thiên tử, chính là nghe nói tôn sách đệ đệ tôn quyền tại thiên tử bên người vì tán kỵ, lo lắng chuyện này chuyển tới thiên tử trong hai, có chỗ hiểu lầm. Hàn Dung vừa nói một bên lắc đầu, sắc mặt thật không tốt. Trung Diêu giờ mới hiểu được, vì sao Hàn Dung một cái thuyền liền vội vội vàng vàng đi gặp Lưu Hi, sau đó cũng rốt cuộc bất kể Lưu Hi chuyện. Hắn là sớm một chút biết những thứ này, cũng không muốn giúp Lưu Hi. Loại này vu hủ thư sinh, đến chỗ nào cũng không khiến người ta vừa mắt, không đề cập tới hắn, hay là nói một chút Hàn Công hiểu đến câu trả lời đi. Trung Diêu chủ động đổi đề tài, cười nói, hôm nay đi Thiên Trúc khách sạn. Ta cùng Chu Công Hiệu Phương Tây Thánh Nhân câu chuyện, có khác nhau một hiểu, nguyện cùng Hàn Công cộng tưởng thức. "Tốt, nói nghe một chút." Hàn Dung hăng hái tăng nhiều, lượn tiếng nói. Trong hai tháng, Sĩ Tôn Thụy xuất lính Bắc quân đến Từ Lăng. Bị bắt Sĩ tiếp minh đệ cùng người nhà cũng ở đây trong đồn ngũ. Sĩ Tôn Thụy coi như nệ mà hắn, dọc theo đường đi cũng không có để cho hắn tiến hạm xe, cho đến tiến truyền Lăng giới, mới đem hạm xe đẩy đi ra. Trừ đi y quan, thay tù phạm xuyên trừ áo, tuổi gần 70 sĩ tiếp buồn từ trong tới, không kiểm hãm được rơi xuống nước mắt. Hắn không biết bản thân bước vào hạm xe sau, còn có thể hay không sống đi ra. Dọc theo con đường này, Hắn không ngừng nhận được tin tức, biết Lưu Hy ở công báo bên trên phát biểu văn trường, cho hắn khoe công, nhưng phản ứng bình thường, gần như không có ai hưởng ứng. Hắn như kỳ vọng đặc giá chiếu thư càng là một mực không có đến, hơn nữa xác suất lớn sẽ không đến. Thừa dịp Viên Huy tới thăm thời điểm, sĩ tiếp lần đầu tiên chủ động mở miệng, hy vọng Viên Huy có thể ra mặt hòa giải. Hắn có thể chết, nhưng là không thể coi như phản tội danh đi chết, cũng không hy vọng người nhà bị liên lụy. Sĩ gia Chánh Vương mắng hoa, từ lâu quốc rời đến Thương lô trải qua lục thế khổ cực mới có hôm nay, không thể nhất cử tiêu diệt. Viên Huy rất đồng tình hắn, nhắm mắt tìm được sĩ tôn thụy, nghĩ đi trước chạy tới hành tải mặt thấy thiên tử hiện lên tỉnh, sĩ tôn thụy quan sát hắn hồi lâu, để tay xuống trong công báo. người có nắm chắc không? viên huy lắc đầu một cái, làm hết sức mà thôi. nếu không có nắm chắc, cần gì phải đi làm? sĩ tôn thụy cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn công báo. thời điểm này, người không bằng hoa chút tâm tư, làm điểm hữu dụng chuyện. viên huy có chút nóng nảy, chủ cũ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thôi bây giờ không có tâm tình nghĩ những chuyện khác. sĩ tôn thụy cười cười, dùng ngón tay đem công báo đẩy tới. người yên tâm, sĩ tiếp một giờ nữa khắc nghi không chết được. viên huy nửa tin nửa ngờ, đem công báo cầm lên và mắt là một thiên văn chương, tựa đề là lấy nhân lập pháp luận. hắn ngay từ đầu không để ý, cho đến thấy được văn chương tác giả, mới đột nhiên trong lòng hơi động. tác giả là thái diễm, trần lưu thái thị cùng trần quốc viên thị là thế giao, thái diễm bà nội chính là viên huy tử cô tổ mẫu, hai người coi như là bà con xa biểu thân. thái lệnh sử tài xuất, sĩ si tôn thụy nhũ mày một cái, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút người kia tật xấu, đừng luôn nghĩ lấy tư nhân quan hệ tới sơ thông công sự. thiên tử ghét nhất chính là chuyện như vậy, các ngươi đi môn lộ càng nhiều, sĩ si tiếp bị chết càng nhanh. viên huy rất là lúng túng, kia sĩ si tôn công ý là. Ban đầu Viên Thiệu vợ Lưu thị từ Hải ngoại trốn thuộc về, Thiên tử từng nói lên có pháp tất y theo, bây giờ lại xây luật học đường, nặng pháp ý rất minh, lo lắng Thiên tử nặng pháp nhẹ nho thanh âm càng ngày càng lớn. Thái lệnh sử luôn luôn là Thiên tử văn mật, vào giờ phút này, viết ra bản này lấy nhân lập pháp luận coi như không phải bị Thiên tử chỉ thị, cũng có đại biểu Thiên tử, hướng về thiên hạ người tỏ rõ tâm ý ngươi xem thật kỹ một chút thiên văn chương này, hoặc giả có thể tìm tới vị sĩ tiếp giảm tội biện pháp. Quy 2 chương 1254, nặng nhẹ cân nhắc. Viên Huy mang theo công báo, chạy tới luật học đường. Luật học đường đang ở thành Tuyền Lăng trong, phi thường dễ tìm. Viên Huy mới vừa mở miệng hỏi, người đi đường liền chỉ một ngón tay xa xa. Dọc theo con đường này đi tới đầu, có ba cái sân, cửa lầu cao nhất chính là quận học đường. Tiếp theo chính là luật học đường. Viên Huy thuận miệng nhiều hỏi một câu, còn lại cái đó là cái gì? Người đi đường nhìn hắn một cái, trầm rãi nói hai chữ, ánh mắt lộ ra một tia có chút nụ cười cổ quái. Huyền chua. Viên Huy nói cảm ơn, đi ra hơn mười bước, mới ý thức tới không đúng, muốn quay đầu hỏi lại, người nọ cũng đã gánh lá gan đi xa. Đòn đánh ở trên vai hắn kẹt kẹt rội, phối hợp thổ ngữ hát dao, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Viên Huy dọc theo đường, đi tới cuối quả nhiên thấy ba cái sân, hắn rất tự nhiên nhìn về phía cửa lầu thấp nhất sân, huyện chùa, lại thấy huyện chùa tiền trạng một đám người, cũng không biết đang nói này cái gì. hắn vây lại, chỉ thấy trước cửa công kỳ bài bên trên dán mấy tờ giấy, một cái trung niên huyện lại đứng ở một bên, đang kiên nhẫn giải thích. Viên Huy nghe một hồi, nghe ra hơi lớn khai ý tứ, hình như là người vây xem đối huyện chùa thu phú thuế có nghi vấn, trong huyện đặc biệt ra bố cáo giải thích, cái này huyện lại đang vì không biết chữ chăm họ tuyên đọc. Viên Huy đối hắn giải thích nội dung không quá cảm thấy hứng thú, lại đối huyện lại thái độ rất là kinh ngạc. hắn từng có ở trong huyện ngắn ngủi vì lại trải qua nhưng chưa thấy qua huyện nào lại khách khí như vậy, nhất là người trung niên. Người tuổi trẻ sơ vì lại, còn có đối xử tử tế trong họ tâm tư. Người đã trung niên, kiên nhẫn đã sớm mài hết, ba câu nói không tới, không mắng chửi người coi như là khách khí. Hạ Khanh, có người sau lưng kêu một tiếng, mang theo ngạc nhiên. Viên Huy quay đầu nhìn lại, sửng sốt chốc lát, có chút không dám nhận. Cao Văn Huệ, Cao Nhu cười ha ha một tiếng, đem Viên Huy lôi ra đám người. Ngươi thế nào ở chỗ này? Bác Quân đến rồi. Viên Huy không trả lời, chẳng qua là quan sát Cao Nhu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Trước mắt cao nhu đeo tiểu quan, ăn mặc hẹp tay áo hồ phủ, quần áo và táo cho đến cẳng chân, liền trên chân đùn cũng không giấu được. trong ngực ôm một đống sách, ống tay áo dính đen dấu vết cùnôi, cực kỳ giống cái loại đó nhận biết mấy chữ, dạy mấy cái mông đồng mã sống người địa phương. cái này cùng nhau đi tới, viên huy xem qua không ít người như vậy, thấy viên huy trên dưới quan sát bản thân, đầy mặt nghi ngờ, cao nhu không nói bật cười, chỉ một ngón tay bên cạnh luật học đường, đi ngồi một chút. viên huy có chút ngọng, cùng cao nhu đi tới, vào cửa, cao nhu đi tới một bên trong một gian phòng nhỏ, trước đem trong ngực thư buông xuống, lại thu xếp giót nước. Đang bận, một tiểu đồng từ bên ngoài chạy vào, nhận lấy cao nhu trong tay công cụ. "Chủ quân tại sao trở lại?" Cao nhu nói, "Ngươi trước chuẩn bị một bình trà, lại đi mua chút điểm tâm, thuận tiện đi nói cho Tư Không một tiếng, thì nói ta gặp phải một người bạn, buổi chiều lại đi thấy hắn." Sừng sốt nửa ngày Viên Huy vừa nghe, liền vội vàng nói, "Ngươi là muốn đi thấy Tư Không Chu giam lưu?" "Ừm." "Đã là công sự, làm sao có thể chết lại, không bằng ta cùng đi với ngươi." Vừa đi vừa nói. Cao nhu hiểu ý cười một tiếng. "Vì sĩ tiếp tới." Viên Huy ngượng ngùng cười cười. Bị người tích thủy tri ân, tự làm suối tuân từ báo. Cao Nhu gật đầu một cái. Lời là không sai, nhưng ngươi như vậy đi, một chút tác dụng cũng không có. Hắn đưa tay tỏ ý, ngồi trước đi, trước hay nghe ta nói đôi câu. Viên Huy bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhượng tọa. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, thấy được một bên đồ ngủ, lúc này mới ý thức được nơi này có thể là Cao Nhu chỗ ở. Ngươi liền ở nơi này? Tạm thời. Cao Nhu lạnh nhạt nói, thiên tử vì ta an bài một chỗ ở, rộng rãi cực kỳ. Ta bình thường cũng không có thời gian đi, ở nơi này, có chuyện gì cũng tốt kịp thời xử lý. Muốn tắm gội, mới đi một chuyến. Ngươi có chỗ ở sao? Mới vừa vào thành còn không có tìm địa phương, Viên Huy chưa nói muốn đi Thiên Trúc Khách Sạn tìm Lưu Hỷ chuyện. Hắn biết Lưu Hỷ ở Thành Tuyền Lăng không phải rất được hoan nền, trong triều mấy cái quan viên cũng không quá nguyện ý để ý hắn, bao gồm bạn cũ Hàn Dung ở bên trong. vậy thì đi theo ta đi, buổi tối ở đến bên kia đi, mời thượng thực vì ngươi làm hai cái quê quán món ăn. có thể không? có cái gì không thể? đây đã là hình tại lệ thường. Cao Nhu nói, Cao giọng phân phó một câu tiểu đồng, lại nói, Thiên Tử nói, ở nhà ngàn ngày tốt, ra cửa một ngày khó. có thể ăn vài miếng quê quán thức ăn ngon, cũng là một loại ăn ủi không nghĩ tới Thiên Tử như vậy thiết tâm. Đó là đương nhiên, thiên tử mặc dù trẻ tuổi, so với trưởng giả còn biết quan tâm người, nhưng là xử trí lên người tới đây hung ác, hở ra là lưu này và dặm. Cao Nhu ngẩng đầu nhìn Viên Huy một cái, không khỏi tức cười. Ván khí không nhỏ a, vì ngươi như nam đồng tông. Trần Quốc Viên thị cùng như nam viên thị cũng là đồng tông, lẫn nhau giữa quan hệ rất mật thiết, đối Cao Nhu mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Đây là thiên hạ đều biết chuyện. Viên Huy không gật không lắc. Cao Nhu suy nghĩ một chút, người nên biết, lấy viên bản sơ huynh đệ gây nên, tộc giết đều là nhẹ. Thiên tử chẳng qua là sự bọn họ lưu đầy hải ngoại, đã coi như là pháp ngoại khai ân đã như vậy, kia, cao nhu giơ tay lên, cắt đứt viên huy, chính là bởi vì pháp ngoại khai ân, cho nên mới có lòng người tồn may mắn. sau đó thiên tử nhấn mạnh có pháp tất ý theo, cũng là vì thế. nho môn nặng trải qua quyền, vẫn là lấy trải qua làm chủ, lấy quyền là phụ. nếu là khắp nơi tùy cơ ứng biến, vậy còn muốn trải qua làm chi? viên huy nhất thời cứng họng, hắn nghe hiểu cao nhu ý tứ, muốn vị sĩ tiếp cầu tha thứ vậy, mời miễn mở tôn miệng, quyền thời cơ đã qua, lần này nhất định là theo luật xử lý. văn huệ không hổ là pháp gia môn đồ, viên huy giận dữ, giọng điệu có chút hướng. cao nhu im lặng cười cười. Người trong thiên hạ đều tuân theo luật pháp, duy thiên tử không tuân thủ pháp, đó là pháp gia phương pháp. Người trong thiên hạ đều tuân theo luật pháp, thiên tử cũng không ngoại lệ, hay là pháp gia phương pháp sao? Viên Huy sững sờ, ngay sau đó nói, thiên tử cũng tuân theo luật pháp. Thiên tử nếu như không tuân thủ pháp, sĩ tiếp còn có thể sống đến bây giờ. Một đạo chiếu thư, hắn liền thủ cấp rơi xuống đất. Giọng điệu của Cao Nhu lạnh nhạt nói, nếu như ngươi cảm thấy như vậy cũng không tốt, ta thật không biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Viên Huy nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn biết rõ Cao Nhu là người, cũng không quá tin tưởng Cao Nhu sẽ nói láo gạt hắn. Chà mở, Cao Nhu nhắc tới Bình trà, cho Viên Huy rót một chén nóng bỏng trà. Hạ khanh, Nho Môn cố gắng mấy trăm năm, tranh luận mấy trăm năm, bất quá là thiên tử đợi thần lấy lễ, thần đợi thiên tử lấy chung. Cái gọi là lễ, cũng chính là pháp. Thiên tử tuân theo luật pháp, chính là thủ lễ. Cái này chẳng lẽ không đúng các ngươi nóng vội để cầu kết quả? Nhưng là Viên Huy muốn nói lại thôi, không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi nghĩ thiên tử thủ lễ, bản thân lại không tuân thủ lễ, cái này có thể được sao? Cao nhu uống một hớp trong trà, thả chậm giọng điệu. Nho Môn mấy trăm năm lý tưởng, không sánh bằng Di si tiếp Minh đệ thủ cấp, không sánh bằng hắn đối mấy người các ngươi tư nhân đơn Hạ Khanh Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi sẽ không thật không phân rõ a? Ta." Viên Huy mặt đỏ lên, không biết nói gì. Cao Nhu đứng dậy, từ đầu giường lấy ra một phần công báo, đẩy tới Viên Huy trước mặt. "Phía trên này có Thiên Văn Trường, là thái lệnh sử làm, ngươi không ngại học một chút. Nữ tử đều có như vậy kiến thức, người ta bực mày dâu, cũng không thể lạc hậu đi." Quy 2 chương 1255, dục tốc thì bất đạt. Viên Huy tối đầu nhìn một cái. Không ngoài dự đoán, chính là chờ có ngày đó lấy nhân lập pháp luận kia một kỳ. hạ tử trong tay áo rút ra cùng báo. "Sĩ Tôn công cho ta, nói là muốn cứu sĩ tiếp, chỉ có thể từ nay ra tay." Cao Nhu có chút ngoài ý muốn, chớp chớp mắt, hắn không nghĩ tới sĩ tôn thụy còn có thể cứu sĩ tiếp ý tưởng, nhất thời đạo không tiện đánh giá. Ngược lại hắn thấy, sĩ tiếp là chết chắc, phân biệt chẳng qua là có thể hay không giết tam tộc chuyện. Chẳng qua là ngay trước viên huy mặt, hắn cũng không có phương tiện trực tiếp phê bình tiền bối. Nếu như viên huy nói là sự thật, sĩ tôn thụy còn muốn cứu sĩ tiếp, chờ hắn kiến ra sau, có thể còn có một phen sóng gió. Liên lạc với cuối cùng thiên tử độc tính, nhất là thái diễm cái này thiên đột nhiên xuất hiện vào trường, Cao Nu thậm chí hoài nghi thiên tử một mực đang đợi giờ khắc này, sĩ tiếp vinh đệ sinh tử chỉ là một cơ hội mà thôi. Ngược lại hắn thấy, sĩ si tiếp minh đệ kết cục đã được quyết định từ lâu, không có thảo luận cần thiết. Ngươi cảm thấy lấy nhân lập pháp là có thể thực hiện nho môn lý tưởng. Viên Huy đem công báo đẩy trở về, bưng chén trả lên, uống một hớp, hắn liền cảm giác không đúng. Cái này là cái gì trà? Vì sao không khổ, ngược lại có chút ngọt. Cao Nhu cũng có chút ngậu. Không hiểu, ta đã cảm thấy cái miệng này cảm giác tốt, uống thói quen. Thói quen. Viên Huy ánh mắt chừng phải tròn xoe. Ngươi biết đường đắt cỡ nào? Quý sao? Cao Nhu đem Tiểu Đồng gọi đi qua, hỏi hắn đường giá. Tiểu Đồng vội vàng ra cửa, cũng không nghĩ nhiều, nói, không phải rất đắt cũng liền so muối đắt một chút, 100 tiền có thể sử dụng một tháng đâu. nói xong, hắn chắp tay một cái, đi ra cửa. cao nhu cười hắc hắc, nói: ta không hỏi những việc này, đều là vợ nhà đang quản. quay đầu lại hỏi nàng một chút cũng biết. người thành thân rồi, ừm, nhà ai nữ nhi? cao nhu quan sát viên huy hai mắt, cười lên. nàng là ai nhà nữ nhi rất trọng yếu sao? ta kia a cứu là nổi danh việc không ai quản lý, liền nhi tử tiền trình cũng không hỏi, càng chưa nói ta con rể này. hắn giơ tay lên, cắt đứt viên huy. hạ khanh, đừng hỏi, ta thành thân rất đơn giản, chính là lẫn nhau nhìn vào mắt, không có cân nhắc ra tục chuyện. Ta gặp phải nàng thời điểm, còn không biết sẽ có hôm nay, càng không biết nàng là nữ nhi của ai. Viên Huy nghiêm túc quan sát Cao Nhu chốc lát, khinh khỉnh hừ một tiếng. "Ngươi không nói, ta cũng đánh nghe được." Cao Nhu khoát khoát tay. "Đừng nói ta, ngươi thành thân sao? Còn không có, không có thích hợp." Viên Huy thở dài một cái. "Ngươi cũng biết, ta cái này xuất thân, không thể đem liền. Ở giao châu là chạy nạn, không thể nào ở lâu. Nếu là cưới một giao châu nữ nhân trở về, sợ là liền mộ tổ tiên cũng vào không được." Cao Nhu cười ha ha, cười xong sau, lại nói, "Hạ Khinh nhà, ta là đã nhìn ra Ngươi đi giao châu cái này chừng 10 năm là đi không, đơn giản như cái lão hủ. Viên Huy cùng Cao Nhu tuổi tác tương cận, bị Cao Nhu nói là lão hủ, rất là không phục. Thật sao? Trung nguyên biến hóa lớn như vậy. Nói nhiều vô ích, ngươi ở Tuyền Lang đợi mấy ngày, liền có thể cảm nhận được một hai. Lưu Hiệp cùng Lưu Ba ngồi đối diện nhau, trước mặt trên bàn bày nóng hổi rượu và thức ăn. Từ sơ, nếm thử một chút, nhìn một chút có phải hay không cái này vị. Lưu Hiệp nhiệt tình chào hỏi. Lưu Ba cũng không khách khí, cầm lên chiếc đũa, ở mấy cái trong cái mâm cắp gắp một đũa, tinh tế thưởng thức. Là cái mùi này, chẳng qua là làm tinh xảo hơn. Hắn quan sát một phen, nói, bay để mắt, nhìn ra được là dùng tâm tư, có màu vẽ ra danh ra vẽ tranh ý." Lưu Hiệp cười to, "Gần đây văn nhân mặc khách tới nhiều, không chỉ có để ý khẩu vị, còn dễ nhìn hơn, làm cho thượng thực dám không thể không cải tiến. Chấm cùng được lợi, tinh xảo rất nhiều. Bất quá nghĩ kỹ lại, còn là lúc trước ở đầm Hưu đồ nướng thịt dê thống khoái nhất." Lưu Ba cũng cười, Vậy hạ, bây giờ đầm Hưu đồ dê ở quan trung cũng rất được ham nên, nhất là những thứ kia ăn cầu kỳ lớn lên bãi muối dê, giá cả tăng lên một bậc, liền thần cũng không ăn nổi. Để cho bọn họ nhiều nuôi một ít, bọn họ lại nói phải bảo vệ mục trường thủy thổ, không thể thả mục quá nhiều." còn nói đây là bệ hạ nói, làm thần cũng không dám nói nhiều. bệ hạ, ngươi thật nói qua như vậy, nói qua, lưu hiệp cũng là không phủ nhận. hắn kỳ thực một mực chú ý tây bắc phát triển, sợ nhất địa phương vì kinh tế, không để ý sinh thái, cuối cùng được không bù mất. sa mạc sinh thái rất yếu đuối, phá hư đứng lên dễ dàng, khôi phục lại khó. hoàng đế hiếu vũ ban đầu mở bên vết xe đổ, chúng ta cũng không thể dám vào. vậy ta an tâm. lưu ba gật đầu một cái. người tịnh lương coi bệ hạ là trời, giặc hồ nhóm cũng coi bệ hạ vì bọn họ tiền hở ra là lấy bệ hạ nói vì dựa vào, cùng địa phương quan lại tranh nhau. Quan lại không phân biệt thật giả, cũng không dám cùng bọn họ quá mức so đo. Cái này chính là các ngươi không đúng. Coi như là chấp nói qua, chẳng lẽ liền không thể đổi? Muốn thực sự cầu thị. Lưu Hiệp còn chưa nói hết, Lưu Ba giờ tay lên. Bậy Hạ nói rất đúng, chẳng qua là dân trí sơ khai, không thích hợp thiết miêu trợ trường. Đừng nói là biên quận qua lại, coi như là trong Triều Công Khanh, có thể biết thiện ác thị phi người lại có mấy người. Thần cho là, ít nhất 10 năm trong vòng, Thiên tử uy nghiêm vẫn không thể mạo phạm, muốn cho bọn họ có chút kính sợ, mới không dám tùy ý làm sằng. Lưu Hiệp khen nhíu mày. Có người tùy ý làm sằng? Lưu Ba cười cười, Trên có chỗ tốt, hạ tất giữ chỗ này. Nếu là liên lụy tới cá nhân tư lợi, tất cả là không chỗ nào không cần lại cùng. Thân lần này tới thấy bệ hạ, chính là muốn hướng bệ hạ mặt hiện lên, kính xin bệ hạ lưu ý. Lưu Hiệp Thu hồi đủ cười. Hắn vốn tưởng rằng Lưu Ba là tham viếng, thuận tiện tới gặp hắn, không nghĩ tới Lưu Ba cũng là đặc biệt tới hội báo tình huống. Nghe giọng điệu này, tựa hồ còn rất nghiêm trọng. Tây Bắc ở kinh tế bên trên tỉ trọng không lớn, lại đối an toàn cực kỳ trọng yếu, không được khinh thường. Hoa nhiều ý nghĩ như vậy mới ổn định lại, cũng không thể lại xảy ra vấn đề. Lưu Hiệp đang chuẩn bị nói chuyện, Tôn Quyền bước nhanh đi tới, thấy Lưu Ba ở tịch sững sốt một cái, lấy ánh mắt xin phép lưu hiệp. Lưu hiệp hiểu ý, nói với Lưu Ba, ngươi ăn trước, ăn xong từ từ nói, chấm hôm nay có thời gian. Lưu Ba gật đầu đáp ứng, không nói thêm gì nữa, vùi đầu ăn cơm. Tôn Quyền đi tới Lưu Hiệp sau lưng, túi người áp thai nói, "Bệ hạ, thần thấy được Viên Huy." "Viên Huy?" Lưu Hiệp nghĩ một hồi, mới nhớ tới Viên Huy là ai, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Một mình hắn, cùng luật học đường tế tiểu cao nhu ở chung một chỗ, còn có mấy cái người như dĩnh, điểm một bàn lớn món ăn, còn có rượu. Lưu Hiệp liếc về Tôn Quyền một cái, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn ghét nhắc người bên cạnh dùng việc công để báo thủ riêng, cố ý khích bác. Lưu Hy cự tuyệt tôn sách mọi chuyện, hắn đã nghe nói, đoán Trường Viên Huy mấy người cũng chưa cho tôn sách cái gì tốt sắc mặt. Tôn Thị huynh đệ đều là tính nôn nóng, tôn quyền hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không tốt đến đến nơi đâu. Thấy được Viên Huy liền tới báo cáo, muốn nói hắn không có biện pháp, hiện nhiên không thực tế. Tôn Quyền nghiêm mặt nói, vậy hạ, thần nói đều là thật tình, tuyệt vô hư luân. Bọn họ đang ở phòng ăn, thấy được người rất nhiều. Lưu Hiệp hừ một tiếng, nói, ngươi không cần vội vã có kết luận, trước tìm hiểu một chút tình huống, sau đó sẽ báo. Duy. Tôn Quyền không người nhận lệnh, xoay người đi. Lưu Ba xem Tôn Quyền bóng lưng, hắn chính là Tôn Kiên con thứ Tôn Quyền. người cũng đã nghe nói qua. Lưu Ba gật đầu một cái. Đều nói hắn cùng với những huynh đệ khác bất đồng, y theo thần nhìn, trên lệ không lớn, 50 bước cùng 100 bước phân biệt mà thôi. Tôn thị nếu muốn thay đổi cái này Vũ Phu tác phòng, sợ là phải chờ đợi kế tiếp. Quy 2 chương 1256, múa bước trước cửa lỗ ban. Lưu Hiệp cười lắc đầu một cái. Lưu Ba có một câu nói làm cho đúng, tư tưởng thay đổi cần thời gian, dục tốc thì bất đạt. Người khác như vậy, Lưu Ba cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn con thị cha con huynh đệ mãi mãi cũng không thể thoát khỏi vũ phù là cấn kia những người khác thì sao nhất là những tây lương đó tịch tướng lãnh có thể hay không thoát khỏi tàn bạo hiếu sát nhát hiệu thành là chân chính có thể cùng trung nguyên sĩ đại phu cùng nhau đứng trên triều đình đại thần chỉ sợ cũng khó mang theo như vậy thành kiến lưu ba đối tây bắc tình thế phán đoán có hay không chính xác để cho hắn rất lo lắng ăn cơm tối xong triệt hồi chén đũa thay ly trà lưu ba nói đến hắn hiệu tây bắc tình thế đầu tiên vấn đề là theo tây bắc tình thế an định rất nhiều người đều có khinh địch tư tưởng bao gồm yến nhiên đô hộ phụ ở bên trong vấn đề quan tâm nhất không phải để phòng xuôi nam người hồ mà là như thế nào mới có thể theo thiên tử tây trình tuy nói gần đây xuôi nam người hồ không bằng trước mấy năm nhiều nhưng biên tắc tình thế không hề vì vậy nhẹ nhõm giặc hồ sẽ không tùy tiện tiếp nhận quân thúc, bọn họ sở di phục tùng là bởi vì hán quân có hùng mạnh binh lực để cho bọn họ không dám liều lĩnh manh động nếu như hán quân từ tư tưởng bên trên bung lòng cảnh giác bị giặc hồ đánh lén là chuyện sớm hay muộn tiếp theo là biên quận hộ khẩu dần dần nhiều không kịp hướng cùng trong nước rời đi có ở đây không có thể đại lượng khai khẩn hoặc là chăn thả dưới tình huống trong nước gia tăng tiếp liệu cái này đối chuyện vận tạo thành áp lực Cuối cùng là theo trong nước khôi phục, nguyên bản không tính quá rõ ràng giàu nghèo trên lệnh từ từ hiện ra, biên quận không thăng bằng càng ngày càng nghiêm trọng. Có nhiều hơn biên cương yêu cầu đề cao thất ngựa, dê bỏ giá cả, gia tăng phía đối diện còn bồi thường. Trước Dương Tu Văn Chương lại bị người lật đi ra, làm căn cứ yêu cầu Tư Đồ phủ tiến hành điều chỉnh. Chuyện này làm Tư Đồ phủ rất bị động, nhất là ở lại Trường An Tư Đồ Trường xử nhị hoành gần như ngày ngày bị người ngăn cửa. Thua thiệt nghỉ hoành tài ăn nói tốt, lại thoải mái, không quan tâm mặt mũi, lúc này mới đấu cái lực lượng ngang nhau, đổi một gia mặt mỏng một chút lão thần chỉ sợ sớm đã bị bọn họ mài đến không tỳ khí đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Liệt nữ sợ cuốn hán, bệ hạ ngày này bị người ngăn cửa, bình thường công sự đều không cách nào làm. Lưu Ba lấy một tiếng thở dài kết thúc, bưng lên đã không quá nóng ly trà, uống một hơi cạn sạch. Lưu Hiệp nghe rất nghiêm túc, nhưng tâm tình lại rất bình tĩnh. Lưu Ba nói vấn đề sát thực tồn tại, nhưng xa còn lâu mới có được khẩn cấp đến từ độ phụ không thể xử lý, cần hắn cái này thiên tử ra mặt mức. Nói cách khác, Lưu Ba tới gặp dán nên có mục đích khác. Chẳng lẽ là vì sĩ si tiếp? Lưu Hiệp nói thầm trong lòng, lại không có nói, hắn phải đợi Lưu Ba bản thân mở miệng, mà không phải chủ động đi hỏi. Quân thần giữa đọ sức, có lúc chính là không chạy máu chiến trường. Lưu Hiệp nhắc tới bình trà, vì Lưu Ba tiếp theo nước, cười híp mắt nói, vấn đề thứ nhất dễ làm, chấm sẽ cho hiến nhiên đôi hộ hạ chiếu, để cho bọn họ giữ vững cẩn thận, không nên kinh địch. Về phần ngoài ra hai vấn đề, tư độ phủ nên có thể xử lý đi. Hắn uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói, những thứ này đều là sớm muộn sẽ gặp phải vấn đề, bây giờ bắt đầu giải quyết, dù sao cũng so vấn đề nghiêm trọng sẽ giải quyết tốt. Chị cô nha, chính là như vậy, luôn sẽ có vấn đề xuất hiện, không có thanh nhàn thời điểm. Mới vừa nâng ly trà lên Lưu Ba ngẩn ra, chần chờ chốc lát. Vậy hạ không ngoài ý muốn ngoài ý muốn cái gì thì như yến nhiên đôi hộ phủ đem tiêu binh tung đều là người nha chiếm thượng phong thời điểm khó tránh khỏi phòng tung chút chờ gặp phải cường địch ăn đau khổ tự nhiên sẽ thu liễm lưu hiệp chuyển động chén trà trong tay huống chi ngươi cũng không thể bởi vì bọn họ tiếng nói chuyện lớn một chút đã cảm thấy đem tiêu binh tung còn phải xem bọn họ huấn luyện có hay không khắc khổ chuẩn bị chiến đấu có hay không trọn vẹn võ nhân nha cùng người đọc sách không giống mấy người không thích đứng cũng rất bình thường lưu ba ánh mắt lóe lên chân chờ chốc lát vậy hạ cảm thấy thần là phán đoán sai ta cũng không ý này lưu hiệp cười cười. Ngươi ở trong quân doanh ở qua sao? Cùng vị tướng quân nào tương đối trò chuyện tới? Lưu Ba nhất thời cứng họng, ngay sau đó đỏ mặt, vẻ mặt cũng có chút ngượng ngùng, không còn mới vừa trương dương. Hắn không có ở trong quân doanh ở qua một ngày, cũng không cùng vị tướng quân nào có cái gì giao tình, nhưng Thiên tử cũng là một mực ở trong quân doanh, sâu trừ tướng tín nhiệm. Tại Thiên tử trước mặt nói quân sự, hắn đây là múa bữa trước cửa lỗ ban, luận biết người, hắn càng là không cách nào cùng Thiên tử sánh bằng. Thử sơ, muốn thay đổi không chỉ có là vũ phu." Lưu Hiệp ý vị thông trường nói. "Vậy hạ." Nói rất đúng. Lưu Ba đặt chén trà xuống, chắp tay thi lễ thần lỡ đời. Mặc dù như thế, ngươi có thể tự mình đi một chuyến tây bắc hay là rất khó được." Lưu Hiệp khoát khoát tay, chậm giọng điệu, "Chư tướng nóng lòng tây trình, là trách nhiệm của ta. Ta không đủ cẩn thận, cho bọn họ ảnh hưởng không tốt. Bây giờ nhìn lại, trong vòng 10 năm có thể hay không hoàn thành trong nước xây dựng, còn ở cái nào cũng được giữa. Coi như hết thể như nguyện, 10 năm sau, mang theo mới lớn lên một thế hệ xuất trình, chỉ sợ cũng là có vấn đề. Cái này nhưng đều là hà giống, không thể hy sinh vô ích." "Vậy hạ?" Lưu Ba càng thêm khó Bạch. "Thiên tử nói mới lớn lên một thế hệ là hà giống, có phải hay không nói bây giờ người cũng không được?" Lưu Hiểm sửng sốt một cái, ngay sau đó không nói bật cười. Ngươi nhìn, ta lại lỡ lời. Xấu hổ, xấu hổ, ta cũng không có cái ý này. Ừm, ít nhất không hoàn toàn là cái ý này. Lưu Ba cũng khoát khoát tay, cười khổ nói: Bệ hạ không cần giải thích, thần có thể hiểu được. Chúng ta những người này tập khí quá nặng, coi như nguyện ý đổi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuân úc như vậy, thần cũng không ngoại lệ. Đại Hán chân chính thay đổi phong tục, còn phải xem đời kế tiếp người. Nhưng ta cũng không hy vọng toàn bộ các ngươi đổi. Ý của bệ hạ là, quan vũ hoàng đế nuôi sĩ trong năm, mới có hôm nay sĩ phong. Tuy có thiết lệch nhưng nói tóm lại. Kẻ sĩ có chút kiên trì, không tùy tiện vì bên ngoài sở động, hay là tốt. Nếu như người người xu lợi mà đi, coi tiết nghĩa như cỏ rác, tuyệt không phải triều đỉnh mong muốn, cũng không phải ta chỗ nguyện. Lưu Hiệp thở dài một cái, nghĩ đến tri thức dân chủ hành hành thời đại, trong lòng cảm khái. Hắn không có nói với Lưu Ba lời giống, hắn đích xác rất tuyệt thưởng cái thời đại này tác si phong, dù là những người kia xem ra có chút cố chấp, có chút ngoan cố, thậm chí có chút ngu xuẩn. Dĩ nhiên, hắn thưởng thức chính là chân quân tử, mà không phải ngụy quân tử. Những thứ kia ngoài miệng một bộ, trong lòng lại là một bộ người, hắn là nhìn không thuận mắt. Sự thật cũng chứng minh Chân quân tử nhìn như cố chấp, trên thực tế cũng không khó thay đổi, chỉ cần có thể chứng minh cho bọn họ nhìn. Những thứ kia thông thái rộng, kiên trì sai lầm lý niệm không thay đổi người, thường thường không phải kiên trì lý niệm, mà là không muốn buông tha cho lợi ích. Giống như rất nhiều thư sinh chết ôm kinh học không thả, chưa chắc là bởi vì bọn họ tin chắc kinh học, mà là bởi vì bọn họ không chịu buông tha cho kinh học mang đến đặc quyền cùng lợi ích. Đối người như vậy, hắn thậm chí không chịu nhìn nhiều, càng chưa nói ngồi chung một chỗ uống trà, nói chuyện thiếm. liên quan tới hướng biên tác chuyển vận vật liệu chuyện, có hay không tương đối tốt phương án. Lưu Hiệp chủ động chuyển đổi đề tài, tránh cho Lưu ba quá mức khó chịu. Có, Lưu Ba lên tinh thần. Bây giờ có hai cái phương án, một ngoại hạng, một cái khác càng kỳ quái hơn. Lưu Hiệp sững sở, nhịn cười không được. Nói nghe một chút. Ngoại hạng phương án là tu sửa đường thẳng, cũng dọc theo bên tiến hành phát triển, nối thẳng Thảo Nguyên. Càng kỳ quái hơn chuyện, có người đề nghị ở Long Môn thượng du trên sông Trúc đập, lấy thông thuyền bè. Quy 2 chương 1257, lộc kéo thành vụ. Lưu Hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy hai cái này phương án cũng không có Lưu Ba nói như vậy ngoại hạng. Tu sửa đường thẳng nhìn như công trình to lớn, thực chất tiền lợi, nhưng cũng rất rõ ràng ở thừa nhận quốc phòng an toàn tất không thể thiếu điều kiện tiên quyết đường thẳng đối tịnh châu bắc bộ ý nghĩa vô luận như thế nào coi trọng cũng không quá mức chính là bởi vì năm đó tần thủy hoàng tu đường thẳng trung nguyên vương triều đối ngũ nguyên sóc vương khống chế mới trở thành thực tế mới có thể đem người hung nô xua đuổi trí âm núi phía bắc tần thủy hoàng vấn đề không phải thẳng tắp đạo mà là quá mức cấp bách trong khoảng thời gian ngắn lên một lượt mã đại lượng công trình khiến trăm họ không chịu nổi này phụ chỉ có thể dựng cờ khởi nghĩa nếu như những công trình này không phải ở trong vòng mười mấy năm lên một lượng ngựa mà lại an bài ở mấy mươi năm thậm chí trên trăm năm thời gian đi có kế hoạch áp dụng cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Lưu Hiệp cùng Lưu Ba thảo luận, nếu biên cương có không ít nhập tắc man di không cách nào an trí, sao không để cho bọn họ đi sửa đường? Lấy công đại trần, dù sao cũng so hưởng công nuôi bọn họ tốt, coi như là đã nhập tịch trong họ, nông nhàn lúc gan bài đi sửa đường cũng có thể gia tăng bọn họ thu nhập, đề cao sinh hoạt trình độ. Đường thẳng không chỉ có thể dùng cho quân sự, cũng có thể dùng cho buôn bán nhà. Hiện tại Trung Nguyên cùng Bắc Cương hỗ thị náo nhiệt như vậy, khẳng định cần phương tiện nhanh chóng con đường, đường thẳng chính là một cái lựa chọn tốt. Buôn bán hưng dọc đường họ cũng có thể thụ ích. Muốn đưa giàu, trước sửa đường, lúc nào cũng sẽ không lỗi. Về phần đang Long môn thượng du trúc đập nâng cao mực nước khiến một ít nguyên bản khô gấp dòng sông lần nữa thông tàu thuyền, cái này công trình xem ra rất ngoại hạng, nhưng cũng không phải là một chút có thể không có. Biện pháp luôn là người nghĩ ra được, không thèm nghĩ nữa biện pháp, liền vĩnh viễn không thể nào. Đi nghĩ biện pháp, liền có cơ hội giải quyết. Thật nếu có thể trúc đập thành công, không chỉ có Long môn hướng bắc thông tàu thuyền trở thành có thể, đối hạ du thủy lượng điều chỉnh cũng có chỗ tốt. Cân nhắc đến sông lớn mang theo bùn cắt phần lớn đến từ Long môn thượng du, nếu quả thật có thể đập, hoặc giả hạ du nhân bùn cắt trầm tích mà đưa đến đổi đường liền sẽ thành lịch sử. Nghe xong Lưu Hiệp phân tích, Lưu Ba rất kinh ngạc. vậy hạ, người ý tưởng này cùng Viên Mẫn nói gần như giống nhau như lúc, chính là cái đó giỏi về trị thủy Viên Mẫn." "Đúng vậy, ở trên sông Trúc đập phương án chính là hắn nói lên, nghe nói là Du Lịch thích Châu cũng ra nguyên lấy được gợi ý." Lưu Hiệp suy nghĩ một chút. "Đã như vậy, vậy thì có tất phải nghiêm túc thảo luận một chút. Lúc cần thiết, có thể tìm cái địa điểm thích hợp thử một lần, nghiệm chứng một chút cái ý nghĩ này có được hay không." Lưu Ba cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn nói lên hai cái này phương án, cũng không phải là muốn lấy được tiền tử trong đỡ bản thân là mang theo nhạo bảng thành phần. Nhưng là tại thiên tử trong mắt, hai cái này phương án không chỉ có không buồn cười, ngược lại đáng giá thử một lần. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết mình là lộng khéo thành công, hay là chó ngáp phải rồi. Đúng rồi, Viên Mẫn huynh trưởng Viên Huy hôm nay vừa tới hành tại. Lưu Hiệp cười cười. Bất quá hắn không biết chỉ nước. Viên Huy rất buồn bực. Cao Nhu cho hắn thiết tiến, lại mời mấy cái viện dự tịch người tới cho hắn bày tiệc mời khách. Rượu rất thuần mỹ, món ăn cũng rất tinh xảo, để cho ly Hương nhiều năm hắn cảm nhận được quê quán mùi vị, phi thường vui vẻ. Nhưng vui vẻ chẳng qua là ăn uống, cái khác cũng chưa nói tới trong bữa tiệc hắn mới vừa nhắc tới sĩ tiếp liền bị người đối mấy câu nói sĩ tiếp đã vô loạn thế tranh hùng tài lại không có thức thời phân biệt vụ chi minh, tự cho là ở xa giao châu thiên tử vô lực cố kỵ liền muốn học triệu đà cắt cứ một vương bây giờ rơi vào cục diện này thật sự là trừng phạt đúng tội tự làm tự chịu hắn đọc nhiều sách như vậy toàn phí công đọc sách đừng nói không bằng lưu biểu liền viên thuật cũng không bằng viên thuật còn biết su thế tất yếu kịp thời hướng triều đình sương thần đâu ngươi muốn học triệu đà là có thể học cũng không nghĩ một chút triệu đà đó là cái gì tình thế lĩnh nam sơ định lòng người chưa phụ tần triều hai thế mà chết đại hán vừa lập Không rảnh bận tâm Phương Nam, cái này một hệ liệt điều kiện kết hợp với nhau, mới cho Triệu đã cắt cứ cơ hội. Bây giờ Lĩnh Nam làm Đại Hán cương vực 400 năm, Trung Nguyên Vương triều cũng không phải bạo tần, mà là Trung Hưng Đại Hán, Thiên tử thánh minh, binh tinh tướng dũng, làm sao có thể để cho ngươi cắt cứ một phương? Loại này người, thông thái dượm, trừng phạt đúng tội." Viên Huy bị đối phải không biết nói gì. Những lời này mặc dù đều là bình luận sĩ tiếp, lại giống như từng cái một bật hai, cũng đánh vào Viên Huy trên mặt. Sĩ tiếp có ý nghĩ như vậy, không thể rời bỏ bọn họ những thứ này Trung Nguyên kẻ sĩ chống đỡ, chính là đại lượng Trung Nguyên kẻ sĩ rửa dẫm để cho si tiếp có không thiết thực ý tưởng, cảm thấy mình có thể ở lĩnh nam xây một tiểu trung hoa. Trong bữa tiệc, Viên Huy còn nghe được một cái tin, đệ đệ của hắn Viên Mẫn trị thủy có công, có thể phải phong hầu. Điều này làm cho Viên Huy tâm tình càng thêm phức tạp. Viên Mẫn có thể phong hầu, hắn dĩ nhiên cao hứng. Nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, cái này cũng ý vị trung nguyên tình thế cùng hắn tưởng tượng một trời một vực. Hắn không chỉ có lỗi, hơn nữa lỗi hết sức ngoại hạng. Viên Mẫn từ nhỏ đã đối kinh học không có hứng thú, chỉ có võ nghệ cùng trị thủy bên trên hạ công phu. Từng có lúc, trong nhà phụ lão cũng cảm thấy Viên Mẫn sẽ không có cái gì vọng lớn, gia tộc hy vọng đều ở đây hắn Viên Huy trên người. Bây giờ Viên Mẫn muốn phong hầu, hắn lại còn đang là có thể hay không bị đặc xá mà buồn ba. Tịch về sau, Viên Huy theo Cao Nhu trở lại chỗ ở. Cao Nhu thê tử chuyện trước nhận được tin tức, đã để người vì Viên Huy chuẩn bị xong giường. Viên Huy đầu tiên nhìn, đã cảm thấy Cao Nhu thê tử không phải người trung nguyên. Nàng vóc người thon dài, mặt mày cũng lệ cường tráng, giọng trong tự có căm căm khí. Viên Huy lấy dũng khí, hỏi, "Tẩu phu nhân là quan tây người?" Thiếp thân là Lương Châu người Vũ Uy. "Tẩu phu nhân quý họ?" Cao Nhu thê tử nhìn một cái Cao Nhu, cười cười, "Thiếp thân họ Giả, viên huy cả kinh. Chẳng lẽ là giả thái úy chi nữ?" "Đúng vậy, bất quá gia phụ đảm bạc, không muốn lộ ra, còn mời viên quân giữ bí mật." Viên Huy kinh ngạc không thôi, đứng dậy lại lại, chờ giả phu nhân đi ra ngoài, hắn mới quay đầu nhìn về phía Cao Nhu. "Văn Huệ, ngươi thật là thật là thủ đoạn, liền cái này cũng gạt. Cao Nhu khinh thỉnh, "Không phải ta muốn giấu giếm ngươi, thật sự là không nghĩ nhiều chuyện. Vợ huynh đệ lập gia đình đều là phổ thông bách tính nhà nữ nhi, ta coi như là có chút tưởng ngõ. Ta sau khi kết hôn, Không có cầu qua cha nàng một chuyện, cha nàng cũng không có giúp ta nói câu nào, thậm chí biết ta là con rể hắn người cũng không có mấy cái. Giả Thái Huy thật là muốn học trương lương sao? Hắn muốn học trương lương cũng tốt, không muốn học trương lương cũng được, không liên quan gì đến ta. Cao Lưu nói, "Hạ Khanh, đừng nói ta, hay là nói ngươi đi. Theo ý ta, ngày mai đi gặp Tư Không, ngươi cũng không cần vì sĩ tiếp cầu tình." Chính sách mới thúc đẩy 10 năm, trung nguyên sĩ Lâm Thái Độ đã cùng trước bất động. Về công về tư, sĩ tiếp cũng không có bị đặc xá lý do. Người càng là dùng sức, càng là hang quá hóa dở để cho người cảm thấy mẹ cổ không thay đổi, thậm chí là cố ý cùng Triệu Đình đối kháng. Viên Huy rất không cao hứng. "Ngươi nói người này là thiên tử sao?" Cao Nhu bất đắc dĩ chợt trợn lưỡi. "Hạ Khanh, ngươi cần gì phải bị thai trộm chung đâu? Trong đứa tiệc nhiều như vậy huống đảng, bạn cũng là thái độ gì? Ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngươi phải học cốt nguyên, cho là cả thế gian đều chọc ta động tình, cũng phải xem nhìn tình huống cụ thể. Một mức cố chấp, hại. Không ít chính ngươi cũng sẽ hại xi si tiếp. Xi si tiếp còn có thể có càng thảm kết quả. Ngươi không lắm miệng, hắn coi như mình không thể sống, tốc giết có khả năng cũng không lớn." Nhưng là ngươi nếu khư khư cố chấp, nhưng liền không nói được rồi. Quy 2 chương 1258, Bắc Quân cải Hoàn. Viên Huy suy nghĩ một đêm, vẫn cảm thấy không làm tuyệt không phải thượng sách. Biết có thể mới làm, bản chính là nho môn tinh thần, chuyển lại từ phụ tử, há có thể dễ dàng buông tha. Còn nữa, nào có không lên tiếng có thể sống, lên tiếng phản mà không thể sống đạo lý. Nếu như người người cũng không lên tiếng, mặc cho do thiên tử khư khư cố chấp, không chỉ là sĩ tiếp bi kịch, càng là nho môn bi kịch. Cao Nhu làm giả hủ có dễ, khác không có học được, học được minh chết bảo thân. Hôm sau trời vừa sáng, Viên Huy nói với Cao Nhu Hắn yêu cầu thấy Tư không chú trùng, vì sĩ tiếp khiếu lại. Nếu có trách nhiệm, nguyên một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy những người khác. Thấy hắn kiên quyết, Cao Nhu không tiếp tục khuyên. An điểm tâm xong, Cao Nhu liền mang theo Viên Huy đi gặp Chu trùng. Nghe Viên Huy tự giới thiệu, nói rõ ý tới, Chu trùng nuốt nuốt chồng dâu, nhìn chằm chằm Viên Huy trên dưới nhìn một lúc lâu, một tiếng thở dài. Ta đã biết, Chu Công có thể hay không hướng Thiên Tử góp lời. Chu trùng trong mày, thư không phụ tự có tư không phụ chương trình. Ngươi có thể đề nghị, lại không thể quấy nhiễu Tư Không phủ làm việc. Về phần có hay không hướng tiên Tử góp lời, càng không phải là ngươi có thể hỏi chuyện. Viên Huy rất kinh ngạc. Chẳng lẽ tư không bên năm đó thái học sinh thảo luận chính sự nghĩa cử sao? Bây giờ thái học sinh đều ở đây công báo bên trên thảo luận chính sự, ngươi nếu có hứng thú, không ngại thử một chút. Công phủ khanh chùa đều là xử lý chính sự địa phương, cũng không do các ngươi làm loạn." Chu Trung Dương dương tay, "Ta cùng Văn Huệ còn có công sự cần nói, ngươi không thích hợp dự thính, lui ra sau đi." Viên Huy ngưng ác, Lötơ Mơ liền bị người dẫn đi ra ngoài. Ra cửa, mới ý thức tới mình là đục không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, dậm chân một cái, trở lại cao nhưu chỗ ở, lấy hành lý, tự hướng tiên Trúc khách sạn, tìm Lưu Hi Đi. Lưu Hi đang khách sạn dầu rĩ, thấy Viên Huy, vội vàng hỏi thăm tình huống. Viên Huy trong lòng tức giận, cũng không nói với Lưu Hi, hắn cùng với Cao Nhu, Chu Trung đám người gặp mặt trải qua, nói với Lưu Hi: Ta muốn viết văn, vì sĩ tiếp bất bình thầy. Ta viết văn chương, không có tác dụng gì. Ngươi nói quá khách khí. Viên Huy lớn tiếng nói: loạn thế dùng trọng điển, bệnh nặng giá thuốc mạnh. Không nói điểm nặng lời, bọn họ cũng giả bộ căm niếc, không được tác dụng. Lưu Hi rất lung túng, chỉ đành không lên tiếng. Viên Huy cùng Tổng mấy người cũng là trí giao mấy người trẻ tuổi vừa thương lượng, quyết định viết mấy thiên nhị văn, hướng yên lặng trung nguyên sĩ đại phu khai chiến. Bọn họ nguyên bản còn lo lắng như vậy, Văn Trường không thể đăng báo, vẫn còn muốn tìm tìm mua lộ, để cho hấn Phượng Trường học thư tế tiểu cho đi. Kết quả chuyện so với bọn họ tưởng tượng còn phải thuận lợi, Trường học thư tế tiểu đơn giản nhìn một chút Văn chương, lập tức cho đi. Ngay kế, Viên Huy Văn Trường liền xuất hiện ở công báo bên trên. Bác quân đến hành tại, quan lộc hơn mã đẳng đại biểu thiên tử, đến bên ngoài thành nên đón sĩ tôn thụy. Gặp mặt, Hàn Viên đi qua, sĩ tôn thụy cạnh gõ hỏi tới Viên Huy hành tung. Mã mặt mịt, hỏi bên người tùy tùng, mới biết Viên Huy là ai, hai ngày này lại có động tĩnh gì. Mã đẳng rất ngùng, bày tỏ bản thân nhà tàn không quá quan tâm những thứ này văn nhân mặc khách chuyện bình thường cũng không nhìn công báo không tìm hiểu tình huống sĩ si tôn thụy ngoài miệng không nói gì trong lòng nhưng có chút đánh trống hắn đã thấy viên huy văn trường khá có kia kịch liệt giọng điệu lo lắng như sợ kích thích thiên tử hàng quá hóa dở vốn định trước hướng mã đằng hỏi thăm một chút không nghĩ tới cũng là hỏi thăm cái tình mình bất đắc dĩ sĩ si tôn thụy chỉ đành trước buông xuống chuyện này mã đằng nói thiên tử có chiếu thư thành tuyên lăng tương đối nhỏ bắc quân cũng không cần vào thành ở ngoài thành trú đóng sĩ si tôn thụy mang bắt giáo úy vào thành kiến giá là đủ Sĩ tôn thụy đâm xuống đại doanh, tắm gội thay quần áo, mang theo bát giáo ý tiến thành. Đi tới xung làm hành dinh cửa viện, xem cửa đang làm nhiệm vụ lang quan. Sĩ tôn thụy rất là kinh ngạc, thiên tử liền ở lại đây, mã đẳng không có gì lạ. Tiễn lăng không có gì lại viện, đây coi như là lớn. Tốt tại thiên tử bên người cũng không có bao nhiêu người, dùng không được bao lớn địa phương. Nửa quý nhân không có đi theo. Sĩ tôn thụy mở cái đùa giỡn. vốn là tính vào tới, không phải lại mang bầu sao? liền ở lại tuyển thành. Mã đẳng bất miệng, vui phải nếp nhăn trên mặt cũng mở, không phải sao? Ba tháng trước lại sinh một hoàng nữ, nặng 17 cân, khỏe mạnh giống đầu thất ngựa con. Sĩ si tôn thụy lấy làm kinh hãi, bài đầu ngón tay đếm, kia cái này thời gian một năm trong, thiên tử lại thêm ba cái hoàng tử, một hoàng nữ, nên là đi, mã đằng đuốt đuốt trong dâu, thiên tử con cháu đông đảo, loại tính công nhận là đại hán hương thịnh hiện ra. Sĩ si tôn thụy gật đầu liên tục, cũng từ trong lòng vui mừng. Cái này trên dưới trăm năm tới, đại hán sở di chính quyền công yên có rất lớn một bộ phận nhân tố chính là hoàng tử chuyển thừa xảy ra vấn đề, không phải là không có trưởng thành hoàng tử, chính là lên ngôi không lâu liền chết yếu Hiện nay thiên tử tuổi trẻ tài cao lại liên tiếp sinh ra hoàng tử, cộng thêm hoàng hậu địa vị vững chắc, truyền thừa không tồn tại mầm họa, dĩ nhiên là chuyện thật tốt, nói là hưng thịnh hiện ra cũng không quá đáng. sau lưng chư tướng nghe cũng cảm thấy là chuyện tốt, tươi cười rạng rỡ. đang nói, triệu vân từ bên trong đi ra, hướng sĩ tôn thụy chắp tay hành lễ, thiên tử mời chư quân nhập kiến. sĩ tôn thụy gật đầu một cái, cùng mã đẳng vừa nói một bên vào cửa. quan vũ một bước dài đi qua, chen đến triệu vân bên người, thử long, lâu nay khỏe chứ? triệu vân cười, không bằng vân trưởng ý khí phong phát, mỗi lần bắc quân có tin chiến thắng tới, ta cũng có thể đến vân trưởng tin tức tốt. Quan Vũ vuốt dầu cười to, xấu hổ, xấu hổ, đều là một ít công lao. Từ Long không nói gần ngươi, bắc quân tiến vào ít châu sau, liền không có đánh qua một trận chân chính ác chiến, đều là chỗ kích chiết phá. Có lúc cũng đợi không được ta ra trận, trước mặt liền đã thủ thắng. Nhất là Sạ Thanh Doanh, kể từ tử nghĩa làm Sạ Thanh Giáu quý, Sạ Thanh Doanh chính là nhất biết bội công. Quan Vũ vừa nói, một bên xoay người chào hỏi Thái Sử Tử. Thái Sử Tử mỉm cười khoát tay, bày tỏ không dám gật bừa. Đang khi nói chuyện, liền đến trung đỉnh. Lưu Hiệp ngồi ở công đường, cầm trong tay một quyển văn thư, thấy được Si Tôn Thụy đám người đi vào, liền đứng dậy. Đi tới dưới hiên, cười nói: "Ta đại hán tướng tinh nhóm khải hoàn, hoàng nên a." Sĩ Tôn Thụy đuổi kịp mấy bước, ở dưới thềm đứng, nghiêm túc chỉnh trọng chỉnh sửa một chút ý quan, không người thi lễ. Bác quân gia úy, thần thụy, ra mắt bệ hạ. Mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ bắt gia úy cũng thu hồi nụ cười, vẻ mặt trang nghiêm sau lưng sĩ Tôn Thụy xếp thành một hàng, đều là tạ chấp tay hành lễ. Bộ binh gia úy, thần tiệt, ra mắt bệ hạ. hổ bi gia úy, thần lắc, ra mắt bệ hạ. Bắt gia úy hành xong lễ, Sĩ Tôn Thụy lại không người nói, "Bệ hạ, thần xuất chinh 2 năm, xạ thanh tiểu đoàn trưởng sử Tuân Diễn trừ hoàn thành bản chức công tác ra." Còn hiệp trợ thần bảy mưu tinh kế, gần đây bức kia ích châu nam bộ bản đồ chính là do hắn chủ trì hoàn thành. Thân tự chủ trương, mang hắn tới gặp giá, giờ khác này ở tiền đình chờ. Trước đó, Sĩ Tôn Thụy liền đã thông báo qua, lấy được Lưu Hiệp đồng ý, nếu không cũng không dám trực tiếp mang tới. Hiện đang nói, chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trọng Nưu, mời Tuân Diễn đi vào. Đứng ở một bên Tôn Quyền đứng, bước nhanh ra cửa, xe tại tiền viện chờ Tuân Diễn gọi vào. Tuân Diễn gấp xu thế tiến lên, không mình hành lễ. Xa thanh trưởng sử thần Diễn, ra mắt bội hạ. Lưu Hiệp quan sát Tuân Diễn hai mắt, hài lòng gật đầu. Dĩnh xuyên tuân thị nhân tài lớp lớp, lão bắt long âm thanh còn tại thai, nhỏ bắt long lại đột nhiên xuất hiện. Quy hai chương 1259, phòng ngừa làm chủ. Tuân diện trong lòng mừng như điên, gần như rơi lệ. Sĩ tôn thụy muốn đề cử hắn tiếp nhận bắt trong quân hầu, hắn là phi thường lo lắng. Trừ bát quân tám doanh đồng liêu ra, lo lắng nhất hay là thiên tử. Tuân thị danh tiếng quá kình, hắn lại là viên thiệu bộ hạ cũ, thân phận thực tại quá nhạy cảm. Thiên tử có vô số lý do cự tuyển sĩ tôn thụy đề cử, ngại bất quá lao thần mặt mũi, cho đòi gặp một chút, sau đó liền phơi ở một bên, coi như là kết quả không tệ. Bây giờ nghe được thiên tử những lời này. Hắn mới thật sự yên tâm, mắt thấy mới là thật, hắn coi như là kiến thức thiên tử phong khoáng, cũng hiểu Sĩ si Tôn Thụy vì sao có lòng tin như vậy. Sĩ si Tôn Thụy đối thiên tử hiểu vượt ra khỏi rất nhiều người dự liệu. Thấy xong lễ, Lưu Hiệp mời Sĩ si Tôn Thụy đám người đang đường liền ngồi, say xưa nói trong 2 năm qua chương trình. Tuy nói mỗi lần sau cuộc chiến cũng sẽ có truyền báo, nhưng là nghe bọn họ ngay mặt giản thuật, hay là khó được hưởng thụ. Chi quân đội này mặc dù binh lực cũng không tính nhiều, cũng liền 20.000 ngàn giới, dưới, không có đặc biệt gì nói được với miệng chiến công hiển hách. Nhưng cái này chính là bọn họ chỗ cường đại. Thường nói rằng, thiện chiến giả không hiển hách chi công bọn họ sở dĩ xem ra như du sơn ngoạn thủy vậy nhẹ nhõm cũng là bởi vì bọn họ vô luận ở tướng lãnh năng lực chỉ huy hay là tướng sĩ chiến thuật tố dưỡng bên trên cũng nghiền ép đối thủ không chỉ một tầng cấp dĩ nhiên cái này sau lưng giống vậy không thể rời bỏ vĩ mô chính sách bên trên ưu thế từ trên căn bản hóa giải tiềm tàng đối thủ căn cơ để cho bọn họ thành cây không dễ, nước không nguồn sĩ tôn thủy một đường đi một đường thúc đẩy chính sách mới nhìn như chậm thực tế tiến độ nhưng cũng không so tôn sách chậm bao nhiêu quân thần cho chuyện vui vẻ bất chi bất giác trời liền đã tối phụ chiếu tham gia tiệc đón khách đại thần lục tục chạy tới nhấc lên một trận lại một trận cao chiều mượn cơ hội này, sĩ tôn thụy hướng lưu hiệp hồi báo sĩ tiếp đám người tình huống, cũng lơ đáng nói một chút viên huy mới vừa phát biểu văn chương. hắn một mực chú ý viên huy, cũng ngay lập tức thấy được viên huy văn trương. lưu hiệp cười cười, ta cũng nhìn thấy. ý của bệ hạ là, sĩ tôn công, ngươi cảm thấy hắn tiên văn chương này sẽ có bao nhiêu người hỗ ứng? sĩ tôn thụy suy nghĩ một chút, nên không nhiều, nhưng văn chương truyền tới các nơi cũng cần thời gian, ít nhất phải chờ một hai tháng mới có kết quả. vậy thì chờ một, hai tháng lại nói. lưu hiệp không nhanh không chậm nói, nhiều năm như vậy cũng chờ, không kém cái này chút thời gian, tư không phụ đề nghị chùa nghiên cứu phán quyết phương án cũng cần thời gian vân vân cũng không sao lưu hiệp cười cười nhân cơ hội này đang ngắm nghĩa cẩn thận trung nguyên sĩ đại phu mấy năm này có thay đổi làm tốt giai đoạn tiếp theo chính sách mới làm chuẩn bị sĩ tôn Thụy hiểu ý gật đầu liên tục đúng như hắn đoán sĩ tiếp đám người cũng không có trọng yếu như vậy thiên tử cũng trước giờ không có đem bọn họ để ở trong lòng nhiều nhất coi như là một khảo nghiệm một đối trung nguyên sĩ đại phu khảo nghiệm như vậy cũng tốt làm nhiều hắn sợ nhất thiên tử nhìn chầm chầm sĩ tiếp không thả một chút thao tác không gian cũng không có đang nói tư không chu chung đi vào thẳng đi tới Lưu Hiệp trước mặt, chắp tay thi lễ. Bệ hạ, thần mất hứng đến rồi. Lưu Hiệp kinh ngạc xem hắn. Chu Trung Tử trong tay háo lấy ra một phần văn thư, hai tay đưa tới. Lưu Hiệp nhìn một cái, liền không nhịn được trợt trợt lưỡi. lại là Tây Lương đóng quân trưởng Sa nhiễu dân án phán quyết văn thư. vụ án này đã sớm thẩm phán xong, Chu Trung lần này tới hành tại nhiệm vụ một trong chính là báo cáo án này, chẳng qua là nhất thời không có để giao kết quả cuối cùng. Lưu Hiệp cho là hắn nguội, không nghĩ tới hắn là chờ thời cơ này. Chu Công, phi muốn lúc này sao? Bệ hạ, lúc này tốt nhất, thần nhưng là đuổi sống đuổi chết, rốt cuộc đuổi kịp lúc này. Phàm chuyện dự tác lập, không dự tác phế. Nếu có thể khiến Bắc quân cấp tướng sĩ si an tâm ăn mừng, lại không nhiều dân, thần nguyện ý làm cái không hợp thời ác nhân. Nghe Chu Trung nhắc tới Bắc quân tướng sĩ, lại quấy nhiều dân đề tài, sĩ si tôn thụy lập tức hiểu, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói: Bệ hạ, thần tán thành. Lưu Hiệp gật đầu một cái, mở ra văn thư nhìn một lần, ngay sau đó chuyển tay giao cho sĩ si tôn thụy. Sĩ si tôn thụy cung cung kính kính nhìn một lần, ngay sau đó lại chuyển lại cho Ngụy Kiệt đám người. Nghe được Lưu Hiệp cùng Chu Trung đối thoại lúc, Ngụy Kiệt đám người liền đoán được đại khái, lập tức nghiêm túc, nhất nhất truyền đọc văn thư. Mặc dù cảm thấy có chút mất hứng, nhưng là tại thiên tử trước mặt, lại cũng không tiện biểu hiện ra. Dù sao Chu Trung nói đến cũng có đạo lý, trước đó cảnh cáo, dù sao cũng so sánh ra chuyện lại sự phạt tốt. Hướng chi Bắc quân quân kỷ luôn luôn cũng không tệ, chỉ cần không phóng túng, rất không có khả năng xuất hiện Tây lương quân vấn đề như vậy. Đã như vậy, tất cả mọi người không ngại biểu hiện được thể diện một chút. Chu Trung cương trực công minh, Bắc quân cũng không thể rơi hạ phòng. Ở Sĩ Tôn Thụy dẫn hạ, đều là tả đứng vậy, hướng thiên tử bảo đảm, nhất định lấy mình làm gương, nghiêm khắc đốc thúc tướng sĩ, tuyệt không cho phép xuất hiện nhiễu dân ác tính sự kiện các đại thần thấy dối dứt khen hay bày tỏ đây mới là vương sư phải có phong phạm lúng túng chỉ có trương tệ. thiên trúc khách sạn viên huy cùng lưu hy thầy trò vây ở lò sưởi tiên lãng uống trà bắc quân đến tuyệt lăng sĩ tôn thụy đám người vào thành kiến giá bắc quân tướng sĩ lại không có vào thành liền trú đóng ở bên ngoài thành không ít trăm họ nhận được tin tức cũng ra khỏi thành đi xem trò vui trong thành bên ngoài thành cũng đang bàn tán bắc quân quân dung lại không ai nghĩ đến bắc quân trong quân doanh không chỉ có bắc quân tướng sĩ còn có bộ tộc sĩ tiếp điều này làm cho bọn họ rất kinh ngạc Bọn họ vốn tưởng rằng Linh Lăng rời giao châu gần như vậy, bao nhiêu sẽ có người vì sĩ tiếp tiếp hận. Thiên tử ở Tuyền Lăng dừng chân một năm, cấm quân tướng sĩ quân rất nghiêm, Tuyền Lăng chăm họ đối bọn họ ấn tượng rất tốt, yêu ô cùng nhà. Tiết tổng giải thích nói, hắn gần đây theo Lưu Hy đi ra ngoài chọn nơi, cùng dân chúng địa phương tiếp xúc phải tương đối nhiều, hiểu tình huống cũng nhiều hơn chút. Cấm quân như vậy, thiên tử đó ở trong suy nghĩ của bọn họ ấn tượng chẳng phải là tốt hơn? Viên Huy nhỏ giọng nói, phảng phất sợ người khác nghe được vậy. Đó còn cần phải nói. Lưu hy tức giận liếc về Viên Huy một cái. Nếu không phải như vậy, Tuyền Lăng họ sẽ đem thiên tử cùng đại tuân sánh bằng. Viên Huy cười khổ. Thiên tử nếu là đại tuấn, vậy chúng ta vậy là cái gì? Lưu Hy nghẹn họng, nửa ngày không lên tiếng. Tiết tổng nhận lấy đề tài. Hạ Khanh, ta cảm thấy, Cao Văn Huệ ý kiến có lẽ có ít đạo lý, đáng giá tham khảo. Bây giờ có kết luận còn hơi quá sớm. Viên Huy có chút phiền não. Coi như đường núi thông suốt, ta cùng Lưu Công Văn Chương chuyển tới Trung Nguyên cũng phải chừng một tháng. Chờ Trung Nguyên Sĩ Lâm hưởng ứng, soạn viết văn, tạo thành thành thế, ít nhất phải 3 tháng. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc, nên là ngăn cản tư không phủ, định ý chủ ở 3 tháng trong vòng làm ra phán quyết. Người đã chết, nhưng liền biện pháp gì cũng không có đám người rối dít gật đầu đáp ứng. Viên Huy lại nói, thiên tử bên người cẩn thận tham luyến quyền vị, cũng không muốn ra mặt. Ta nghĩ trở về một chuyến Trung Nguyên, liên lạc bạn cũ, nhìn một chút có thể hay không tìm được cùng chung chí hướng danh sĩ, cùng nhau lên tiếng. Lưu Hy mới vừa muốn nói chuyện, tiết tổng không chút biến sắc lắc đầu một cái. Lưu Hy hiểu ý, thật chặt ngậm miệng lại. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng rõ ràng, dựa vào viết văn tới kêu gọi ý nghĩa không lớn. Chính sách mới thúc đẩy 10 năm gần đây, Trung Nguyên sĩ phong sớm thì không phải là bọn họ quen thuộc bộ dáng. Viên Huy chưa từ bỏ ý định, sẽ để cho hắn đi buôn ba được rồi, bọn họ rất không cần xen vào quá sâu bọn họ cũng là thuần túy thư sinh, không có Viên Huy như vậy ra thế cùng mạng giao thiệp, nên không là cái gì tác dụng, cũng không gánh nổi hậu quả. Nhân cơ hội này cùng Viên Huy cắt, có lẽ là nhất lý trí lựa chọn. Quy 2 chương 1260, một câu nói chúng. Viên Huy rời đi Tuần Lang thời điểm, Khải hoàn Bắc quân mới vừa mới vừa cử hành hiến tù binh nghi thức, sĩ tiếp huynh đệ cùng với chủ yếu phụ tử quan viên bị áp giải ở thành Tuần lăng chủ yếu trên đường phố đi một vòng. Tuần lăng cũng không tình lớn, nửa ngày liền làm người người đều biết, đều biết cái đó nghĩ cắt cứ giao châu sĩ tiếp là bộ dáng gì, một cách tự nhiên bị lấy ra cùng Thiên Tử so sánh. Thiên tử dừng chân tuyển lang một năm, người tuyển lăng đối hắn cũng không xa lạ gì. So sánh kết quả chỉ có một câu nói, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. trong họ không hiểu những thứ kia quá cao thâm vật, bọn họ chẳng qua là cảm thấy bất luận là dáng ngoài hay là tuổi tác, sĩ si tiếp đều không cách nào cùng thiên tử so sánh. Một người như vậy, không ở nhà hưởng thanh phúc, ôm nhi tôn, phi muốn tạo phản, cái này cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Viên Huy ở trên thuyền nghe được đánh giá như vậy, rất là không nói, hắn sẽ không cùng người xa lạ tranh luận, cũng không đồng ý kết luận như vậy. Hắn thấy sĩ si tiếp vốn là không có tạo phản ý tưởng, nhiều nhất chẳng qua là có các cứ một phương tâm tư. Cho dù tâm tư như thế cũng không có biểu lộ ra. So với hắn dã tâm lớn hơn, biểu lộ phải càng trắng trợn người đâu đâu cũng có. Vì sao những người kia cũng có thể đặt xá lại cứ sĩ si tiếp liền không thể bị đặt giá? Hắn muốn vị sĩ si tiếp cầu cái lẽ công bằng, cũng vì bản thân cầu cái an lòng. Hắn không tin trung nguyên sĩ si lâm cũng công nhận cao nhu đám người cái nhìn, cảm thấy sĩ si tiếp đáng chết. Luôn có người sẽ công nhận quan điểm của hắn, chống đỡ hắn ý nghĩ. Hắn một đường bắc thượng, ngồi đến nơi đất, trước tra duyệt gần đây công báo, nhìn một chút có hay không tương quan văn chương. Hắn thấy được một ít cùng sĩ si tiếp có liên quan báo cáo, nhưng là vị sĩ si tiếp bất bình thay người lại gần như không có ngược lại, thường tướng thái diễm ngày đó lấy nhân lập pháp luận ngược lại càng ngày càng nhiều. ngay từ đầu, viên huy đối cái quan điểm này hay là chống đỡ. nhân là nho môn nòng cốt quan niệm, lấy nhân chủ đạo lập pháp, phù hợp nho môn tác phong, cũng tỏ rõ triều đỉnh đối nho môn quan niệm kiên trì, cũng không có đi tới pháp gia đường, cũ đi lên. nhưng khi nhìn xem, hắn đã cảm thấy không được bình thường. hắn thấy lấy nhân lập pháp nội dung chủ yếu nên là nhẹ giao mà vũ cùng dân nghỉ ngơi, nhưng tương quan điều lệnh lại đang thảo luận như thế nào cấm chỉ thôn tính, như thế nào khích lệ thực học, để cho hắn không thể tiếp nhận một điểm là đối kinh học tiến hay ngắt chế, đem nhiều tài nguyên hơn chuyển hướng thực học. Trực tiếp nhất một chút chính là ở trung hạ tầng quan lại khảo hạch trong gần như không có kinh học yêu cầu, nội dung giới hạn với luận ngữ hiếu kinh mạnh tử tuân tử chờ mấy bộ vỡ lòng thư, hơn nữa tập trung ở bộ phận tiên chương. Nho ra coi trọng nhất ngũ kinh căn bản không có dính líu. Viên Huy đối với lần này lo lắng thất thọm. Đầu tháng tư, hắn chạy tới Lạc Dương, trước tiên cầu kiến Tô Lục. Tiếp đại hắn chính là Trần Quân. Tô Lục vẫn còn ở trong huyện thị sát cậy bữa vụ xuân tình huống, tạm thời không ở Lạc Dương. Viên Huy đảo cũng không để ý, hắn cùng với Trần Quần quen hơn, cũng biết Trần Tuân hai nhà quan hệ. Trần Quần nếu ở trong phủ làm việc, cùng bắt đầu giao lưu dễ dàng hơn hắn đem bản thân ý tới nói một lần, cuối cùng hỏi trần quần: nếu là thái khâu công gặp phải tình huống như vậy, nên xử trí như thế nào? hắn mặc dù không phải người như dĩnh, lại đối trần quần tổ phụ trần thực cũng không xa lạ gì, biết trần thực không chỉ là danh khắp thiên hạ, càng là một rất vụ thực người. ban đầu đại hoạn quan tra của trương nhượng qua đời, sĩ lâm chán ghét trương nhượng danh tiếng, không ai nguyện ý đi đấu nghiễn, chỉ có trần thực đi. trương nhượng vì vậy cảm kích trần thực, sau đó xem ở trần thực mặt mũi, giúp không ít bận diệu. nghe viên huy nhắc tới tổ phụ, trần quần khó chịu trong lòng, băng vào ta ngu đột, không cách nào tính toán trước tâm tư người, sợ rằng rất khó để cho người hài lòng. Viên Huy đụng cái mềm đinh, tự biết thất lễ, ngượng ngùng mà cười. Trần Quân suy nghĩ một chút, lại nói: Trước ngươi đi tới lạc Dương sao? đã tới, ký ức vẫn còn mới mẻ, lại đi xem một chút đi. Trần Quân nói: nhìn xong bây giờ lạc Dương thành, ngươi có lẽ sẽ có cả ngộ. Viên Huy nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn vẫn là nghe Trần Quân khuyên, quyết định ở lạc Dương trong thành đi dạo. Ba ngày sau, hắn nhận được Trần Quân thông báo, Tuất lúc trở lại rồi. Tuất Lục ở mấy huyện chạy một vòng, mới vừa trở lại là Dương. Người vừa đen vừa gầy, nhưng tinh thần tốt. Vừa thấy mặt, hắn cũng rất hưng phấn nói cho Viên Huy: nếu như mưa thuận gió hòa. Năm nay hắn nhất định có thể siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ để cho Hà Nam quận trăm họ bình quân thu nhập đầu người tăng gấp đôi. Viên Huy không giải thích được, hỏi Tuân Lục nói, đây chính là phụ quân bây giờ chú ý nhất chuyện sao? Tuân Lục sừng sốt một hồi, mới phản ứng được, đập vỗ chán, mời Viên Huy nhập tội. Ngươi vị sĩ tiếp chuyện mà tới. Viên Huy gật đầu một cái, đem bản thân dọc theo đường đi đau khổ nói một lần, sau đó mời Tuân Lục ra mặt, mời Thiên Tử đặc xá sĩ tiếp, ít nhất là từ nhẹ xử phạt, không thể tục giết. Ai nói muốn tục giết? Viên Huy sử sốt. Chẳng lẽ? Tuấn Lục cười. Ta hai ngày trước nhận được trung diêu thư tín nhắc tới liên quan tới sĩ tiếp chuyện trước nói cho ngươi kết quả tránh cho ngươi lo lắng liền tình thế trước mắt đến xem sĩ tiếp cũng sẽ không bị tộc giết nặng nhất trừng phạt hoặc là lưu hải ngoại hoặc là giam cầm không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ phải lựa chọn người trước dù sao giao châu cũng rời hải ngoại không xa viên huy thở ra một hơi dài nặng nghề rất nhiều ngày tâm tình rốt cuộc nhẹ nhõm một ít là vị nào hiền giả góp lời thuyết phục thiên tử tuân úc biết mép cười một tiếng ngươi ta viên huy vừa mừng vừa sợ đúng vậy ngươi kia thiên văn chương phát biểu về sau hơn một tháng trong thời gian không có người nào hưởng ứng Viên Huy nhất thời cứng họng, lúng túng đến không chỗ dung thân. Hạ Khanh, ẩn sĩ thảo luận chính sự, tả hữu công khanh thời đại trôi qua, cũng không phải trở lại. Tuân lúc lời thấm thiên nói, nghe Trường Văn nói, người hai ngày này một mực ở lạc dương trong thành, nói vậy có cảm giác hiểu. Lạc Dương bị hủy bởi hai tay. Đồng Trác khẳng định khó chối bỏ trách nhiệm, nhưng Viên Thị Vinh đại đâu? Bọn họ liền không có trách nhiệm sao? Thật nếu bàn về tới, trách nhiệm của bọn họ hoặc giả so Đồng Trác nặng hơn. Viên Huy thở dài một tiếng, yên lặng gật gật đầu. Tứ thế tam công Viên Thị cuối cùng lại trở thành suýt nữa lật đổ kẻ cầm đầu cái này đáng ra tất cả mọi người suy nghĩ lại, nhất là chúng ta những thứ này lấy đạo nghĩa tự sương sơn đông sĩ đại phu, chỉ có một bầu nhiệt huyết phải không đủ, thống trị thiên hạ càng cần hơn cẩn thận chắc chắn làm việc. đều nói tu thân thể ra trị quốc bình thiên hạ, rất nhiều người liền tu thân thể ra cũng không làm được, lại ngày ngày nhớ trị quốc bình thiên hạ, hả không buồn cười? càng buồn cười hơn chính là người như vậy còn thành thiên hạ kẻ sĩ lanh tụ. viên huy khẽ như mày. ngươi nói chính là viên điệu bao gồm sĩ tiếp, dĩ nhiên cũng bao gồm người ta. tuấn đức nghiêm túc nói, ngươi sở dĩ vì sĩ tiếp buôn đầu, không cũng là bởi vì ở ngươi lưu lạc giao châu không thể tự cấp thời điểm, sĩ tiếp tạo điều kiện cho ngươi háo cơm. ngươi thật phải có năng lực kiếm sống, làm sao dựa dẫm người khác, làm người muôn khách. bây giờ thiếu ân tình, không thể không trả. Viên Huy thẹn phải đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên Lai like ở phủ quân trong mắt, ta chính là người như vậy. Tuân Lục không nóng không đội. vậy ngươi nói, ngươi là như thế nào người? thiên hạ nho giả nhiều như vậy, so sĩ tiếp học vấn tốt người không đến hết, bởi vì châu quận mà bị thiên tử trừng phạt cũng không ít, ngươi lại vì ai minh qua bất bình. Viên Huy nghẹn lời không nói. hắn cảm thấy Tuân Lục vậy giống như một cây đao, cắt hắn mũi trang, để cho hắn người lộ thể đứng ở trước mặt người đời. Quy 2 chương 1261, làm người lùi tránh. Chân quân ngồi ở một bên, cũng hơi kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên thấy được ôn nhuận như Ngọc Tuân Núc như vậy không hề mặt đối đãi một hậu sinh. Viên Huy đứng thẳng bất động hồi lâu, sắc mặt đỏ lại bạch, hết trắng rồi đỏ, đôi môi cắn ra máu. Tuân Núc cũng không nóng nảy, tự nhiên uống nước, cho đến Viên Huy sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Viên Huy thở dài một tiếng. Phủ quân lời nói như phong, làm người lui tránh. Xem ra ngươi không có ý kiến thiên tử. cười. Hạ Khanh, ngươi tới được quá muộn. Thiên tử bên người nhân tài nhúc muốn cùng hắn gặp mặt nhưng không dễ dàng như vậy. Cùng thiên tử luận đạo, Ngươi mới biết cái gì gọi là làm người lui tránh." Viên Huy vẻ mặt đưa đám, "Ta dù chưa từng thấy qua thiên tử, lại nghe qua không ít tin đồn, biết hắn tài ăn nói thật tốt. Không phải tài ăn nói tốt, mà là kiến thức cao." Tuấn Đốc Cải chính nói, "Thiên tử không tốt biện, ngươi đừng đem hắn làm biện sĩ nhìn, nếu không chỉ biết càng lỗi càng nhiều." Hắn dừng một chút, lại nói, hạ Khanh, ta nói ngươi đến trễ, còn có một cái nguyên nhân. Bây giờ tuyển dụng qua lại, gần như cũng phải trải qua thi, coi như là tam công cũng sẽ không tùy tiện thích trừ." "Bằng không?" Viên Huy vội vàng chắp tay. "Phủ quân hiểu lầm, ta tới gặp ngươi, chẳng qua là vì sĩ tiếp huynh đệ nói giúp." cũng không cầu sĩ ý nếu bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, ta cũng yên lòng. Tuấn Lục có chút ngượng ngùng. Tiếng ngươi ở chỗ này ở mấy ngày, khắp nơi nhìn một chút. Viên Huy suy nghĩ một chút, đa tạ phủ quân, ta hay là muốn đi tìm xá đệ, nghe nói hắn cố ý ở sông lớn bên trên trúc đập, ta muốn đi xem, hoặc giả có thể có đất dụng võ. Tuấn Lục gật đầu đồng ý. Tuy nói triều đình không có minh lệnh cấm chỉ công phụ tích trữ, nhưng là theo thi nhập sĩ dần dần đại sự hậu thế, phần lớn người cũng sẽ ưu tiên cân nhắc thông qua thi, để tránh bị người nhìn là năng lực chưa đủ, chỉ có thể buôn lậu người quan hệ, tương lai bị người coi thường, ảnh hưởng phát triển. Viên Huy còn trẻ. Không thể nào cả đời không vào sĩ, đi tìm viên Mận không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thân phận của hắn quá nhạy cảm, giúp viên huy có thể sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Đưa đi viên huy, Trần quân trở lại công đường. Tuấn lục liếc nhìn gần đây vừa lấy được công báo, thỉnh thoảng lắc đầu một cái. Trần quân tiến lên. Phủ quân vì sao phải lừa gạt viên huy? Tuấn lục không ở trong phủ thời điểm, tương quan văn thư đều là do hắn tới xử lý, hắn căn bản không thấy trùng diều thư tín. Tuấn lục lạnh nhạt nói, ta không có lừa gạt, chẳng qua là cấp trước một bước nói cho hắn biết kết quả mà thôi, tránh cho hắn lãng phí thời gian, buôn tẩu khắp nơi, còn ảnh hưởng người khác. Người khác nói hắn hắn chưa chắc chịu nghe, ta nói hắn, hắn sẽ không phản bác. chân quân tràn đầy đồng cảm, hắn cùng với viên huy vừa thấy mặt, liền ý thức được cái vấn đề này. chẳng qua là hắn cùng với viên huy tuổi tác tương cận, khó mà nói phải quá trực tiếp. tuân úc thì không phải vậy, thân phận của hắn, sức ảnh hưởng không người có thể so sánh, viên huy dễ dàng hơn tiếp nhận. phủ quân cảm thấy thiên tử có thể bỏ qua cho sĩ tiếp, chỉ cần những người kia đừng gây chuyện, thiên tử mới lời so đo một bảy mươi lão ông. tuân úc lạnh nhạt nói, có một việc, trước nói cho ngươi một tiếng, đừng ngoại chuyện. chuyện gì? gia huynh lưu nhược muốn thay thế sĩ tôn quân đình đảm nhiệm bắt trong quân hầu. Chân quân thất Kinh ngay sau đó lộ ra mừng như điên. "Phủ quân, đây chính là lớn tin tức tốt ta. Ngươi giờ đã hiểu ta vì sao không tích viên huy vì lại đi?" Chân quân ngượng ngùng cười cười. "Hiểu, hiểu." Loại thời điểm này, đích sắc không thích hợp nhiều chuyện. "Phủ quân, nói như vậy, thiếu dược bọn họ. Trung nguyên thường đều đã nhập chức luật học đường, thiếu dược bọn họ còn cần lo lắng sao? Bọn họ muốn cân nhắc, chẳng qua là tìm được thích hợp bản thân đất dụng võ, đừng lãng phí nữa thời gian." Tô Lục một tiếng thở dài. "Thịnh thế sắp tới, thời thế chẳng đợi ai." Chân quân gật đầu liên tục, mừng ra mặt. Tuấn lúc nhìn Trần Quân hai mắt, lại nói: "Trường Văn, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, vội vàng thành thân đi." "Dạ, một khi có thích hợp, ta lập tức cầu hôn." "Con gái của Tào Mạnh Đức thế nào?" "Ai?" Trần Quân sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. "Con gái của Tào Mạnh Đức, lần trước đi Trường An, ngươi không phải thấy qua sao? Đinh Phu nhân đối ngươi ấn tượng rất tốt, còn đặc biệt viết thư tới, hỏi tình huống của ngươi." "Nàng a?" Trần Quân có chút hơi khó. "Nàng? Hiếu võ chuyện, một lòng muốn thi Vũ Lâm, sợ là không thích hợp a?" To lúc lắc đầu một cái. "Đến lúc nào rồi, ngươi còn xem thường võ nhân? Ta đã nói với ngươi, ngươi đời này nghĩ phong hầu là rất không có khả năng, dưới so sánh nàng ngược lại cơ hội càng nhiều hơn một chút. tương lai thành hôn, sinh hải tử thừa kế rất có thể nàng thất vị, không phải là của ngươi. chân quân vẻ mặt lúng túng, nhất thời im lặng. bất quá hắn cũng rõ ràng, tuấn lúc nói chính là thật tình. thiên tử nặng võ chuyện, hắn coi như làm được tam công, cũng rất không có khả năng phong hầu. dưới so sánh, con gái của tào tháo tào anh hiếu võ chuyện, cùng thiên tử bên người ngửa quý nhân, nữ quý nhân quan hệ cũng rất tốt, hơn nữa tào tháo thân là đô hộ, tương lai tổng trinh lập công cũng có khả năng cực lớn. thế nào? ngươi nếu là không phản đối, ta liền làm chủ. Chân quân có chút nhăn nhó. "Phủ quân, ta ngược lại không có gì, chẳng qua là, ta sợ tương lai khuê môn bất an a ta, nhưng nghe nói, nàng kia tính khí rất vội vã, một lời không hợp liền đổ võ, có lúc còn rút đau đâu." Tuân lúc suýt nữa đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. "Một mình ngươi nam tử, còn sợ một cô gái đổ võ? Thật phải sợ, liền tìm chút thời giờ luyện tập võ nghệ đi. Sau này không ai có thể thích thư sinh yếu đuối, văn võ song toàn mới nghiêm túc trợ phu. Nếu ngươi không phải con trai đỗ nhất, ta thật muốn để cử người nhập ngũ." "Được, đi." Chân quân bất đắc dĩ gật đầu. "Kia ngươi chuẩn bị một chút, về trước một chuyến lao ra bẩm báo mâu thân của ngươi, sau đó đi từ lăng, đi từ lăng. Bắc quân khải hoàn, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành đánh dẹp giao châu phong thưởng. Đinh Sung lần này nhất định có thể thăng quan tiến tước. Nhân cơ hội này, cũng có thể đồng ý ngươi cầu hôn. Tào Anh hôn sự không chỉ có muốn Tào Tháo đồng ý, cũng phải Đinh Sung đồng ý. Đinh Phu nhân đối Đinh Sung nhưng là nói gì nghe nấy. Ngoài ra, Tào Ngang cũng ở đây giao châu, chuyện này cũng phải hắn gật đầu mới được. Tuân Lục cười cười, ngươi có thể không rõ ràng lắm. Tào Phi, Tào Trường, Tào Thực, Tào đều ở đây hiện tại. Tào là trẻ tuổi nhất tán kỵ, tương lai phải là máy tướng. Tào sung Thời là Thiên Tử dụng tâm tài bồi thần đồng, kỳ vọng độ cao, không thua gì ra các lượng. Trần Quân lấy làm kinh hãi, lúc này mới ý thức được Tào Thị cùng Thiên Tử đi có nhiều gần. Tuân Úc vì sao lại đề nghị hắn cưới con gái của Tào Tháo? Có nhiều huynh đệ như vậy làm hậu thuẫn, Tào Anh tương lai phong hầu thật đúng là không là việc khó gì. Tạ Phủ Quân, Trần Quân lại lại, lần này là phát ra từ phế phủ cảm kích. Tuân Úc đây là sự thực vì tốt cho hắn. Không có Tuân Úc ra mặt, coi như Linh phu Nhân nhìn chúng hắn, những người khác cũng chưa chắc chịu tiếp nhận. Tuân Lục thở phào nhẹ nhõm, vướt vướt trong dâu, xem Trần Quân lui ra, vì nên bù trong lòng đối Trần Quân. Đối Trần thị ấy nấy, hắn thật tốn không ít tâm tư, bây giờ cuối cùng đạt thành tâm nguyện. Hắn nguyên bản còn lo lắng Trần Quân sẽ tự tuyệt, bây giờ nhìn lại, là hắn quá lo lắng. Ở gia tộc tiền trình dưới áp lực, Trần Quân đã hoàn thành tâm tính biến chuyển, không còn là cái đó ỷ mình gia thế, dưới mắt không còn ai thiếu niên danh sĩ, hoặc gặp mặt đối thực tế. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Toất Lục cũng nói không rõ. Quy 2 chương 1262, tiến hành từng bước một. Lưu Hiệp khép lại bài tập tập, giơ tay lên dùng đầu ngón tay gãi gãi mi tâm, đột nhiên có chút may mắn. Thua thiệt ra cát lượng đối chính trị hứng thú lớn hơn học thuật, bằng không đã sớm để nhân. Số học vật này thật là rất lệ thuộc thiên phú, không phải cố gắng liền có thể giải quyết. Bản thân dựa vào người xuyên việt ưu thế, trang mấy năm cao thủ, bây giờ đối mặt hai kẻ thiên tài thiếu niên, có chút không giả bộ được. Kỳ thực điều này cũng không thể trách hắn. Công tác sau, cao đẳng số học các loại liền chưa từng dùng tới, trừ một ít khái niệm, phần lớn đều đã quên sạch. Hắn ấn tượng sâu nhất hay là trung học số học, thế nhưng chút đối cái thời đại này người mà nói cũng không có quá rõ ràng đại chính lệ, chỉ dùng thời gian 3 năm năm, một nhóm cao thủ liền đuổi kịp hắn. Luận tư tưởng, hắn còn có chút số còn lại. Luận kỹ thuật, hắn đã bị móc sạch. Qua một đoạn thời gian nữa. Hắn đang tính học bên trên cũng không có cái gì tốt dạy Chu bất nghi, Tào Xung, hãy để cho bọn họ cùng triệu thoải mái đắng người đi làm nghiên cứu tương đối tốt. Đi theo mình nữa, sợ là sẽ phải bị làm chế lại. Tiến bộ của các ngươi rất nhanh, bắt đầu từ ngày mai, đi ngay giảng võ đường, theo triệu tế tiểu học tập đi. Trớp gần đây quá bận rộn, sợ rằng không có thời gian hướng dẫn các ngươi. Chu bất nghi cùng Tào Xung trao đổi một cái ánh mắt, cùng nhau chắp tay thi lễ. Duy, Tào Xung lại hỏi, vậy hạ, thần mạng muội, xin hỏi là lập pháp chuyện hay là phong thường chuyện? Lưu Hiệp liếc về Tào Xung một cái, có chút ngoài ý muốn. Tào Xuân mặc dù còn trẻ. EQ lại cao đến quá đáng, thậm chí so quy còn phải xuất sắc. Hắn làm sao sẽ hỏi cái này, loại vừa nhìn liền biết không quá thích hợp vấn đề. Ngươi có ý kiến gì? Thần có một chuyện không hiểu, liên quan tới lập pháp, muốn mời bệ hạ chỉ giáo. Nói nghe một chút. Lưu Hiệp mười ngón tay đang chéo, ôm trước bụng, hướng thú. Thảo luận số học, hắn sợ rục rẻ. Thảo luận những thứ này, hắn coi như không khốn Trên thực tế, hắn đã đang suy nghĩ sau này đem tinh lực chủ yếu dùng để vỡ lòng bọn họ chính trị, kinh tế, từ vừa mới bắt đầu liền cho bọn họ đánh hạ thực sự cầu thị cơ sở, miễn cho bị kinh học mang sai lệch sau không đổi được. Cao xung chắp tay lại lại thần gần đây thường nghe người ta thảo luận lập phát chuyện, quan tại nội ngoại triều, đại khái có hai loại ý kiến. một loại là hủy bỏ bên trong triều, chính tử tăng công, thiên tử không làm mà trị. một loại là cường hóa bên trong triều, thiên tử quyết sách, tam công thi hành. chống đỡ người trước lý do là người phi đối hiển, ai không từng mắc lỗi, thiên tử dù tài đức sáng suốt, dù sao một người mà thôi, khó có thể trải khắp toàn bộ chính sự. có quyền mà không thể dùng, tất bị chi phối thời lúc, không bằng thụ quyền tam công, thiên tử hành giám đốc chi trách. chống đỡ người sau lý do là tam công có khác nhau sở trưởng, công việc bề bộn, lại liên lụy thiết thân lợi ích, khó tránh khỏi giật gấu và vai. Còn không bằng thiên tử nhìn xa trông rộng, người đứng xem sáng suốt, có thể quyết sách. Lưu Hiệp nghe xong, hiểu ý cười một tiếng. Chính ngươi nhìn thế nào? Thần cảm thấy đều có lý, không thể nào lựa chọn, cho nên mới muốn mời mượn hạ chỉ điểm. Nguyên trực, ngươi đây. Lưu Hiệp vừa nhìn về phía Chu Bất Nghi. Chu Bất Nghi cũng nói, thần cùng thương thư đòi qua nhiều lần, không có định luận. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Không có định luận là được rồi, chuyện như vậy vốn là liền không khả năng có định luận. Chu Bất Nghi cùng Tảo xung lẫn nhau nhìn một chút, càng thêm nghi ngờ. Các ngươi cũng đọc qua tuân tử văn chương, biết được học cùng nghĩa quan hệ thi chính cùng học tập sắp xỉ, giống vậy có nghĩ cùng hành quan hệ. Nghĩ mà không được, chẳng qua là không tưởng. Hành mà không nghĩ, tất bị coi thường. Người trước là đạo, người sau là Pháp. Nho tác sen vào hai người trước, mà gần đạo. Nhìn từ góc độ này, bên trong triều quyết sách, tam công thi hành, là một tương đối hợp lý phương án. Chu bất nghi suy nghĩ một chút, nói, vậy hạ nói có lý, thiên tử không làm mà trị, gần như vô vi, không khỏi bị động. Không sai. Thiên tử không có gì làm, vô vi mà trị, là thượng cổ chi chính. Có người nói là không tưởng. Có người nói là sự thật lịch sử, nào đúng nào sai, đã lâu không đi luận hắn, nhưng là có một chút không thể coi thường. Lưu Hiệp khom người một chút, để cho mình ngồi thoải mái hơn một chút. Thượng cổ nông mộ chưa mở, quân chủ trưởng tế tự quyền lực, câu thông thiên mệnh, mới có thể không làm mà trị. Tự phu tử lập học tới nay, dân trí dần dần mở, há có thể khôi phục thượng cổ chi chính, toàn bằng ý trời làm việc? Có vấn đề, không tiếp thu ý kiến của chúng, lại đi tuẫn người tế thiên. Chu bất nghi, Tào Sung không hẹn mà cùng dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Lấy người tế thiên chuyện như vậy, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy da man. Tân Mục công người đi đường vẫn. Người tần ai trì, làm hoàng điệu chi thơ, một mực bị người làm người tần dã man lạc hậu tự trưng. Dưới so sánh, Trung Nguyên rất sớm đã phế trừ người Tuấn. Bây giờ đừng nói khôi phục người Tuấn, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng Thiên Tử quyết sách, tam công thi hành, cũng có này khó đi chỗ. Lưu Hiệp nói tiếp, Tào sung nhắc tới hai loại ý kiến, hắn đều biết, các đại thần giữa đã thảo luận qua nhiều lần, thậm chí có thể nói Tào sung có vấn đề này, chính là các đại thần muốn mượn Tào sung miệng tới thăm dò thái độ của hắn. Dù sao cái gọi là trong ngoài triều chẳng qua là lý do, chân chính mấu chốt là ở hoàn quyền có phải hay không hạn chế hoàng quyền? Như thế nào hạn chế? mới là chàng này tranh luận nòng cốt. Nếu dính đến hoàng quyền, dĩ nhiên muốn nói đến luyện chuyển một ít. Coi như là kiên trì nữa hạn chế hoàng quyền đại thần, cũng không cách nào phủ nhận hắn cái này trung hương anh chủ sức ảnh hưởng. Không có hắn, đại hán không thể nào có hôm nay. Bây giờ nói hạn chế hoàng quyền, không phải là qua sông rút cầu, thậm chí còn không có qua sông liền muốn hủy đi cầu. Sở dĩ còn có người dám nói, chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân, trước hắn hay bỏ qua phòng, hắn tương lai muốn tây trình, từ thái tử giám quốc. Nếu muốn tây trình, kết hạn chế hoàng quyền đối cá nhân hắn ảnh hưởng liền có hạn. Nhân cơ hội này, tạo thành chế độ đối nối nghiệp chi quân tăng thêm hạn chế, mới là rất nhiều đại thần mục tiêu. Liên cá nhân hắn mà nói, hắn cũng là tán thành hạn chế hoàn quyền, dù sao đây là lịch sử lớn xu thế, cũng là thực tế yêu cầu. Theo quản lý tinh tế hóa, thiên tử nắm hết quyền hành là duy trì không được, hoặc là cần chính mà chết, hoặc là nằm ngang bảy nát, hai người cũng không thể thực hiện. Cho nên, hắn chống đỡ hạn chế hoàn quyền, nhưng là không thể nóng lòng cầu thành, muốn tiến hành từng bước một. Một là quyết sách tuyệt không phải chống giống mà định ra, cần phải hiểu đại lượng tin tức, mà những tin tức này chỉ có thể từ Tam công mà tới. Nếu là Tam công cung, cung cấp tin tức có sai lầm, Quyết sách tự nhiên cũng không thể nào là thật. Hai là tam công thi hành, có hay không phù hợp quyết sách gì, có hay không thi lệnh, đồng dạng là cái vấn đề. Nếu chuyện có không hài, là quyết sách có sai lầm, hay là thi hành có sai lầm, bất kể đem trách nhiệm giao cho phương nào, cũng có chút không công bằng. Tào sung nếu mày, ý thì theo bệ hạ ý kiến, lại nên làm như thế nào? Trên tổng thể, bên trong triều, ngoài triều phải có chỗ phân công, nhưng lại không thể phân phải Thái Thanh, quá tuyệt đối. Lưu Hiệp Trầm Ngâm nói, cụ thể làm sao chia công, mới có thể chiếu cố hiệu suất cùng công bằng, có thể còn cần chậm trước, có một chút, nên là rõ ràng quyền lực không chỉ có muốn cùng năng lực xứng đôi, càng phải cùng trách nhiệm móc đối. Bất luận kẻ nào, bao gồm thiên tử, thái tử ở bên trong, cũng không thể chỉ hưởng thụ quyền lực cho tốt, không nhận gánh trách nhiệm. Dĩ nhiên, tam công càng không thể ngoại lệ. Chu bất nghi trầm ngâm chốc lát. "Bệ hạ, nhân lực có lúc mà vô ích, chuyện tác vĩnh viễn không có điểm cuối. Làm ta đại hán tiết kỵ đạp khắp thiên hạ, tứ hải đều hành hoa hạ ý quan, thiên tử một người, lại làm sao có thể trị thiên hạ? Cho nên trong lúc này Triệu vẫn là phải phải có. Không chỉ có phải có, còn phải tập thiên hạ chi anh tuấn, cho là nước chi nguyên thủ." Lưu Hiệp gật đầu đồng ý. "Không chỉ có phải có người càng phải có kỹ thuật. Đây cũng là ta đề nghị các ngươi đi nghiên tập thực học Nguyên nhân. Chính trị không thể thoát khỏi cơ sở kinh tế, mà khoa học kỹ thuật thời là thứ nhất sức sản xuất, kỹ thuật tiến bộ quyết định cơ sở kinh tế, tiến tới quyết định chính trị hình thái. Quy 2 chương 1263, lòng người chỗ hướng. Bệ hạ là nói như vậy. Chu Trung vui mừng quá đỗi. Chu bất nghi cười nói, "Chu công, chúng ta cũng không có giảm mạo chỉ dụ vua lá Gan." Đây đều là bệ hạ chính miệng nói, mỗi một chữ cũng ghi tạc khởi cư chú bên trên. "Chu công nếu không yên tâm, không ngại đến thái sử chỗ xin phép mà xem." Chu Trung cười ha ha một tiếng quay đầu nhìn một cái Cao Nhu, trung diêu đám người. Bọn họ là phụ trách chỉnh lý luật pháp tiểu tổ, vì có hay không hạn chế hoàn quyền, như thế nào hạn chế hoàn quyền tranh chấp không dưới, bây giờ rốt cuộc đến tiên tử lời nhắn, có thể đẩy về phía trước tiến. Hắn dĩ nhiên phải đi thái sự thự xin phép mượn xem khởi cư trú. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải thấy được giấy trắng mực đen mới có thể cuối cùng xác định, miễn phải lý giải có sai lầm. Vì nơi này sự kiện, hắn không chỉ có tóc bạc, hàm dâu đều bị vẽ gãy vô số căn. Có lúc nóng nảy, hắn liền mắng to Dương Dưu, giả hủ, nói xong tam công thảo luận chính sự, một nút ở nằm dương, một mặc dù tại thiên tử bên người. Lại ngày ngày giả thần giả quỷ tu đạo, chính là không tham dự thảo luận, chỉ có một mình hắn lao tâm phi sức. Sớm biết như vậy, ban đầu cũng không nên tiếp nhận tư không. Dĩ nhiên, đây chỉ là nhất thời nói lây. Cuối cùng hay là Trung Diêu suy nghĩ cái chủ ý, để cho Tào Sùng, chu bất nghi mượn thảo luận học vấn cơ hội, do một cái thiên tử ý tứ. Bọn họ là thiên tử coi trọng nhất thiếu niên thiên tài, cho dù có cái gì chỗ mạo phạm, thiên tử cũng không sẽ để ý bọn họ. Sự thật chứng minh, đây là một cái rất thông minh lựa chọn, hơn nữa món hời. Thiên tử không chỉ có nhắn nhủ thái độ hắn, hơn nữa làm tiến một bộ sự thuận. Thiên tử phản đối hủy bỏ bên trong triều cũng không phải là không bỏ được về lực mà là cho là thực tế không cho phép. Tam công có quá nhiều chính vụ cần bận tâm, chưa chắc có thể dư lực cân nhắc quyết sách chuyện. Nhiệm vụ này chỉ có thể do thiên tử tới gánh. Được, vậy cứ như thế. Đa tạ hai vị tiểu hữu. Chu Trung đứng dậy, khách khí hướng Chu bất nghi, Tào Xung hành lễ, bị dọa sợ đến hai người thiếu niên liền vội vàng đứng lên tránh tịch, miệng không dám sưng. Chu Trung nghiêm nghị nói, các ngươi không nên xem thường lần này lập pháp. Bộ này tân pháp chỉnh lý xong, ý nghĩa không thấp hơn năm đó đồng trọng tư Xuân Thu quyết ngục. Xuân Thu quyết ngục chẳng qua là ở nho gia ngũ kinh trong đạo canh, không khỏi có khách thuyền tìm gươm ngại. Bộ này tân pháp lấy nhân làm gốc, đuổi sát phu tử bản ý, là nho môn đại đạo ở đường kim thực hành, càng phù hợp nho môn, cầu mới cầu biến, tiến theo thời đại ý. Trung Diêu, Cao Nhu cũng bày tỏ đồng ý. Bọn họ đối bộ này tân pháp giống vậy gửi gắm kỳ vọng, hy vọng có thể một đời phong khí, vì đại hán lại hưng 500 năm bảo giá hộ thống. Chính vì vậy, bọn họ mới có đủ động lực hết ngày dài lại đêm thâu thảo luận mỗi một điều văn chữ, cần phải làm được đã có nho môn kinh nghĩa căn cứ, lại phù hợp thực hành, còn có thể hướng dẫn tương lai. Đưa đi Chu bất nghi, Tào Sung, Chu Trung vẫn hưng phấn khó tự kiềm chế. Văn Huệ, Nguyễn Thường, đại pháp căn bản đã định Sĩ Tiếp Minh đệ chuyện cũng nên đăng lên nhật báo đi. Dĩ nhiên, chúng ta trước giờ không có ngăn từ không phủ. Cao Nhu cười nói. Chu Trung sửng sốt một chút. Văn Huệ, ngươi đây là ý gì? Trung Diêu nói, Chu Công, như thế nào phán quyết Sĩ Tiếp Minh đệ? Vốn là cùng Tân Pháp không liên quan. Tân Pháp không hỏi chuyện xưa, chuyện lúc trước, đương nhiên phải ấn trước pháp tới xử. Sở Dĩ Chỉ hoan đến nay, ngươi thật là bởi vì Tân Pháp chưa lập, không có căn cứ sao? Chu Trung con ngươi đi lòng vòng, cười nhưng không nói. Trung Diêu xoay người vỗ vỗ trên bàn công báo. Ta đã thống kê qua, kể từ Viên Huy Văn Chương phát biểu tới nay phụ họa người có thể đến được trên đầu ngón tay ngược lại thì phản bác văn chương càng nhiều hơn một chút như vậy có thể thấy được có chút kiến thức người đều biết thiên tử cản cương độc đoán dù rằng không thể thực hiện ẩn sĩ thao túng dư luận tả hữu công khanh giống vậy không thể được hay là theo luật trị nước càng hợp lý chu trung ánh mắt lấp lóe các ngươi tinh nghiên pháp lệnh nói một chút nên thế nào xử trung diêu không chút nghĩ ngợi độc chức vượt quyền tự tiện phong lại chu trung sợ hết hồn cái này chẳng phải là muốn giết ẩn luật đương nhiên phải giết bất quá sĩ tiếp 70 có thừa hơn ngày không nhiều huynh đệ mấy năm cũng đều tuổi quá mượt giáp cộng thêm này tộc người đã bị giết mời thiên tử hạ chiếu đặc xá này từ tội lưu đày hải ngoại nên không có vấn đề gì chu trung thở ra một hơi dài gật đầu liên tục như vậy tốt nhất như vậy tốt nhất chu trung rất nhanh liền làm ra phán quyết tự mình đem văn thư đưa đến lưu hiệp trước mặt lưu hiệp sau khi xem xong trầm ngâm hồi lâu phán quyết văn thư viết rất lão đạo đem sự căn cứ nói đến rõ ràng lưu hiệp mặc dù cảm thấy cứ như vậy bỏ qua cho sĩ tiếp minh đệ quá mức oan hòa nhưng cũng không tìm được phản bác lý do dĩ nhiên nếu như hắn kiên trì muốn giết sĩ tiếp cũng có thể làm được chỉ là như vậy vừa đến liền trái với chính hắn nói theo luật trị nước nguyên tắc, được không bù mất. Sĩ gia còn có bao nhiêu người? Bao gồm sĩ tiếp ấu tôn ở bên trong, tổng cộng 37 người. Chu trung lấy ra một phần danh sách, hai tay đưa tới. Lưu hiệp tiếp ở trong tay, mở ra xem, sửng sốt một cái. Phần danh sách này bên trên cũng không chỉ 37 người, chỉ ít có 3-400. Chỉ bất quá phần lớn tên phía trên đều có một màu đỏ vàng tròn. Đây là hồi bẩm bệ hạ, đây là thương nô sĩ thị tộc nhân danh sách, phía trên dùng chu sa tiêu chí chính là đã bị giết. Có chút là chết trận, có chút là bị chết, phần lớn là bị tôn sách bộ giết chết. Lưu Hiệp chân mày giật mình, nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung lần nữa chắc tay. "Bệ hạ," Thần Giấu Chết dám nói, "Sĩ tiếp phụ lòng triều đình, muốn chết không thể chuộc, nhưng này tuổi đã hơn thất tuần, hơn ngày không nhiều, này tộc chín phần bỏ mình, cùng lật tộc không khác, đủ để cảnh cáo người tới." Thượng Thiên có rất là chi nhân, bệ hạ không ngại xá này tử tội, xử tội này, khiến Tử Tôn hắn cảm giác bệ hạ chi hoài. Lưu Hiệp giơ tay lên, cắt đứt Chu Trung. "Chu công, ta hiểu ý của ngươi. Hành, liền ý theo ý kiến của ngươi, xử tội này đi." Nói xong, hắn nhắc tới Chu Sa bút, ở phán quyết văn thư bên trên viết một chữ có thể, tạ bệ hạ, chu trung như chút được gánh nặng, không người lại lại, chu công gần đây vì chế tân pháp, đốt cao lấy kế, khổ cực, lưu hiệp rời chỗ, đem chu trung đỡ dậy, thấy được chu công dụng tâm như vậy, chấm lòng rất an ủi, chu trung lô mùi đau sót, bệ hạ, lao thần ngu đột, thói quen khó sửa, duy bệ hạ tha thứ, ghi công quên qua, lao thần cảm kích minh bên trong, thật là may mắn thật là may mắn, lưu hiệp cũng hơi xúc động, tuy nói chu trung thỉnh thoảng còn có chút tư tưởng cũ quấy phá, nhưng là so với kiến an năm đầu, bây giờ chu trung đã đổi rất nhiều, làm một lao thần, có thể làm đến bước này, đã đáng quý không thể yêu cầu quá cao. huống chi chu trung đã tuổi đã hơn lục tuần, thân thể lại không hề tốt đẹp gì, lại tới mấy năm, liền muốn chí sĩ sẽ để cho hắn đứng ngay ngắn cuối cùng này một ban cương vị đi. chu công muốn bảo trọng thân thể, thiết kế thêm trường sự chuyện mau sớm làm đi. duy, chu trung đại hỉ, thân mau sớm soạn một phần hậu tuyển danh sách, mời bệ hạ xem qua. danh sách xác định sau, đem luật học đường định ra tân pháp bản dự thảo sao chép mấy phần, trước hết mời bọn họ xem qua, nói chút ý kiến, coi như làm bọn họ nhập chức khảo hạch, phải làm cho tốt tư không phụ trường sự không chỉ có phải có quản lý năng lực, còn phải có đủ kiến thức. Lúc cần thiết, để cho bọn họ đến luật học đường tới tiến tu, Chu công không ngại tự mình cho bọn họ nói một chút khóa, dịu bọn họ đoạn đường. Chu Trung cười không ngậm được miệng. Có thiên tử cái này ăn bài, hắn cái này chính sách mới đời thứ nhất tư không vị trí liền ổn, tương lai nhất định có thể ở sự sanh có chuyện. Bậy hạ thánh minh, Quy 2 chương 1264, tương lai có hy vọng. Chu Trung cáo lui, trở lại tạm thời tư không tự. Trung Diêu, Cao Nhu đều ở đây đường bên trên chờ, thấy được Chu Trung đi vào, bọn họ liền bèn nhìn nhỏ cười. Không cần phải nói, nhất định là được như nguyện, nếu không Chu Trung nụ cười sẽ không như thế rực rỡ bước chân sẽ không như thế nhẹ nhàng như gió. hai người đồng thời đứng dậy, hướng Chu Trung chắp tay thi lễ, chúc mừng Chu Công. Chu Trung cười ha ha một tiếng, vây vây tay áo. ngồi, ngồi, có tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Chu Diêu rất kinh ngạc, còn có tin tức tốt, Thiên Tử muốn ta thiết kế thêm trường sự, còn muốn an bài bọn họ đi luật học đường tiến tu, các ngươi hai vị sau này phải khổ cực. Chu Trung mặt mày hớn hở. Chu Diêu, Cao Nu cũng là người quen, hắn cũng không cần che giấu vui sướng trong lòng. đến lúc đó, ta nếu như có rảnh rỗi, cũng sẽ đi nói vài lời, bất quá chủ yếu trách nhiệm hay là các ngươi nhất là cái này tân pháp sẽ là thảo luận trọng điểm. Chu Trung nói, đưa trong tay bản thảo run vang lên nào hảo, đúng như hắn giờ phút này nhảy cảm tâm tình. Trung Diêu cũng là vui mừng quá đỗi. Thiên tử phải đem cái này tân pháp làm thiết kế thêm trưởng sử tài liệu giảng dạy. Chu Trung ngồi vào vị trí, thở ra một hơi dài, mới đưa cùng Thiên tử gặp mặt trải qua cặn kẽ nói một lần, cuối cùng nói với Trung Diêu, nguyên giải, ngươi nhập luật học đường, cái này trưởng sử vị sợ là hấp dẫn không được ngươi, ta cũng không miễn cưỡng nhưng là cái này giới thiệu người chọn, ngươi cũng không thể đứng ngoài. chính sách mới thiết lập ban đầu luôn có không chú đáo địa phương, cần có khôn khéo có thể làm người đánh tốt cơ sở, người đến sau mới có trường khả tuần. Thiên tử cố niệm lão thần, đối ta gửi gắm kỳ vọng, nhưng là ta già rồi, tinh lực không tốt, chỉ có thể để các ngươi khổ cực một ít. Trung Diêu cười, liên tiếp chắp tay. Chu Công nói quá lời, ngươi nhưng tuyệt không lão, làm nữa mười năm không thành vấn đề. Chu Trung cười ha ha, liên tiếp quát tay, khiêm nhường mấy câu, biết đủ không có nhục hắn có thể đi đến một bước này đã biết đủ, không nghĩ trên triều đình, trận con đường của người khác, để cho người chán ghét. Nếu như có thể, hắn cũng muốn học Dương Uy, giả hủ, làm an giật tăng công, cho nên chọn lựa đạt chuẩn trường sự cực kỳ trọng yếu, ít nhất không thể so sánh trương tùng, nhị huỳnh đám người yếu, bị tư đổ phụ làm hạ thấp đi. chu trung phân phó đưa rượu, nhỏ hơn rót hai chén. mấy ngày về sau, một tin tức xuất hiện ở công báo bên trên tầm tường góc. cố giao chỉ thái thú sĩ tiếp tự tiện phong lệnh, huynh đệ ngang hàng châu quận, không chịu chiếu mệnh, kháng cự vương sư, tội này đang chém. thiên tử mẫn này tuổi già, gia tộc tiêu diệt, đặc biệt giảm chết nhất đẳng, lưu này ngày nam. tin tức này không có chút rung động nào, không chú ý nhìn, rất dễ dàng bỏ qua đi. dưới so sánh, một tin tức khác tác chiếm cứ trong đầu. thiên tử y theo nhân pháp. Tư Không Phủ đem ưu tuyển còn lại, nghiên tập luật pháp, định ra tân pháp, lấy thể hiện thánh ý tư khiến các châu quận tiến cử minh pháp người, đến hành tại, tham dự khảo hạch, cũng vì tân pháp cung cấp đề nghị. Tin tức sau, đoạn trích tân pháp tổng cương cùng bộ phận điều văn. Người để tâm nhìn một cái những thứ này đoạn trích nội dung, lập tức nghĩ đến trước đây không lâu văn chương lấy nhân lập pháp luật. Nếu như nói kia Thiên văn chương chẳng qua là nói lý lẽ, tân pháp chính là ở lạc thật lý luận, đem biến cố thành từng cái có thể thực hành điều văn, biến thành có thể thấy được sở được lợi ích. Cái này có thể so với sĩ tiếp kết quả làm cho người ta chú ý. Mà Triệu Đình lập pháp trước, tiến công bài văn, hỏi ý dân chúng ý kiến càng là chưa bao giờ nghe hành động. Vì vậy, bất kể có hay không cố ý ứng chọn tư không phủ, phàm là đối chiều chính coi như quan tâm người cũng bắt đầu chú ý tân pháp, dù là những thứ này đều vẫn chỉ là một phần nhỏ, nhiều nhất coi như là hết ngồi đái giếng. Cố này nhiệt triều đầu tiên tại hành tại hứng khởi, các quan viên bất kể có phải hay không là cùng tư pháp có liên quan, trà dư tử hậu cũng sẽ trò chuyện mấy câu tân pháp. Có chú ý tân pháp nội dung, có tác chú ý lập pháp bản thân, có tác thuần túy là bắt quái, phỏng đoán ai sẽ tiến vào tư không phủ trưởng xử tuyển danh sách. Trong đó khó tránh khỏi chuyện lạ quái luận, thậm chí là âm dương quái khí các nói. Lưu Hiệp rất nhanh hãy thu đến báo cáo. Có đại thần vì thế bày tỏ lo lắng, cảm thấy không thể quá mức phóng túng. Cấp thấp quan lại đánh giá triều chính rất có thể sẽ diễn biến thành dư luận giới thượng lưu, lại xuất hiện năm đó ẩn sĩ hoành nghị cảnh tượng. Lưu Hiệp không có lập tức tỏ thái độ, chẳng qua lại an bài người chú ý công báo bên trên phản ứng. Nếu như có Tốt Văn Trường, phải thêm lấy phê bình, trọng điểm đề cử, phát huy dư luận dẫn dắt tác dụng. Sau bữa cơm chiều, Lưu Hiệp ra cửa đi dạo tiêu thực, Tào Xung theo ở phía sau, quân thần hai người câu có câu không tán gẫu, từ phía trên văn tới đất lý, từ cổ đại đến tương lai, từ trước mắt đến ngoài vạn dặm, chẳng có mục đích, bất chi bất giác đề tài lại chuyển đến Tây Trinh. Tào sung nói đến một chuyện, không chỉ có cha hắn, huynh trưởng muốn theo Thiên Tử Tây Trinh, hắn tỷ tỷ Tào Anh cũng muốn theo Thiên Tử Tây Trinh. Nàng một mực khổ luyện cưỡi ngựa ban cung, muốn thi vũ Lâm Kỵ, vì thế còn nhiều lần viết sách tin, thướng phụ thân Tào Tháo nhờ giúp đỡ. Nhờ giúp đỡ nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong ngựa tốt, còn có chống đỡ. Mẹ cả Đinh Phu Nhân phản đối nàng tập võ, hy vọng nàng có thể gả cái tốt vị hôn phu, giúp chồng dạy con. Bởi vì nhiều lần dạy không nghe, Đinh Phu Nhân đối Tào Tháo ý kiến càng ngày càng lớn, cảm thấy chính là hắn ở sau lưng dọa trò, một lòng muốn cho nàng lẹ loi hiệu quạng, không người làm bạn. Đinh Phu Ú nhân bản thân không có sinh con, đem tào ngang, tào anh coi như con đẻ. Tào ngang đã phóng ra ngoài làm quan, hàng năm không được gặp mặt, tào anh lại viễn chinh tây vực, Đinh Phu Ú nhân liền thật thành một người, giống như có chồng như góa. Lưu Hiệp nghe cũng hơi xúc động. Tây chinh mặc dù còn chưa bắt đầu, cũng đã ảnh hưởng rất nhiều người, tào tháo một nhà chẳng qua là đại biểu trong đó mà thôi. Đang nói, tào trương chạy tới. Vậy hạ, Hà Nam Doãn Tuân Lục sứ giả cầu kiến. Nghe nói là Tuân Lục phái tới sứ giả, Lưu Hiệp lập tức để cho tào trương dẫn người tới. Hắn ở ven đường dừng lại, chuẩn bị tìm hiểu một chút Hà Nam tình huống. Nhìn một chút Tuân Úc có thể hay không thực hiện lời hứa, Tào Trương lại không rời đi, mang trên mặt tức giận, dùng sức hướng Tào Xung máy mắt. Lưu Hiệp thấy rõ, không khỏi tức cười. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng che trước giấu sau. Duy, Tào Trương nhìn chằm chằm Tào Sung, lấy được Tào Sung sau khi gật đầu, chắp tay nói, "Vậy hạ, Trần Quần trừ tới hội báo tình huống, hay là cầu hôn?" "Cầu hôn?" Hắn bảy Tuân Doãn làm mai mối, nghĩ cưới ta tỷ tỷ Tào anh. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Tào một cái. Hắn lúc này mới hiểu được, Tào Sung mới vừa rồi cũng không phải là thuận miệng nói, mà là cố ý gây nên Nếu như hắn mới vừa rồi bày tỏ một cái thái độ, rất có thể chỉ biết ở trong lúc vô tình quyết định việc hôn sự này thành bại. Người không tán thành. Người thư sinh kia trừ miệng cứng rắn, thể cốt yếu rất quá, ta sợ hắn không nhịn được ta tỷ tỷ hai quyền. Tào trương những môi. Hơn nữa, hắn là Trần Nguyên Vương con trai độc nhất, nhất định phải lưu tại Trung Nguyên thủ mộ tổ tiên. Gả cho hắn, ta tỷ há không phải là không thể tây trình. Đến lúc đó chúng ta người một nhà cách nhau và dặm, có thể cả đời cũng không thấy. Tao xuống nói, huynh trưởng, bây giờ nói tây trình hơi sớm, tỷ tỷ coi như gả cho, cũng có đủ thời gian sinh con. Trần thị có hậu duệ Tây Trinh liền không có vấn đề gì. Còn nữa, Tây Trinh không chỉ cần phải tinh binh mạnh tướng, cũng cần thông hiểu chính vụ quan văn. Trần Trường Văn mặc dù có chút vô hủ, trung quy còn trẻ, lại theo Tuân Doãn rèn luyện, hay là tài năng triển vọng, chưa chắc không thể đi theo. Hắn cắt đứt Tào Trương, Thiên Tử chờ đợi ở đây, ngươi không cần nhiều lời, ảnh hưởng công sự. Tào Trương không dám nói nhiều, sâu sắc nhìn Tào Xung một cái, xoay người đi. Lưu Hiệp ở một bên xem, âm thầm cảm khái. Tào Xung mặc dù tuổi nhỏ, so với Tào Trương càng có khí độ, càng có chủ kiến. Trong lúc vô tình, hắn đã thành huynh đệ trong niệm tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có lẽ sẽ trở thành tạo gia đời kế tiếp gia chủ. Quy 2 chương 1265, thời thế như nước thủy triều. Chân quân rất nhanh chạy tới, không mình hành lễ. Lưu Hiệp cẩn thận đánh giá hắn, khoe miệng Lơ đãng chọn qua một nụ cười. Chân quân đi bộ vẫn vậy ung dung, chẳng qua là tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều, nhiều hơn mấy phần tháo vát, thiếu mấy phần làm bộ khách sáo. Điều này nói rõ tâm tình của hắn bên trên có thể có chỗ bất đồng, không còn là cái đó cảm thấy nằm song xoài tổ tông danh tiếng bên trên liền có thể một bước lên mây ngây thơ thiếu niên, mà là phải dùng cố gắng của mình đem đổi lấy vinh hoa phú quý. Chân quân sau đó biểu hiện chứng thực lưu hiệp phán đoán. Hắn mạch lạc rõ ràng hồi báo Tuân Lục trong 2 năm qua công tác thành tích, không chỉ có các loại số liệu đối đáp trôi chảy, rất nhiều chi tiết cũng nói đến rõ ràng, hiển nhiên là đích thân trải qua, mà không phải là tin đồn. Nhìn lại một chút hắn tấm kia hơi đen mặt, có thể suy ra, 2 năm qua ở Hà Nam cùng Tuân Lục đi không ít địa phương, hiệp trợ Tuân Lục xử lý không ít chính vụ, thậm chí có một số việc chính là hắn trực tiếp xử lý. Tỷ như lấy giem tiêu chế mập thí nghiệm, hắn liền nói đến phi thường tỉ mỉ. Lưu hiệp phi thường hài lòng. Chơ quân cáo lui, hắn đối Tào Tào Trương huynh để nói: Ngươi cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm đi về phía Tây Gian cổ sao? Tao sung gật đầu một cái. Tao Trương giơ tay lên, sờ một cái đầu, nói thầm đôi câu, cũng không biết nói chút gì. Người đều là sẽ biến. Lưu Hiệp cảm khái nói, cắm tốt cây nô đồng, tự có phượng hoàng tới. Triều đình có tốt dùng người chính sách, liền không cần lo lắng không có nhân tài. Tao sung nói, vậy hạ nói rất đúng, cái gọi là thời thế tạo anh hùng, chỉ có thánh nhân có thể tạo thời thế. Cũng không hẳn vậy. Lưu Hiệp tiếp tục hướng phía trước đi. Coi như là thánh nhân cũng không thể nghịch thế mà đi, chỉ có thể thuận thế mà làm. Thánh nhân khác hẳn với thường nhân chỗ là ở không vì trước mắt mỹ hoặc có thể đứng phải cao hơn một chút, nhìn càng thêm xa một chút. Nhưng nếu là để cho hắn lấy vô vi có, đó cũng là không làm được. Lấy phu tử chi cố chấp, biết có thể mới làm, không cũng giống vậy trong xuyên thăng thở, nước chảy như vậy lấy. Tào Xung yên lặng không nói, trong mắt lại lộ ra quan tới. Tào Trương trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, một hồi nhìn một chút lưu hiệp, một hồi nhìn một chút Tào sung, không biết bọn họ đang nói cái gì. Thấy xong giá, Trần Quân lập tức tìm được Chu Diêu. Thấy được Trần Quân, Chu Diêu rất vấn, hỏi Trần Quân đối sĩ tiếp kết quả xử lý có hay không ngoài ý muốn. Trần Quân lại nói trước đó. Tuân Doãn đã làm ra phán đoán trước, không kém chút nào. Thấy được công báo lúc, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Trung Diêu hỏi trải qua, cười to hơn, lại không khỏi cảm khái. Luận đối Thiên Tử hiểu, hắn không bằng Tuân Lục quá nhiều. Ban đầu làm ra phán quyết, Từ Chu Trung đi hội báo lúc, bọn họ cũng lau một vệt mồ hôi, lo lắng Thiên Tử không chịu. Không thể tưởng, Tuân Lục ở ngoài ngàn dặm liền phải có kết luận, hơn nữa tràn đầy tự tin. Biết được Trần quần chuyến này còn có cầu hôn nhiệm vụ, hơn nữa cầu hôn đối tượng là con gái của Tào Tháo, Trung Diêu có chút ngoài ý muốn, không thể hiểu được Tuân Lục ăn bài. Hắn thấy tao Thị Cha con bị Thiên Tử ảnh hưởng cực lớn. Đối Tây Trinh lập công có thưởng nhân khó có thể tưởng tượng chấp nhiệm Tào Anh cũng không ngoại lệ. Lấy hắn biết, trừ phi Trần Quân nguyện ý đi về phía Tây, nếu không cửa hôn sự này rất không có khả năng thành công. Đinh Phu Nhân mặc dù đối Tào Ngang, Tào Anh có nuôi dưỡng công, lại không làm chủ được. Nàng mặc dù một mực ở Trường An, lại thâm cư giản suất, căn bản không biết thế hệ trẻ tuổi đang suy nghĩ gì. Trần Quân suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy đi về phía Tây cũng không là không thể tiếp nhận. Trung Diêu kinh ngạc đánh giá Trần Quân, muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy Trần Quân tựa hồ không có cần thiết đối cửa hôn sự này cố chấp như thế lấy ra thế của hắn cùng tài năng, coi như không cưới tạo anh, cũng không cần lo lắng không có danh ngẫu, hoàn toàn không cần thiết cùng tào anh ly biệt quê hương, viên phó vạn giảm. Trung công có thể không rõ ràng lắm, ta ở tuân doan bên người, thường nhận được tuân trường tiến từ tây vực đưa về tin tức, đối tây vực cũng không xa lạ gì. chân quân cưỡi lên, mang theo một tia che giấu hết sức tốt, đắc ý hắn thấy, trung diêu đúng là vẫn còn lứa tuổi, đối với sự vật tiếp nhận quá chậm. theo tây vực thương lộ thông suốt, hắn hổ thương nhân lui tới, tây vực địa tịch, hàng hóa tiến vào trung nguyên đồng thời, các loại nhân văn, địa lý cũng không còn xa lạ. càng chưa nói còn có tuân hận thư tín, đối với hắn mà nói. Tây Vực cùng Lương Châu cũng không có khác biệt về bản chất, chẳng qua là càng xa một chút mà thôi. Có lẽ không tới trăm năm, Tây Vực chỉ biết nhét vào Đại Hán cương vực, đến lúc đó người Trung Nguyên đến Tây Vực làm quan, liền cùng bây giờ người Quan Đông đến Lương Châu làm quan vậy, không có gì thật là kỳ quái. Nếu như máy hơi nước có thể ở trong vòng trăm năm trở thành thực tế, thay thế thất nữa, lui tới Tây Vực thời gian rút ngắn thật nhiều, đi Tây Vực hoặc giả không thể so với bây giờ tới Linh Lang phiền toái hơn. Trần Quân không nhanh không chậm nói, trăm năm nhìn như rất lâu, cũng chính là hai ba đời người mà thôi. Nếu là nhanh một chút nữa, nói thí dụ như 50 năm bên trong. Ta hoặc giả có thể ngồi máy hơi nước vinh quy quay cũ. Trung Diêu nhìn Trần Quần chốc lát, vướt dấu mà cười. Tốt, tốt, đây mới là ta đại hán thiếu niên phải có ý khí. Hán Hưng phấn đứng lên, đi tới Trần Quần sau lưng, hai tay đặt tại Trần Quần trên bả vai. Ta bây giờ cuối cùng hiểu thiên tử ý tứ. Mười năm chính sách mới, liền có biến hóa như thế. trăm năm về sau, lại chính là bực nào thị thế. đáng tiếc, ta nhìn không thấy. Trương Văn, ta rất ao ước ngươi a, nếu như có thể trẻ tuổi hai mươi tuổi. Hán chợt trợn lưỡi, không hề tiếp tục nói. Hắn thưởng vì bản thân tuổi trên 50, công lao sự nghiệp chưa liền má thiết hận, nhưng không có lần kia so lần này chân thật hơn, mạnh liệt hơn. Từ trên người Trần Quân, hắn thấy được quang minh rực rỡ tương lai, nhưng hắn lại đợi không được cái đó tương lai. Nếu như hắn bây giờ đang lúc trắng niên, hoặc giả cũng sẽ giống như Trần Quẩn, trí lớn khí liệt, sẽ không lấy tây vực vạn dặm vì việc không dám làm. Trần Quân đứng dậy, chắp tay cười nói, "Trung công không cần như vậy. Mặc dù ngươi đã tuổi trên 50, nhưng thân thể ngươi trắng kiện, lòng dạ rộng mở, thọ tới kỳ gì cũng không phải việc khó. Nếu đoán không sai, trong vòng 30 năm, thình thế sẽ đến, thậm chí có thể nhanh hơn." Trung Diêu cười ha ha, gật đầu liên tục. Kỳ Di không dám nhìn, gia mua vẫn là có thể cố gắng một cái. Hắn suy nghĩ một chút, vung tay lên. Ngày mai sẽ đi tìm Hoa Đản Thỉnh giáo Ngũ Cầm Hí, không tận mắt nhìn một cái tình thế, ta chết cũng không nhắm mắt, nhất định có thể như nguyện. Hai người bèn nhìn nhau cười, lần nữa nhập tọa. Trần Quân nói về toất lúc hai năm qua thành tích, biết được thành thao, mạnh khiến chờ một đám nhựa dĩnh hậu sinh thật đem diêm tiêu biến thành phân bón, khiến cho Ngũ sinh ra tăng ba thành trở lên, Trung Diêu vô cùng hưng phấn, bất chi bất giác hướng Trần Quân nhích lại gần, nương thần lắng nghe, phản phất không có thấy qua việc đời tiểu nhi. Trần Quân nói xong Hà nam chuyện, lại nói đến dọc đường kiến thức. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cảm thấy hứng thú nhất chính là máy hơi nước. Nghiên cứu máy hơi nước tích cực nhất chính là động đỉnh thuyền quan, nghe nói có 7, 8 cái tiểu tổ đang cố gắng, đã cạnh tranh lẫn nhau, lại lẫn nhau hợp tác, còn định kỳ tổ chức hội nghị, thông báo tiến triển, hoặc là tiến hành tỷ thí. Nghe nói thuyền quan ra treo giải thưởng, ai trước làm ra có thể dùng máy hơi nước, không chỉ có có thể được đến một số tiền lớn, còn có cơ hội đạt được thuyền quan cổ phần, từ nay nằm ở nhà thu tiền. Chung Diêu nửa tin nửa ngờ. Cái này máy hơi nước trọng yếu như vậy, không là nhất thời phong khí đi. Trần Quân khẽ mỉm cười. Trung công, bây giờ thuyền càng tạo càng lớn, nhân lực đã khó có thể thúc đẩy. Thật có thể làm ra máy hơi nước, tương đương với đột phá vô cùng, tự động đỉnh hồ đi vào biển rộng, thu hoạch to lớn, há là vạn kim có thể so với. Như vậy tiền lợi trước mặt, ai chịu là hầu, ai dám là hậu. Trung Diêu vuốt vuốt trong râu, cảm khái nói, đúng vậy à, thời thế như nước thủy triều, không tiến tất tối, ai nguyện ý trở thành bị ném bỏ người đâu. Quy 2 chương 1266, triều rộng nghiêm đều lầm. Tân pháp tin tức đưa tới mãnh liệt tiếng vang, công báo bên trên nhanh chóng xuất hiện đại lượng văn trường, có nhằm vào tân pháp cụ thể điều văn, có nhằm vào lấy nhân lập pháp ý nghĩ có chống đỡ, có phê bình, bất nhất phi thường náo nhiệt. Lưu Hiệp phi thường quan tâm những thứ này văn trường, sai người thu tập, phân loại cất giữ, đối trong đó có ý mới, có kiến giải văn trường tổ chức thảo luận. gặp phải Hảo văn trường, sẽ còn sai người đưa cho Chu trùng, Trung diêu đám người, để cho bọn họ trọng điểm chú ý, tốt nhất có thể cùng tác giả liên hệ, tiến một bước trừng cầu ý kiến. lập pháp là kế hoạch trăm năm, không thể vội vàng, thà rằng nhiều tìm chút thời giờ trừng cầu ý kiến, làm hết sức đạt thành nhất trí, tranh thủ các cấp độ tầng chống đỡ. thực tại không cách nào nhất trí địa phương, cũng muốn lấy được tương quan phê được lợi hiểu, giảm bất tân pháp thúc đẩy lừa cản. Chu Trung rất tuyệt thành Lưu Hiệp quan điểm, nhưng hắn lòng có dư nhưng lực không đủ, lớn tuổi, thể lực chưa đủ, đã không cách nào chống đỡ hắn hoàn thành như vậy nhiệm vụ nặng nề. Thiết kế thêm trường sử là được nhất định phải. Trải qua đề cử, bình chọn, mấy người chọn trước sau tiến vào Lưu Hiệp tầm mắt, trong đó bao gồm ký Châu thứ sử mãn sủng, ích Châu thứ sử Lý Nghiêm, thanh Châu thứ sử Y Lệ Tịch, đều là tuổi trẻ tài tuấn, Lý Nghiêm càng là vừa vặn được bổ nhiệm làm ích Châu thứ sử không tới một năm, lợi dụng làm việc quả quyết, nhanh nhẹn lưu loát mà nổi tiếng. Cùng Chu Trung thương lượng về sau, Lưu Hiệp đem ba người này đều nhập tư phủ, làm thành trường sử hiệp trợ chu trung xử lý cụ thể sự vụ, giảm bớt chu trung áp lực. Cùng lúc đó, ở được chu trung đồng ý điều kiện tiên quyết, lưu hiệp lại cùng trung riêu cao nu hiệp thường, trừ bọn họ ra hai người hiệp trợ tư không phụ chủ trì tân pháp trình lý sau, lại từ luật học đường rút đi nhân thủ, cụ thể phụ trách tân pháp lý luận tham khảo, cũng ở thích hợp thời điểm ở nhỏ vây phạm bên trong tiến hành thí điểm. Những thứ kia đối thảo luận tân pháp có hứng thú, lại đối cụ thể sự vụ không có hứng thú nho sinh, danh sĩ một mực nhét vào luật học đường quản lý phong chủ, cho viên ngoại lang biên chế cũng tượng trưng tính cho nhất định tù lao. Trung Diêu cao nu gãi đúng chỗ nữa, nhanh chóng ở công báo bên trên tuyên bố chiêu hiển thông báo mời chào thiên hạ danh sĩ, vì Tân Pháp Hiến nói hiến kế cùng bản quốc sự. Phần này chiêu hiền thông báo một khi tuyên bố, tựa như một tảng đá lớn ném vào trong nước, để cho bản liền làm động tới vô số chú ý Tân Pháp lần nữa trở thành tiêu điểm. Cho dù là lại hạ khác người, cũng có thể từ nơi này phần trong thông báo thấy được triều đình thành ý, thấy được triều đình lấy nhân lập pháp quyết tâm, không cách nào lại trách là mua danh mời dự, hứa sung mà thực không tới. Nhiều hơn văn chương hiện lên, người nhiều hơn hướng tuyển lăng hội tụ, cho tới tuyển lăng lệnh ngụy gốn thượng thư phủ thái thú, yêu cầu mở rộng học xá, vì từ vùng khác chạy tới danh sĩ, nho sinh chuẩn bị chỗ ở cũng nhân cơ hội này mở rộng quần học quy mô để cho nhiều hơn trăm họ con em cũng có cơ hội đi học dù sao cũng không phải là mỗi người cũng giống như lưu hy cố thủ học vấn cao thầm, nghiên cứu học vấn hơn dạy mấy cái mông đồng tăng thêm một chút thu nhập cũng là lựa chọn tốt bắt lại cơ hội này toàn bộ linh Lăng quận sẽ nên đón một lần nhảy tức phát triển tuyển lăng càng là thụ ích nhiều nhất thiên tử dừng chân tuyển lăng đã một năm có thừa sớm muộn phải đi không bắt được cuối cùng này một đợt bọn họ sẽ bị người tuyển lang chửi sau lưng bảy hạ phát hiện một thiên hào văn chương chu bất nghi sung sóng vai đi lên đại đường mang trên mặt hưng phấn nụ cười ai đại tác hoàn toàn có thể để các ngươi kích động như thế." Lưu Hiệp để bút xuống, cười nói, "Hai cái này thần đồng ở bên cạnh hắn không chỉ có kiến thức rộng, hơn nữa khởi điểm cao, bình thường văn chương rất khó để cho bọn họ thất thố như vậy." Bạch Hạ trước đừng xem tên tác giả chữ, nhìn văn chương lại nói, "Chu Bất Nghi cố làm thần ý." Lưu Hiệp nhìn hắn một cái, cười ha ha một tiếng, gật đầu đồng ý. Chu Bất Nghi xoay người, cầm lên một chương giấy, dán sát vào tác giả tên, sau đó mới đưa văn chương đưa tới. Lưu Hiệp quét văn chương một cái, liền cảm giác chữ viết có chút quen mắt, nên là một người quen. Hắn cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó đọc lấy văn chương. Văn chương tên rất trắng trợn, chiều rộng nghiêm đều lập luận, nội dung cũng rất thực tại, mặc dù thời gian khóa độ cực kỳ rộng lớn, từ chiến quốc nói đến lập tức, lập luận lại phi thường chất phác, xích sao vây lượn Văn chương tự đề. Văn chương luận thuật có sự ghi chép tới nay chính sách được mất, cuối cùng cho ra một cái kết luận, thi chính làm chiều rộng nghiêm trung sức, tổng hợp cân nhắc người khác nhau bảy lợi ích, đã phải bảo đảm công bằng, cũng không thể mặt hiệu suất. Nếu như một mực thiết lệnh, dù là sơ tâm là tốt, cuối cùng cũng rất khó rơi vào thực chỗ, càng chưa nói lấy được lý tưởng kết quả. Văn Trương nói rõ lý lẽ thấu triệt, nhưng nhất vực rỡ cũng không phải nói rõ lý lẽ, mà là dơ chứng Thiên Văn Chương này dùng gần một nửa độ dài giới thiệu một xã hội điều tra, nhằm vào kinh tế tình huống, đem mấy ngàn hộ chia làm ba loại: áo cơm vô ưu phú hộ, thỏa mãn ấm no trung đẳng gia đình, cùng với ấm no không chiếm được bảo đảm dân nghèo. Phân tích nhân tài của bọn họ bồi dưỡng động lực, thành quả. Cuối cùng kết luận là, ấm no không chiếm được bảo đảm dân nghèo tình huống kém có nhất. Ở sinh tồn còn là vấn đề dưới tình huống, có rất ít người có thể nặn ra nguyên bản cũng không nhiều khẩu lương đi cung dưỡng con em đọc sách, con em không thể đọc sách, liền không cách nào lấy được cẳng cơ hội tốt, đừng nói làm quan, ngay cả tiến xưởng làm công đều không làm được thu nhập cao hơn kỹ thuật nghề nhưng là bọn họ muốn thay đổi thiện sinh hoạt động lực rất mạnh, chỉ cần cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ là có thể bỏ ra toàn bộ cố gắng. Đối gia đình như vậy mà nói, số ít đầu nhập là có thể sinh ra cực lớn thì lợi, nên trở thành trọng điểm trợ giúp đối tượng. Ấm no có thể thỏa mãn gia đình lý tưởng nhất, không chỉ có cơ sở nhất định, hơn nữa có đủ động lực, không cần nạch ngoại đầu nhập, chỉ cần triều đình có thích hợp chính sách, cung cấp đủ lên cao không gian, bọn họ chỉ biết bỏ ra đủ nhiệt tình cùng cố gắng. Áo cơm vô ưu phú hộ khó khăn nhất ra nhân tài. Mặc dù điều kiện tốt nhất, nhưng động lực lại yếu nhất. Bởi vì áo cơm vô ưu, có người càng là không lo sĩ đồ. Đọc không đọc sách, đọc phải có được hay không, cũng không trọng yếu. Trừ phi có cao hơn niềm tin, hơn nữa có cực mạnh tự hạn chế, nếu không trên người bọn họ đầu nhập bao nhiêu tài nguyên đều là lãng phí. Vì vậy, triều đình nên sẽ có hạn tài nguyên đầu nhập trước hai loại gia tộc, thích đứng áp chế điều kiện tốt nhất gia tộc mới có thể lấy được lớn nhất tiền lợi. Thế đứng áp chế điều kiện tốt nhất gia tộc cũng không phải là vì chèn ép mà chèn ép, mà là cho bọn họ nhất định áp lực mới có thể xúc tiến bọn họ tu thân dưỡng tâm, tiến tới thành tài. Cái này cũng ứng mạnh tử câu kia danh ngôn, sống ở ưu hoạn, chết bởi ăn vui. Một chút áp lực cũng không có người, là rất khó thành tài. Xác suất lớn sẽ thành hoàn khố hoặc là bại gia tử. Bởi vì có cụ thể số liệu chống đỡ, cái này vốn là nói đến nhảm kết luận cũng biến thành đầy đạn đứng lên, để cho người rất khó không tín phục, cũng rất khó phản đối. Dù sao không có ai hy vọng gia tộc của mình hoa đại lượng tiền lương, cuối cùng lại nuôi ra một đống phi vật. Gửi hy vọng vào người tự hạn chế, tương đương với hy vọng mỗi người cũng có thể trở thành thánh nhân, không khỏi quá lý tưởng hóa. Chứ những thứ kia đầy đầu chỉ có thánh hiền, kinh điển, không biết nhân gian khổ sở nho sinh, không có ai sẽ tin tưởng. Nhìn xong văn chương, Lưu Hiệp mặt chốc lát. Do ai viết? Chu bất nghi, Tào nhìn nhau, cười hì hì nói. Bệ hạ không ngại đoán một chút. lưu hiệp chợt trở lưỡi, hắn cảm thấy văn phong rất quen thuộc, tên đang ở mép bên trên, lại nhất thời nhớ không ra thì sao? chủ yếu là loại này lấy số liệu chống đỡ luận điểm xã hội điều tra lần đầu tiên gặp, mà có điều kiện viết ra như vậy văn chương người càng không nhiều hơn. ta có mấy cái chuẩn bị chọn tên. bệ hạ nói nghe một chút. thôn huynh thương nô thái thú tào ngang. lưu hiệp nhìn về phía tào sung, trước nhắc tới tên tào ngang. hắn thấy, tào ngang là có cơ hội, cũng có cái kiến thức này. tào cười lắc đầu một cái. đa tạ bệ hạ khai thân sẽ chuyển cáo gia huynh. nhưng là rất đáng tiếc, không phải hắn. Thường Sơn Thái thú Đỗ Kỷ, gần, nhưng không phải hắn. Lưu Hiệp cười, đó chính là Triệu tướng gia cát lượng. Tào Sung, Chu bất nghi vỗ tay mà cười. Vậy hạ có thể nói với người. Lưu Hiệp nhìn một chút trong tay văn chương, không nói bật cười. Gia cát lượng viết triệu rộng nghiêm đều lầm luận, cái này thật đúng là số mệnh AQ 2 chương 1267, không quên sơ tâm. Lưu Hiệp rất an ủi. Gia cát lượng á giống như trước đây online, cũng không có bị hắn chế lại, ngược lại dưới sự dẫn đường của hắn trước hạng khai ngộ. Dọc theo con đường này phát triển tiếp, 20 năm sau, đại hắn sẽ nên đón vị thứ nhất chân chính phù hợp hắn kỳ vọng tư đồ gia cắt lượng có lẽ không cách nào ở trên quân sự mở ra thiên phú, nhưng là đem tinh lực tập trung đến dân chính bên trên sau, hắn sẽ bộc phát ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ, đem đại hán sức sản xuất trình độ nhanh chóng tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới. Có hùng mạnh sức sản xuất, còn cần đến lo lắng quân sự không mạnh. Không tồn tại. Chân chính thực lực quân sự dựa vào xưa nay không là chợt nảy ra ý kỳ mưu diệu kế, mà là kinh tế, văn hóa trở mềm lạnh thực lực hình thành thực lực tổng hợp, trừ phi gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, nếu không căn bản không cần phải cái gì kỳ mưu diệu kế, trực tiếp dùng thực lực đè chết người. Trình độ nào đó gia cát lượng chính là như vậy cứng rắn hạch nhà quân sự mà không phải diễn nghĩa trong cái loại đó dựa vào cầm nang rượu kế khắc địch chế thắng nhà quân sự đáng tiếc chính là thuộc hán cơ bản bàn quá nhỏ đánh không nổi giấc ngộ của hán phạm là thuộc hán thực lực lại mạnh hơn một chút hán thật có thể đổi lịch sử địch chuyển cả thôn bây giờ hán cho gia cát lượng một lớn hơn võ đài liền nhìn hán có thể có dạng gì biểu hiện nếu như đại hán thật có nhất thống thiên hạ một ngày kia gia cát lượng coi như không ở tiền tuyên thông minh cũng tất nhiên là công thần lớn nhất một trong ai nói chỉ có trên chiến trường chém tướng giết địch mới là công thần so với khai ngộ gia cắt các lượng cách làm càng làm cho lưu hiệp an ủi. hắn không có trực tiếp phát biểu ở công báo bên trên, hay là trước đưa đến hành tại tới, mời hắn xem qua. cái này vừa là thân là thần tử cẩn thận, càng là một loại khó được khiêm tốn. cho dù hắn rất thông minh, lĩnh ngộ thiên tử thi chính nguyên tắc cũng thay đổi thực hành, vẫn giữ vững kín tiếng, trước hướng thiên tử xin phép, mà không phải không kịp chờ đợi phát biểu, thưởng được mọi người hoan hô. các ngươi cũng xem qua rồi. chu bất nghi cùng tào sung bèn nhìn nhỏ cười, xem qua, cảm giác như thế nào? lưu hiệp nâng ly trà lên, hơn một hớp lại bổ sung một câu. các ngươi cảm thấy thiên văn chương này tốt ở nơi nào? vũ thực thấu triệt. Chu bất nghi có chút không kịp chờ lời nói. Mặc dù Thiên Văn Chương này không có cao diệu câu chữ, nói đạo lý xem ra cũng bất quá chung dung cách cũ, nhưng kết hợp thực tế, lập luận vững chắc, lệnh người tin phục. Tao sung nói bổ sung, cũng chính là bởi vì dùng chữ thật thà, toàn thiên không một tích điện, phàm là đọc qua nửa năm thư người cũng có thể hiểu, không có đọc qua thư người cũng có thể nghe rõ, chớ làm cô ý rằng giải, nên đối tượng khách hàng cực kỳ rộng lớn. Một khi phát hành, tất nhiên thịnh hành. Không chỉ có như vậy, còn có thể thường đọc thường mới, thường có phát hiện. Nếu như có thể vận dụng đến bản thân trên thực tế đi, đơn giản chính là đối thánh nhân chi đạo tốt nhất thực hành. Lưu Hiệp không khỏi tức cười, vui sướng trong lòng lại thêm một thành. Thay vì nói đây là Chu Bất Nghi, Tào Xung đối ra các lượng văn trường công nhận, không bằng nói là bản thân những năm gần đây cố gắng rốt cuộc ở người tuổi trẻ trên người nợ hoa kết trái. Chờ bọn họ đi lên võ đài, bọn họ đem giống như ra các lượng, trở thành có mạnh lớn năng lực hành động người chủ nghĩa lý tưởng. Đại hán sẽ tại bọn họ thế hệ này người xây dựng hạng đi về phía Huy Hoàng. Tương lai sắp tới. Lưu Hiệp cảm khái một phen, chợt ý thức được bản thân so Chu Bất Nghi, Tào không qua lớn tuổi hơn hơn 10 tuổi. Nếu như mình sống được đủ lâu, hoàn toàn có thể tận mắt thấy thành tựu của bọn họ, thấy được bản thân trồng hạt giống lớn lên đại thụ che trời, thậm chí là rậm rạp rừng rậm. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi hưng phấn. Lấy bút một tới, ta muốn viết mấy câu lời chú. Cho tới nay, Lưu Hiệp cũng giữ vững khắc chế, làm hết sức tránh khỏi ở công khai trận mở đánh giá vị kia đại thần môn luận, để tránh có người vì nên hợp hắn mà phát trái với lòng chi luận. Lần này, hắn nên vì ra cắt lượng văn chương viết chú thích, trừ như tào rừng, chú bất nghi nói, ra cắt lượng văn chương cực kỳ thật thà, nếu như không thêm vào nhắc nhở, cực dễ làm người sao lắng ra, còn có mượn cơ hội này biến chuyển chính sách dụ ý. Giao Châu bình định, thiên hạ về lại thái bình. Không chỉ có trước một ít thời chiến chính sách cần điều chỉnh, nóng lòng Tây Trinh mạo tiến tư tưởng cũng phải thích hợp dội một dội nước lạnh, tránh cho thần dân đầu óc quá nóng. Việc cần kiếp bây giờ, hay là nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí, cũng đem đại hán kẻ sĩ phong khí dẫn dắt đến nơi, cũng tập trung lực lượng, phát triển sức sản xuất, vì bước kế tiếp phát triển đánh tốt cơ sở. Chỉ ở cơ sở vững chắc, tương lai mới có thể bay cao hơn vững hơn. Xã hội phát triển tự có này quy luật, không phải một bầu nhiệt huyết là có thể thực hiện lấy trung Hưng anh chủ y vọng dẫn dắt dân phong sĩ khí, đem một ít tệ nạn kéo dài lâu ngày cố tật giải quyết hết, thân hóa cải cách, làm hậu kế chi quân loại bỏ chứng ngại, so vội vã tây chính còn có giá trị. Có một số việc chỉ có thể hắn tới làm. Lưu Hiệp dùng một đêm thời gian, viết một thiên dài đến 2000 chữ chú thích, độ dài cùng ra cát lượng văn chương đến gần. Ngay từ đầu, chính hắn còn không có nghĩ tới chỗ này, chờ tào xung một bên đọc một bên kêu lên thời điểm, hắn mới ý thức tới biểu đạt muốn quá mạnh, giọng khách khác giọng chủ. Nhưng là đọc tới đọc lui mấy lần về sau, hắn quyết định hay là toàn văn phát biểu, coi như là 10 năm này tới nay tổng kết Cùng với kế tiếp 10 năm triển vọng đi. Tào Sung đồng ý cái quan điểm này, chẳng qua là đề nghị đơn độc phát biểu. Dù sao làm chú thích, độ dài quá dài, không chỉ có giọng khách át giọng chủ, hơn nữa người không thông bằng sẽ ngăn chặn ra kết lượng văn chương. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, tiếp nhận Tào Sung đề nghị, để cho ra kết lượng văn chương tiến phát. Hắn bản này chú thích tác đội thành bình luận, coi như là đối ra kết lượng hô ứng. Như vậy đã có thể thể hiện đối ra kết lượng văn chương coi trọng, lại không đến nỗi đoạt hắn danh tiếng. Rất nhanh, ra kết lượng văn chương liền phát biểu. Không ra Lưu Hiệp đoán, bởi vì thật thà văn phòng, thiên văn chương này cũng không có đưa tới quá nhiều người coi trọng nhất là những người đọc sách kia, thậm chí có người cảm thấy Thiên Văn Chương này rất bình thường, người phụ trách văn thư mùi vị quá nặng, không rất cao to bên trên. Ngược lại thì một ít đọc qua thư, nhưng nho học thành tựu có hạn người, cảm thấy Thiên Văn Chương này có chút ý tứ, đáng giá nhìn một cái. Mấy ngày sau, Lưu Hiệp Văn Chương phát biểu, hơn nữa điểm tên chỉ họ, là đối ra cắt lượng Văn Chương bình luận, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý rất nhiều người đem trước ném qua một bên Văn Chương cầm lên học lại, tinh tế thưởng thức trong đó diệu dụng, đối chiếu Lưu Hiệp Văn Chương, hiểu do thánh ý. Quen thuộc quan trường nhân đại biết nhiều hơn, ra lượng mặc dù cùng thiên tử cùng tuổi, cũng là do thiên tử một tay dạy dỗ nên đừng nói dương yêu, Chu Trung chờ lão thần, coi như là tư đồ, Lưu ba những thứ này đợi Trung niên cũng không bằng gia cắt lượng phải thiên tử tín nhiệm, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ba mươi năm sau, gia cắt lượng nhất định sẽ quan tới tư đồ, trở thành đại hán dân sinh người trưởng đà. Theo một ý nghĩa nào đó, thái độ của hắn chính là thiên tử thái độ, hướng chi thiên tử tự mình biết văn chương, rõ ràng như thế bày tỏ, nếu như còn nhìn không hiểu, hay là đừng ở trong quan trường hỗn, có động tác nhanh người, bắt được văn chương trước tiên chạy tới tư không phủ, hướng Chu Trung bày tỏ chúc mừng, ra cát lượng là Chu Trung đề cử cho thiên tử ra các lượng lấy được thiên tử coi trọng, chu trung cái này dơ chủ tự nhiên cũng vinh dự đây Hơn nữa có thể đoán được chính là, chu trung cho dù bây giờ trí sĩ, cũng là vinh sủng bô ưu, tuyệt không có khả năng rơi vào trương hỉ cái loại đó ruộng đất, thậm chí sẽ vượt qua tư độ dương ưu. Chu trung vui mừng phải không ngầm được miệng, cầm văn chương đọc lại đọc. Cẩn thận nghiên cứu sau, hắn thượng thư thiên tử, bày tỏ đối thiên tử thay đổi chính sách chống đỡ, cũng đề nghị cải nguyên. Thiên hạ đại an, thái bình đã tới, không thích hợp lại dùng năm cũ số, làm cải nguyên tỏ vẻ trong họ. Lưu hiệp đọc rồi thôi về sau, đối chu trung chống đỡ bày tỏ tán thưởng, lại không đồng ý cải nguyên. Thiên Hạ sơ an, thái bình đã tới, nhưng trung hưng lịch trình xa còn lâu mới có được kết thúc, trăm họ sinh hoạt cũng còn lâu lắm mới khôi phục đại loạn trước kia quan cảnh, thậm chí độ ruộng cũng chưa toàn bộ hoàn thành. Quân thần làm tiếp tục cố gắng, lấy đập nồi dìm thuyền tinh thần, đẩy tới cải cách, tranh thủ 20 năm sau, đem nhân khẩu, kinh tế khôi phục lại thịnh nhất lúc, mới xem như đạt thành bước đầu mục tiêu. Nhận được hồi phục về sau, Chu Trung có chút lúng túng, nhưng hắn rất nhanh liền đem điểm này lúng túng để ở một bên, khen lớn Thiên tử không quên tâm, thân là tư Không, hắn nguyện ý theo sát thiên tử bước chân, gấp rút thúc đẩy tân pháp, vì kế tiếp phát triển lập kỳ cương. Chu Trung tỏ thái độ cái khác công khai đại thần không cam lòng là hậu, rồi dứt thượng thư tỏ thái độ, ngay cả luôn luôn đạo bạc, không có tồn tại gì cảm giác thái úy giả hủ cũng phát ngôn, thể hiện quân thần một lòng hài hòa cục diện. trừ cái đó ra, thái úy phủ còn hướng đô hộ phủ, châu quận đóng quân phát ra thông báo, ngay hôm đó lên, trạng thái chiến tranh kết thúc, các nơi đóng quân làm nhớ bảo cảnh an dân trách nhiệm, trừ cần thiết huấn luyện, diễn tập ra, nghiêm cấm nhiều dân lấy phối hợp triều đình nghỉ ngơi lấy sức chính sách. quy 2 chương 1268 hồi cuối, kiến an mười năm xuân tháng ba, thiếu khách biển mở đông, chu du tưởng cắn sóng vai đứng ở bên bờ, chuyện cho vui vẻ thỉnh thoảng hướng xa xa mặt biển liếc mắt nhìn. Công cận nhận được năm mới chiếu thư sao? Tưởng cán cười nói, thư không đại nhân có thể ảo gấm về làng. Chu du khẽ run. ta thúc tổ trí sĩ rồi, còn không có. Tưởng cán bu lại, thấp giọng nói, nhưng là thiên tử đã cho phép hắn, hắn không cần lo lắng sau lưng tên. Trăm năm thế gian cũng sẽ không giống trương thì vậy, liền gái tên thủy cũng không có. Chu du ánh mắt lấp lẽ. cái này năm mới chiếu thư trong còn nói cái gì? Tưởng cán xoay người, để cho người lấy ra một phần chiếu thư bản sao, nhét vào Chu du trong tay. Chu du cũng không nhiều lời, triển khai nhìn kỹ. Một hồi liền nhìn xong, chẳng qua là sau khi xem xong, nét mặt của hắn cũng không có vì vậy rõ ràng hơn, ngược lại có chút nghiêm trọng. Nói như vậy, thiên tử trong vòng 10 năm tây chính có thể không đáng kể. Tưởng Cán gật đầu một cái, có chút tiếc nuối, bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Trung nguyên là đại hán căn bản, sau đại chiến, bách phế đại hưng, đích sắc cần thiên tử chấn giữ, mới có thể đem chính sách mới thúc đẩy rốt cuộc. 10 năm, 20 năm sau, chờ ra các khổng minh bối trở thành hai ngàn thạch, chính sách mới mới tính chân chính rơi xuống đất. Bây giờ nha, chẳng qua là truyền bá hạ hạt giống, sinh ra chồi non có thể hay không thu hoạch còn không rõ ràng lắm hắn nói đưa tay chỉ xa xa núi sông Chu Du không quay đầu lại nhưng hắn rõ ràng tưởng cán đang nói cái gì hắn từ Bắc Cương chạy tới dùng lớn thời gian nửa năm ở hai hải chi giữa tìm được một cái lối đi cũng mở ra thổ địa rát hạt giống nhưng là mùa thu có thể hay không thu hoạch bây giờ còn không rõ ràng lắm bốn phía sơn dân đối hắn đến cũng không hoàn toàn là hoan nên không ít người cảm thấy hắn kinh động sơn thần có thể khai ra tai họa thời đại suy nghĩ chặt xuống sọ đầu của hắn hướng sơn thần xin tội sau đó sẽ đạt bằng hắn mở ra thổ địa đang như lúc này Trung Nguyên mặc dù thái bình lại cũng không thiếu người bởi vì độ ruộng bị đoạt đi thổ địa đối thiên tử ôm địch ý thời khác chuẩn bị lật đổ chính sách mới thậm chí đổi chiều thay họ thay đổi xưa nay sẽ không thuận buồn xuôi gió giống như hiếu khách biển cũng không luôn là gió êm sóng lặng thỉnh thoảng sẽ nhấc lên sóng cả người nói có lý chu du đem chiếu thư bản sao thu hồi đưa trả lại cho tưởng cán ngươi thu đi ta còn có Tưởng cán hít mũi một cái ánh mắt lướt qua đỉnh núi nhìn về phía xa xa thiên tử dù không thể tới nhưng có chút người lại sẽ không chờ không có gì bất ngờ xảy ra đã có người ở trên đường ta lần này chạy tới chưa nhìn ngươi cũng là muốn biết ngươi bao lớn địa bàn, có thể tiếp thu bao nhiêu người. Chúng ta người Hán cách xa cố thổ, chỉ có đoàn kết mới có thể sinh tồn, cũng không thể từng người tự chiến, thậm chí nội chiến. Chu Du quay đầu, suy tư chốc lát, ta nắm chặt chút, đến cuối năm là có thể xây xong thành nhỏ, thu hẹp ngàn người cũng không thành vấn đề. Như vậy hướng đông hơn ngàn dặm, có thể xây thành địa phương rất nhiều, chỉ cần bọn họ không sợ chịu khổ, ở khẳng định không thành vấn đề. Chẳng qua là, Tây vực đô hộ phủ tính toán tiếp còn sao? tiếp không còn được. Tưởng Cán thu hồi ánh mắt, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Cho nên, ta hướng đô hộ mời một đạm mệnh lệnh từ ngươi chủ trì nơi này quân chính sự vụ từ biển ạ dạng đến biển đen đều là ngươi khu vực quản lý ngươi vội vàng lấy cái tên là gì mau sớm báo lên chu du đôi mày khẽ hất, cũng nhịn cười không được không trách tưởng cán tâm tình tốt như vậy nguyên đưa cho hắn tranh thủ nhiều như vậy chỗ tốt hai biển kẹp nhất xuyên cái này khu vực quản lý khá lớn hắn suy nghĩ một chút biển đen nối thẳng địa trung hải sau này sẽ là ta đại hán tây hải không bằng liền kêu tây hải như thế nào tưởng cán khẽ như mày lương châu có cái tây hải ngươi tiêu nữa tây hải có phải hay không nặng đôi hộ nhưng là người kim thành ngươi không gạt được hắn Chính là bởi vì đô hộ là người kim thành, ta mới muốn gọi Tây Hải. Vừa nghĩ tới Tây Hải vẫn còn ở Tây vực chi tây, hắn có phải hay không cũng sẽ không nhớ nhã. Tưởng Cán không nói bật cười, giơ tay lên chỉ chỉ Chu Du. Chu Du lại nói, còn nữa, Lương Châu hổ lớn sở dĩ gọi Tây Hải, là bởi vì lúc ấy nơi đó không chịu Trung Nguyên chính sóc, tại Trung Nguyên phía tây. Bây giờ Đại Hán cương vực đã vượt qua thông lĩnh, cái đó Tây Hải đã thành địa phận chi hồ, lại xưng là Tây Hải không khỏi có tiếng không có miếng, nên sửa lại một chút. Cái này Tây Hải danh tiếng, hay là để lại cho hiếu khách biển càng tốt hơn. Tưởng Cán vô, vô tay. Nghe ngươi vừa nói như vậy, con thật là có chút đạo lý." Hắn suy nghĩ một chút, lại cười nói, "Chỉ sợ Zô Ma người sẽ mất hứng, bọn họ nhưng là một mực làm địa trung hải xem như bản thân nội hải." Chu Du khẽ mỉm cười, Lưỡng cường tương nộ, phải có đánh một trận. Chúng ta đã không xa và dặm, đến nơi này, bọn họ cũng nên đi ra đi hai bước, lấy ra bọn họ ưng cờ. Thường hai cười hắc hắc, mang theo vài phần không thèm. Hắn mấy năm này qua lại nghỉ ngơi, Zô Ma giữa, đối Zô Ma tình huống hiểu rõ nhất. Bây giờ Zô Ma giống như 10 năm trước đại vậy, địa phương các cứ nội ưu ngoại hoạn, sụp đổ sắp tới. Bọn họ không nặng kinh nghĩa, xa xỉ thành tính không chỉ có gia không được thiên tử như vậy anh chủ, ngay cả Tào Tháo, Tôn Sách như vậy xưng bá một phương tuấn kiệt rất khó coi đến. Nói thật, hắn rất hoài nghi Zô Ma xuất binh có khả năng. Cho dù là Zô Ma nhất thời gian hùng mạnh, nơi này cũng ở đây bọn họ biên giới ra, huống chi bọn họ đã tồi tót thở. Đây chính là mệnh. Công cẩn, ta lần này bởi tới nơi này, trừ nhắn đủ đô hộ gia lệnh ra, chính là liên lạc Thẩm tự chính, nhìn một chút hắn bên kia tiến triển như vậy. Nghỉ ngơi tình huống cùng Dô Ma sắp xỉ, quyền thần bất chủ, nội loạn sắp tới, Tây vực đô hộ phủ có xuất binh tính toán, chỉ sợ thời gian vội vàng, binh lực không đủ, muốn cùng người Tiên Ti liên thủ. Ngươi nói quân thần, là cái đó tự xưng nữ thần hậu duệ, súng bái lửa a đạt thì sao? Ngươi cũng đã nghe nói qua. Nghe người ta nói qua một ít, biết người này dã tâm bừng bừng, cũng như Viên Diệu. Chuyện tiên hạ, không ý mới. Tưởng Cán cười ha ha. Đại Hàn có Viên Diệu, Dỗ Ma cũng có Viên Diệu, nghỉ ngơi ha có thể ngoại lệ. Đang nói, xa xa có nhân đại gọi. Tưởng Cán, Chu Du ngẩng đầu nhìn hướng, chỉ thấy cập bờ trong thuyền, có hai người đứng ở đầu thuyền, một người trong đó với tay, lớn tiếng gào thét. Phía sau hắn đứng gần trăm tên võ sĩ, người người thân hình hùng tráng, đai lưng trường đao. Tử chính đến rồi. Chu Du cười Chúng ta đi nên đòi lấy. Tưởng Cán một bên đuổi theo Chu Du, một bên kinh ngạc nói, cái này thụ tử, có phải hay không cũng nhận được tin tức, mang theo nhiều người như vậy tới. Hắn đuổi theo Chu Du, xé hắn một cái. Hắn tới con gái của Kha bị năm rồi. Không biết. Chu Du cũng phản ứng kịp, ngay sau đó dừng bước, hơi biến sắc mặt. Ngươi nói là, hắn mang theo đại quân. Việc không thể. Tưởng Cán bật thốt lên. Trừ phi thẩm tử chính bị nữ sát mê hoặc, quên mình là ai, nếu hắn không là không thể nào dạy người tiên ti thủy chiến. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là bất an nhìn nhìn xa xa. Thuyền lớn cập bờ, Thẩm Hưu trước nhảy xuống. Một tay nắm Chu Du cánh tay, một tay nắm lấy Tưởng Cán cánh tay, dùng sức poker, luôn miệng nói, "Có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt, có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt." Chu Du, Tưởng Cán cũng rất kích động. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt." Thẩm Hữu thấp giọng. Bá luôn truyền tới tin tức, bọn họ đã đến Roma, thành thụ nhất địa phương quyền quý hoang nên khách quý, cũng thuyết phục trong đó một vị, đem cùng ta đại hãn liên thủ, giáp công nghỉ ngơi. Ta lần này tới, chính là muốn nhìn ngươi một chút chuẩn bị phải thế nào, có thể triệu tập bao nhiêu người, có thể hay không vì ta gom góp lương thảo." Tưởng Cán, Chu Du liếc nhìn nhau, ngay sau đó nói, "Các ngươi bắt lại Roma người thành đã rồi." Không, chúng ta giảng hòa, dỗ ma người có thể cất giữ thành đá, nhưng nhất định phải hướng chúng ta nộp thuế. Thành đá ra, đều là chúng ta mục trường." Tưởng Cán vừa mừng vừa sợ, "Làm sao làm được? Thành đá chắc chắn không có cỡ lớn công thành kỳ giới, rất khó đánh hạ, cho nên chúng ta uy hiếp dỗ ma người nói, bọn họ nếu là không đầu hàng, chúng ta liền khác xây một thành, sau đó cấm chỉ dọc đường hai bờ bộ lạc cùng bọn họ làm ăn, để cho bọn họ không lợi có thể mưu toàn, sau này ăn mỗi một khối bánh cũng muốn từ dỗ ma vào tới." Thẩm Hữu buông buông tay, lông mày nhẹ đứng thẳng. Sau đó bọn họ liền đáp ứng. Tưởng Cán lại nói, kia Kha bị năm đâu?" Hắn có mảng lớn thổ địa chờ đón thu, cần gì phải quan tâm một thành. Hơn nữa, người hung nô còn đang đọc sau mắt long long, hắn không thể không phòng. Lúc này cùng dô Ma người quyết chiến, thời cơ còn chưa chín muồi. Tưởng cán thoải mái, đang chuẩn bị nói chuyện, liếc nhìn mới vừa xuống thuyền, ở Thẩm Hưu sau lưng cách đó không xa đứng trước đám người người tuổi trẻ, nhìn chằm chằm nhìn qua, mới ý thức tới đó không phải là một người thiếu niên, mà là một thiếu nữ. Hắn xoay người đối Thẩm Hưu nói, tự Chính, đừng chỉ lo nói chuyện, hay là hướng chúng ta giới thiệu một chút đi. Thẩm Hưu bình tỉnh, xoay người đem thiếu nữ kéo đi qua. Tử Dực, công cẩn, đây là vợ của ta Đường Tô hợp ngay sau đó lại nói với Đường Tô Hợp, đây chính là ta nói qua với ngươi nhiều lần bạn tốt, vị này là Tưởng Cán Tưởng Tử Dực, vị này là Chu Du Chu Công Cẩn. Tưởng Tử Dực ở Tây Vực Đô Hộ Phủ, là Tây Vực Đô Hộ sứ giả. Chu Công Cẩn lại được chinh phục mảnh đất này chủ nhân. Tưởng Cán tiếp lời đề, chính thức quan chức là Đại Hán Tây Vực Đô Hộ Phủ Tây Hải Đốc. Thẩm hưu ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay sau đó lại hướng Đường Tô Hợp giải thích một phen. Đường Tô Hợp cũng rất kinh ngạc, tiến lên thi lễ, lại chuyển đạt Kha Bị Năng ý. Chu Du xuất hiện ở nơi này, Kha Bị Năng là biết, chẳng qua là không biết Chu Du nhanh như vậy liền đứng vững bước chân, còn thành Tây Hải Đốc. Nơi này sơn dân dã man hung hãn, kha bị năng từng phái người liên lạc, rất không thuận lợi. Biết được Chu Du tới đây lúc, bọn họ thậm chí nghĩ tới Chu Du sẽ bị sơn dân giết chết, cộng thêm cùng dô ma người chiến sự trực chờ bùng nổ, căn bản không phân thân ra được, lấy cũng không có coi ra gì. Bây giờ nhìn lại, phu soái ăn mấy lần thua thiệt, hay là không có tham dò người Hán thực lực chân chính. Cũng may Thẩm Hưu đã thành trượng phu của nàng, từ đó về sau, Tiên Ti người cùng người hắn là một nhà. Làm lễ ra mắt xong, làm đội chủ nhà, Chu Du nhiệt tình chào hỏi, "Đi, vào thành, ta mời các ngươn đến thử một chút ta trung nguyên thức ăn ngon. Ta tử trung nguyên tới." Cái gì cũng không mang, chỉ đem mấy bao hạt giống, vừa tới nơi này, trước mở ra một mảnh vườn rau, hẹ quỳ hành ngừ, đầy đủ. Thẩm Hữu cười to, xoa xoa tay nói, cái này, nhưng quá tốt rồi. Ngươi là không biết, bình thường tuy rằng có thể mua được một ít rượu ngon, lại không mua được rau củ. Ta nhớ nhà Hương thức ăn ngon quả là nhanh muốn điên rồi. Hôm nay sẽ để cho ngươi nếm cái tươi, chờ hôm nay trở lại, trái cây quen, lại để cho ngươi ăn no nấu, một no bụng thao thiết. Nhất định, nhất định. Thẩm Hữu thở dài một tiếng. Một ngày kia, đối đãi ta công thành danh thoại, giải giáp quy điển ta cũng phải tìm cái có núi có nước địa phương mở một mảnh vườn rau trồng lên ta muốn ăn món ăn lại nuôi một đám đại mạch ngỗng thường ngày thưởng thức có khách nhân đến liền làm thịt đại khách tưởng cán chu du nghe không khỏi tức cười cất tiếng cười to cười một trận tưởng cán vô vô thẩm hưu bà vai nháy máy mắt ta có thể cho ngươi để cử một chỗ nhất định có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nơi đó dỗ ma được gọi là bảy đồi chi thành trong đó có một gò núi ba mặt giáp biển tên là trận kia tỏ dỉ nuôi chi ngỗng đẹp nhất vị hành thẩm hưu nghiêm trang nói dỗ ma bảy đồi ta lấy này một đủ Tưởng Cán nói, "Công cận, chúng ta cũng miễn cưỡng, đều chiếm một đùi, cùng tử chính làm bạn, như thế nào?" Chu Du đáp ứng một tiếng, giơ bàn tay lên. "Quân tử một lời." Tưởng Cán, Thẩm Hữu liếc nhìn nhau, cũng đưa tay ra, cùng Chu Du vỗ tay vì thể. Tứ Mã năng Truy, hết chương bộ. Viết ở cuối cùng. Nếu như không tính, có thể, phiên ngoại, quyển sách này đến chỗ này coi như kết thúc. Lão Trang còn có mấy câu nói muốn nói. Đầu tiên đương nhiên là cảm tạ khởi điểm cái này cái bình đại, cảm tạ độc giả. Không có khởi điểm cái này cái bình đài, không có độc giả, lão trang kiếm không tới tiền cơm. Đây là một cái thực tế nhất vấn đề. Tiếp theo, muốn đặc biệt cảm tạ độc bản chính, nhất là khen thưởng độc giả. Không có các ngươi vàng dòng bạc trắng chống đỡ, Lão Trang kiên chỉ không tới hôm nay. Cuối cùng, cảm tạ một mực theo đến bây giờ độc giả, là ủng hộ của các ngươi cho Lão Trang thất thường lòng tin, duy trì một điểm cuối cùng tự tin, không đến nỗi hoàn toàn buông thả cho. Lần nữa cảm tạ. Nói một chút kế hoạch, chỉ là kế hoạch. Kết hợp chuyện mạng toàn thân xu thế, cùng với Lão Trang bản thân tình huống, Lão Trang tính toán làm một ít thay đổi. Bước đầu kế hoạch phải không lại viết có cụ thể bối cảnh lịch sử văn, có thể là ra không, cũng có thể là cái khác tới ở trong đó có thể hay không thêm một ít khoa học viễn tưởng nguyên tố, thậm chí trực tiếp chuyển tới khoa học viễn tưởng đi. Bây giờ còn chưa định, có thể xem đêm thử một ít trong đoạn tiền, cũng có thể mạo xưng một đoạn thời gian điện về sau, lại mãn một đợt. Cụ thể đến quyển sách này, có thể sẽ viết một ít phía ngoại, mấy mươi ngàn chữ, một trăm mấy mươi ngàn chữ cũng có thể, cũng coi là lịch sử vô căn cứ một loại nếm thử. Trừ phong cách ra, bởi vì độ dài sẽ không quá dài, lao trang còn tính toán thử một chút toàn bộ viết xong tái phát. Tùy tính sáng tác thói quen bắt đầu rất thoải mái, phía sau quá mệt mỏi, chỗ sơ hở so não đại động, vĩnh viễn lấp không xong, ngã thương càng là đâu đâu cũng có mỗi lần trở về nhìn chính mình cũng cảm giác đến im lặng. Cái này mẹ hắn biết cái gì đồ chơi. Cuối cùng lại nói một chuyện, xem tiểu thuyết là giải trí, thảo luận tiểu thuyết là hứng thú. Ngàn vạn không thể làm sách lịch sử nhìn. Nhất là ta loại này nửa nước trong bầu. Từ lần đầu tiên viết tiểu thuyết bắt đầu, trước trước sau sau cũng coi là đọc hơn 10 năm sách lịch sử, nhưng ta vẫn là nửa nước trong bầu. Trong sách rất nhiều đánh giá, nghị luận đều là nôn luận của một nhà, thậm chí là nói hưu nói vượng, không đủ căn cứ. Đại gia cảm thấy có ý mới, có thể khác làm nói một cái, Lão Trang liền rất hài lòng, tuyệt đối không nên tưởng thật. Dạy hư học sinh chuyện như vậy, lao trang là kiên quyết không nhận. Mặt dễ thương. 52. h t t, -t s v v v, -v, -v z info quyển sách từ buồn trạm bạn đọc từ mạng thu thập sửa sang lại cũng truyền lên chia sẻ. Bạn quyền thuộc về nguyên tác giả cùng nhà xuất bản toàn bộ. 52. o oh oh oh.